Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện nữ vương trọng sinh cực phẩm phong lưu. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 41, sắp đã đến chém giết. Hảo A, sở vũ phỉ như là một cái tiểu hài từ dường như chạy đến hai cái chuột Mickey trung gian ôm các nàng cánh tay, nghiêng đầu nhìn về phía sở hách mà sở hách, camera răng rắc răng rắc chiếu cái không ngừng. Đi qua bên kia.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 Ha ha à đến lúc đó xem ai thấy sắc quên nghĩa. Người nói ta chính là nhớ rõ. Sở vũ phỉ treo gẹo nói căn bản là không hướng trong lòng đi. Ngoạn nhạc thời gian luôn là quá thật sự mau, ở Hong Kong đem chung quanh hào ngoạn địa phương đều chơi qua sau, sở hách dựa vào khách sạn trên sofa, đùa nghịch trong tay camera, trong chốc lát đến cấp ra ra gọi điện thoại báo bình an, nếu không lão ra từ sinh khí kia nhưng đến không được.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 Ha hà a ta à, chính là có cái này, tin tưởng, không tin ngươi liền chờ coi, hơn nữa Hong Kong nơi này sẽ là chúng ta khai quật xô vàng đầu tiên địa phương, bất mãn tái mà về có điểm thực xin lỗi chính mình nga." Sở Vũ Phỉ thần thần bí bí nói. Sở Hách nhướng mày cười nói, "Ta thật là phục ngươi, hảo đi, trong chốc lát ta cùng gia gia nói chúng ta ở chỗ này nhiều chơi mấy ngày, ngươi liền ấn ngươi tính toán đến đây đi."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 Nhìn quen thuộc hiện trường, lại nhìn chuyên chú mà sống nhảy đám người, sở vũ phỉ chỉ cảm thấy chính mình máu phẳng phất ở mạch máu cuồn cuộn lên, nàng thích nơi này, thích như vậy sinh hoạt lần này nàng phải làm càng tốt. Phỉ phỉ sở hách có chút bất an hô, sở vũ phỉ trầm mặc cùng cái loại này trong mắt phát ra ra tới quang mang làm người giật mình. Ách, Nga, làm sao vậy? Sở vũ phỉ lấy lại tinh thần hỏi, khóe miệng dơ lên quen thuộc tươi cười. chương 42, rác rời cổ tiêu thăng cuồng kiếm.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 Theo mọi người đội cái này cổ phiếu truy phủng, ngắn nguồn nửa giờ cũng đã tăng tới 1787 nguyên, nếu ấn cái này xu thế chứng nói thực mau liền sẽ khôi phục đến ngày thường 2850 nguyên.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 Ha ha ha Sở Hách ngươi đừng như vậy cẩn thận được không, chúng ta hiện tại chính là tiểu phú ông nga. Ta vừa mới xem cái kia quầy bán camera không tồi, đi, chúng ta đi xem. Sở Vũ Phỉ cười lớn nói, không cần lạp ta cái kia cũng khá tốt đâu. Là không tồi, chính là không đủ chuyên nghiệp nga, ngươi chính là ta chuyên trách nhiếp ảnh gia, không có một cái chuyên nghiệp trang phục sao được.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 Bân ta cảm thấy không tồi chính là sở hách sở vũ phỉ không có nói tiếp. Ta không phải còn có sao. Đem cái này camera cho ta bao lên ta muốn. Lâm Khải hiểu rõ nói nhất định là sở hách tiêu tử này ở chơi biệt nữ xem hắn đối sở vũ phỉ bộ dáng Phòng trương tiêu tử này sẽ không dễ dàng cho người khác tiếp xúc sở vũ phỉ cơ hội. chương 44, Người Nhưng Ngàn Vạn Đừng Mắc Mưu.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 Hắn đến hảo hảo số một số cái mười hàng trăm vạn mười vạn. Trăm vạn chín trăm bảy mươi bảy vạn linh bảy trăm năm mươi hai nguyên ngoan ngoãn nhiều như vậy tiền. Phỉ phỉ ta đôi mắt không có hoa rớt đi. Sở hách dùng sức xoa xoa đôi mắt. Ha ha á ngươi không nhìn lầm lạc. Đi thôi, chúng ta chuẩn bị chuẩn bị về nhà đi. Sở vũ phỉ cười thu hảo thẻ ngân hàng nhét vào sở hách túi tiền. Hai người cao hứng phấn chấn chiều chỗ ở đi đến.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 Theo ta đi, ta mang ngươi trở về. Khâu liệt nói liền phải lôi kéo sở vũ phỉ hướng ra phía ngoài đi đến. chương 47, hắn là ai? Dù sao ta không có thu được hắn tiền, thu ngân viên khí thế rõ ràng yếu đi rất nhiều, đối đại lục người hắn còn dám khi dễ một ít rốt cuộc thông thường có hại sao bọn họ cũng nhận, nhưng nếu là người địa phương kia đã có thể không dễ chọc mà cái này nữ hài vừa thấy liền không phải cái hảo bãi bình nhân vật các ngươi giám đốc ở nơi nào ta hiện tại yêu cầu điều ra cái này quầy video giám sát nếu là ta bằng hữu sai lầm chúng ta nguyện ý gánh vác hết thầy trách nhiệm nếu là ngươi khuyết điểm ta muốn ngươi làm trò đại gia mặt cùng bằng hữu của ta nhận lỗi sở vũ phi cường ngạnh nói nàng ghét nhất những cái đó khi dễ ngoại lai like người gia hòa mà lần này nàng nhất định phải cho hắn điểm giáo huấn Ách chúng ta chúng ta giám đốc giống như không ở Thu ngân viên lắp bắp nói, nỗ lực nghĩ vừa mới tình hình, hắn là càng nghĩ càng cảm thấy có chút trột dạ cho nên hắn cũng không dám tìm giám đốc lại đây, nếu là thật sự lại đây, nói không chừng lại phải bị cuốn gói. Chuyện gì a tiểu mã, người bên này sao lại thế này? Liền ở ngay lúc này thu bạc giám đốc đã đi tới cao mày vẻ mặt không vui nhìn về phía cái kia thu ngân viên. Ách giám đốc không có việc gì, không có việc gì. Thu ngân viên khẩn trương nói, đôi mắt không ngừng nhìn về phía khâu liệt phương hướng. Như thế nào sẽ không có việc gì đâu, bằng hữu của ta bị cái này Thu Ngân Viên nói mua đồ vật không trả tiền, này đã nghiêm trọng xúc phạm tới ta bằng hữu thượng tôn, ta yêu cầu quý siêu thị cho chúng ta cái cách nói. Sở Vũ Phỉ sắc bén nói, Nga, có chuyện như vậy, Thu Bạc Giám Đốc có chút không nghi ngờ chính là nhìn Sở Vũ Phỉ cường thế thái độ cùng Thu Ngân Viên cúi đầu bộ dáng, hắn trong lòng tức khắc hiểu rõ. Tiểu mã, ngươi cùng ta lại đây. Vị tiểu thư này kia cũng thỉnh ngươi cùng vị kia tiên sinh lại đây một chút đi, chúng ta có chuyện gì đến ta văn phòng tới giải quyết. Giám đốc cười nói, hy vọng có thể một sự nhịn chín sự lành. Ta không đi, khâu liệt bạo tính tình nói, đừng dùng trò này nữa cho là hắn tưởng cái gì đâu. Thiếu chút nữa tất cả mọi người cho rằng hắn là ăn trộm, này thật là đối hắn lớn nhất vũ nhục. Vị tiểu thư này không ngại thu bạc giám đốc có chút khó xử nói. Giám đốc liền ở chỗ này giải quyết đi. Sở vũ phỉ cũng không chút nào thỏa hiệp nói. Thu bạc khu giám đốc không có cách nào chỉ cần gọi điện thoại làm người điều ra vừa mới video giám sát thực mau bên kia liền có hồi phục quả nhiên là thu ngân viên ở công tác thời gian cùng người khác nói chuyện phím cấp nghĩ sai rồi cho nên khâu liệt căn bản chính là bị oan uổng. Thu bạc khu giám đốc đem vừa mới thu ngân viên kêu lên một bên, đổ ập xuống chính là một đốn cuồng phê cuối cùng lãnh mặt sáng mày cho tiểu mã đã đi tới. Vừa mới sự tình thật là ngượng ngùng, xử chúng ta thất trách thỉnh các ngươi tha thứ Giám đốc cười nịnh nọt nói, hừ khâu liệt đầu uốn éo, lý đều không để ý tới nam nhân kia Còn không chạy nhanh cấp khách nhân nhận lỗi, ngươi còn ở nơi này ngốc đứng làm gì Chờ bầu trời cho ngươi rớt tiền sao Thu bạc khu giám đốc bị khâu liệt làm cho thật mất mặt tức giận đến hắn đối cái kia thu ngân viên chính là một trận giống to Thù ngân viên đi bước một dịch đến khâu liệt trước mặt dùng đông cứng tiếng phổ thông, cứng đờ nói, vừa mới là ta không nghiêm túc sở hữu mới có thể hiểu lầm ngài, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng không cần cùng ta chấp nhặt thực xin lỗi. Khâu liệt vốn đang không nghĩ như vậy tính chính là sở vũ phỉ ở người khác không chú ý thời điểm dẫm hắn chân to từ một chút. Được rồi, tính ta không cùng ngươi cái này tiểu nhân so đo, về sau đôi mắt sáng lên điểm. Khâu liệt nói xong một bàn tay gắt gao túm chặt sở vũ phỉ, sợ nàng sẽ chạy trốn giống nhau. Cảm ơn, cảm ơn giám đốc đi theo không ngừng nói lời cảm tạ. Mà ở bên kia tính hảo chướng đẩy xe lại đây sở hách nhìn cùng sở vũ phỉ lôi kéo nam sinh, mày gắt gao đánh một cái bế tắc. Phỉ phỉ, hắn là ai a? Sở hách không vui hỏi, thanh âm mang theo ít co căng chặt một bàn tay cũng bắt được sở vũ phỉ cánh tay phải. Sở vũ phỉ, ngươi đi theo hắn tới. Khâu Liệt cũng mở miệng nói, Bá đạo dơ lên lông mày, Trương Dương không ai bì nổi. Sở Vũ Phỉ bị hai cái đại nam sinh kẹp ở bên trong, chính mình cánh tay bị hai người bắt lấy, hơn nữa đều có càng trào càng chặt tư thế. Nàng hiện tại chính là biến thành chim nhỏ, trường cánh cũng phi không được đi. Các ngươi hai cái đều cho ta buông tay, tay đều phải chặt đứt. Sở Vũ Phỉ ném xuống tay nói, thế nào, có đau hay không? Tới, duỗi lại đây ta cho ngươi xem xem. Hai người đồng thời khẩn trương nói. Được rồi, các người dây dưa không xong a chúng ta đến bên kia tiệm cơm tây ngồi trong chốc lát, có cái gì trong chốc lát lại nói. Nói xong sở vũ phỉ dẫn đầu hướng tới bên kia đi đến. Sở hách hừ lạnh một tiếng cũng theo đi lên, mà khâu liệt có chút không phục nhìn vinh váo hống hống sở hách, hắn thật là hận, không thể chịu hắn một đốn, thật là quá kiêu ngạo. Ba người ngồi ở tiệm cơm tây, Sở Hách quen thuộc cấp Sở Vũ Phỉ muốn một ly cà cao nóng còn có một phần bánh kem Black Forest, theo sau chính mình điểm một ly latte cà phê, ném đều không ném Khâu Liệt đem thực đơn giao cho phục vụ sinh. "Ngươi?" Khâu Liệt tức giận đến trên đầu Ứa Gia Yên. "Chương 48, ngươi có phải hay không bị lừa bán lạp?" "Ngươi?" Khâu Liệt tức giận đến trên đầu Ứa Gia Yên. "Khụ khụ phiền toái ngươi chờ một chút, lại cấp cái này tiên sinh tới một ly nước cam." Sở vũ phỉ nghẹn cười đối người phục vụ nói, chính mình nếu là lại không ra tiếng thật sợ khâu liệt sẽ khí thành nội thương. Tốt tiểu thư, người phục vụ rời đi sau, sở hách đặt mông ngồi ở sở vũ phỉ bên người, đem khâu liệt tế tới rồi đối diện vị trí, hai người như hổ rình mồi nhìn đối phương, rất có muốn đem đối phương xé nát ý tứ. Các ngươi làm gì a Muốn hay không ta rời đi, cho các người có địa phương có thể khai chiến a sở vũ phỉ một bàn tay lười biếng chi đầu, một bên cười thùm tìm nói. Phỉ phỉ, đừng náo loạn, người này là ai? Sở hách chừng mắt khâu liệt nói, hắn vừa thấy tiểu tử này liền toàn thân không thoải mái, nhìn xem kia bừa bãi bộ dáng, nhìn xem kia mặt hắc cùng than nắm dường như, muốn đối phỉ phỉ có ý đồ thật là không biết xấu hổ. Chính là, sở vũ phỉ ngươi có phải hay không bị người cấp lừa bán? người lớn mật nói ra, ta cho ngươi làm chủ. Khâu Liệt Kiên cường vỗ bộ ngực nói, xem cái kia tiểu tử mắt đào hoa liền không phải cái hào hóa, cùng Phỉ Phỉ còn kề vai sát cánh, hắn cho rằng hắn là ai a? Cho rằng đem Sở Vũ Phỉ khống chế liền không ai dám quản lạc. Thật là lá gan Phỉ cũng không xem hắn Khâu đại gia lợi hại. Sở Vũ Phỉ xem hai người đem tiêu điểm đều tập trung tới rồi nàng trên người, nhẹ giọng cười cười ôn nhu nói, cho các ngươi hai cái giới thiệu một chút, vị này chính là Sở Hách ta Đường ca. Vị này chính là Khâu Liệt ta nguyên lai trường học đồng học nga thì ra là thế a thất kính thất kính khâu liệt một sửa vừa mới thái độ có chút lấy lòng nói trong lòng âm thầm bực bội vừa mới chính mình lỗ mãng thật là này một không cẩn thận liền đắc tội sở vũ phỉ ca ca thật là xui xẻo hừ sở hách không ném hừ nói tiểu tử này lại là cái đối sở vũ phỉ có ý đồ xúi cốc thật là chán ghét sở hách vừa mới thật là ngượng ngùng sở vũ phỉ vô thanh vô tức từ trường học liền rời đi ta thật là quá lo lắng nàng cho nên vừa mới có chút nói không trải qua đại não ngươi không cần để ý nga Khâu liệt thành khẩn nói, nỗ lực kiềm điểm chính mình sai lầm. Sở vũ phỉ nhìn khó được như vậy ăn nói khép nép khâu liệt nàng có chút vi lăng dưới chân đá đá sở hách. Sở hách con mắt hình viên đạn bay qua tới không tiếng động nói, người hướng về hắn. Sở vũ phỉ vô tội biểu môi, ta là oan uổng, vậy ngươi còn đá ta. Sở hách có chút bụng dạ hẹp hòi, cho nhân gia điểm mặt mũi sao, làm ơn. Sở vũ phỉ lấy lòng cười cười. Khâu liệt nhìn hai người ở bên kia mặt mày đưa tình bộ dáng tuy rằng trong lòng biết bọn họ quan hệ chính là vẫn là thực không thoải mái, hắn thề có một ngày nhất định phải làm nàng cái này đường ca nào mát mẻ nào ngốc đi. Tính ta cũng có chút lỗ mãng. Sở hách nhàn nhạt trả lời cầm trên bàn cà phê liền nhẹ mổ lên, động tác yêu nhã hình như là luyện qua ngàn vạn biến dường như. Khụ khụ khâu liệt ngươi như thế nào ở Hong Kong a? Sở vũ phì to mò hỏi. Khâu Liệt thở dài một hơi, nhìn Sở Vũ Phỉ bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không có biện pháp, là ta lão mẹ một hai phải làm ta tham gia cái gì tiếng anh chạy hè, này không lập tức liền phải đi trở về, ta liền nghĩ mua vài thứ mang về sao. Ngươi đâu, ngươi hiện tại thế nào? Đang ở nơi nào? Ta hiện tại ở tại thành phố Sjajaja, học tịch cũng bị chuyển qua, hết thầy đều thực hảo, Sở Hách đối ta cũng thực chiếu cố, cảm ơn ngươi." Khâu Liệt Sở vũ phỉ chân thành nói, cái này bằng hữu các nàng thật đúng là không đánh không quen nhau, ở trong trường học khâu liệt nhìn như ngang ngực bá đạo bộ dáng, lại là thật sự đối nàng hảo, những cái đó binh vực kẻ yếu, những cái đó ngon miệng đồ ăn kia phân quan tâm, nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên. Như vậy à. Khâu liệt như suy tư gì nói, đôi mắt như cũ cười nhìn sở vũ phỉ, mảnh khảnh xuống dưới nàng tuy rằng so từ trước càng xinh đẹp chính là trên mặt nàng thiếu những cái đó trẻ con phỉ lại làm hắn có chút đau lòng, không biết nàng ở sở ra quá có được không? Nói đến cùng kia dù sao cũng là ăn nhờ ở đầu. Đúng vậy, trong chốc lát ngươi có phải hay không phải về các ngươi doanh địa lạc. Chúng ta đưa ngươi đi. Sở vũ phỉ đề nghị nói, khâu liệt cái này bảo tính tình ở Hong Kong nơi này cũng là trời xa đất lạ, hơn nữa ngôn ngữ có chút không thông, nàng thật đúng là có chút không yên tâm. Không cần, trong chốc lát ta chính mình đánh xe trở về liền hào, không cần lo lắng. Khâu liệt cười cự tuyệt sở vũ phỉ đề nghị, nói giỡn, hắn chính là một đại nam nhân như thế nào có thể làm sở vũ phỉ tới đưa đâu, đặc biệt là bên người nàng còn có cái kia trói mắt ra hỏa kia vừa lúc ta cũng cùng phỉ phỉ chuẩn bị hồi khách sạn chúng ta ngày mai phi cơ ta liền không tiễn sở hách đạm cười nói một ngụm uống xong cà phê nắm lên giấy tờ liền chuẩn bị chạy lấy người ngươi khụ khụ sở vũ phỉ ngươi điện thoại cho ta lưu một cái bái ông nội của ta ra cũng mới thành phố s nếu là trở về ta đến hắn nơi đó nói ta tìm ngươi chơi khâu liệt ho nhẹ nói âm thầm trừng mắt nhìn sở hách liếc mắt một cái hảo a đây là nhà ta điện thoại cùng di động ngươi thu hảo lâu Sở Vũ Phỉ đem dãy số viết trên giấy đưa cho Khâu Liệt. "Hảo, thực mau liền sẽ tái kiến." Khâu Liệt gắt gao nắm tờ giấy, sang sảng nói: "Chương 49, ta muốn chuyển trường." Lâm Khải trong chốc lát giống như nói muốn tới đưa chúng ta. Sở Vũ Phỉ lười biếng nói, trên tay còn ở đùa nghịch nàng ký sự bổn. "Phỉ Phỉ, nhân gia chính là người bận rộn, chúng ta vẫn là đừng chiếm dụng người khác thời gian, kêu taxi đi không phải khá tốt nghe ta, chúng ta hiện tại liền đi." Sở hách biệt nữ nói thủy cũng không uống, sách theo vali sách tay liền hướng về phía ngoài cửa đi đến. Sở hách người có phải hay không cùng Lâm Khải có chút vấn đề à? Sở vũ phì kỳ quái hỏi, nàng đã sớm nhìn ra hai người có chút không đối bản, chính là cụ thể là vì cái gì lại nói không rõ? Không thể nào, đi lạc đường hai người tới sân bay xử lý hào gửi vận chuyển thủ tục sau sở hách vội vã đi theo sở vũ phì qua an kiểm lúc này hắn cảm giác nhẹ nhàng không ít lại có nửa giờ liền đăng ký hong Kong cúi chào lâm khải ngươi cái này lão nam nhân cúi chào lâu thời gian một phút một giây trải qua đăng ký đội ngũ đã sắp hàng hào sở vũ phì cùng sở hách mang theo ba lô đứng ở bên trong theo dòng người bắt đầu chậm rãi đi tới từ từ sở vũ phỉ chờ một chút lúc này một trận dồn dập mà nôn nóng thanh âm vang lên Sở Vũ Phi quay đầu lại, nhìn ăn mặc màu trắng áo sơ mi, tóc hơi hơi hỗn độn Lâm Khải đứng ở tại chỗ. Thật tốt quá, rốt cuộc đuổi kịp. Lâm Khải đỡ đầu gối cố sức thở phì phò, Sở Hách tiểu tử này thật là quá đáng giận, thế nhưng nói cho hắn một sai lầm thời gian, nếu không phải hắn vì đưa Sở Vũ phỉ lễ vật trước tiên ra cửa, lần này thật sự liền nhìn không tới nàng. Lâm ca, ngươi như thế nào vào được? Sở Vũ Phi kỳ quái hỏi, có chuyện gì điện thoại liên hệ không phải được rồi. Hà Tất cứ như vậy cấp Lâm Khải nhìn lướt qua chính cảnh giác nhìn chính mình sở hách thong dong tự túi áo lấy ra một cái màu đỏ cái hộp nhỏ cường thế nhét vào sở vũ phỉ trong tay. Phỉ phỉ, đây là ta một phần tâm ý, hiện tại không cần mở ra chờ thượng phi cơ lại xem. Lâm Khải có chút khẩn cầu nói. Lâm ca sở vũ phỉ có chút vô thố, như vậy Lâm Khải làm nàng có chút hoảng hốt nàng. Cái gì đều đừng nói. Bất luận là bởi vì cái gì ta đều phi thường hy vọng ngươi có thể tới Hong Kong phát triển, này đối với ngươi mà nói mới là lựa chọn tốt nhất ta sẽ ở Hong Kong chờ ngươi. Lâm Khải ánh mắt sáng quắc nhìn sở vũ phỉ ôn nhu mà kiên định nói, không có cưỡng cầu chỉ là chờ đợi. Hảo, hảo, đã đến giờ, Lâm ca ngươi nếu tới đại lục nhất định phải tìm chúng ta Nga, Hong Kong quá xa, phỉ phỉ tới nơi này chúng ta chính là sẽ thử nghiệm nàng. Sở hách nửa là nhắc nhở nói, lôi kéo có chút vô thố sở vũ phỉ đi vào. Lâm Khải nhìn theo Sở Vũ Phỉ rời đi bóng dáng, tâm phảng phất ở kia một khắc theo nàng rời đi chính mình. Nàng còn nhỏ nhưng là hắn sẽ cho nàng thời gian. Nếu thật là một hồi thời gian rác đấu như vậy, hắn sẽ có cũng đủ kiên nhẫn tới chờ đợi thắng lợi đã đến. Phỉ Phỉ phi cơ chậm rãi bay vào tầng mây, mấy vạn dặm trời cao chung, hong Kong trở nên càng ngày càng nhỏ. Sở Vũ Phỉ vươn ngón trỏ ở trên cửa sổ nhẹ nhàng hoạt động giống như muốn đem này hết thảy đều ghi tạc đáy lòng. Phỉ Phỉ muốn hay không uống điểm nước trái cây. Sở Hách Ôn Nhu hỏi nói, duỗi tay đem che ở nàng cái trán trước tóc mái đẩy ra. Quá trong chốc lát, Sở Vũ Phỉ đạm cười trả lời cúi đầu nhìn trên tay cái hộp nhỏ. Nàng có chút hơi hơi phức tạp nghĩ vậy đoạn thời gian cùng Lâm Khải ở chung, hắn kỳ thật là một cái phi thường có mị lực nam nhân, hắn sinh hoạt cá nhân rất đơn giản, cùng cùng tuổi những cái đó hoa hoa công từ bất đồng chính là hắn thập phần tự ái, thậm chí là có chút hà khắc, hắn học thức phi thường phong phú, vô luận nói cái gì đề tài, hắn đều có thể đĩnh đặc mà nói, mà hai người ở thương nghiệp thượng chung nhận thức càng là làm nàng gấp đôi tán thưởng không thể không nói, hắn thật sự có chút hấp dẫn nàng. Nhẹ nhàng mở ra hộp chỉ thấy một cái dùng bốn khối phỉ thúy được khảm mà thành cỏ bốn lá vòng cổ bình đặt ở hộp lộ ra trong suốt mà xanh biết quang mang, cỏ bốn lá thế nhưng là cỏ bốn lá, hạnh phúc sao? Nàng hạnh phúc đã không có ngay sau đó sở vũ phỉ đột nhiên khép lại hộp. Sở hay có chút không rõ sở vũ phỉ đột nhiên biến ảo tâm tư, nhưng là nhìn nhắm mắt chợp mắt nàng, trong lòng có chút nói không rõ buồn bực cũng nhiều một phần đối lâm khải chán ghét. Khâu Liệt xuống máy bay, cáo biệt cùng đi Hong Kong tham gia trại hè đoàn hữu, xách theo hành lý đi nhanh hướng tới xuất khẩu đi đến, Trình Lộ đứng ở bên ngoài đối với Khâu Liệt huy xuống tay, vẻ mặt ý cười nhìn Khâu Liệt. "Tiểu Liệt thế nào? Chơi vui vẻ sao?" Trình Lộ vuốt Khâu Liệt đầu tóc cười hỏi. "Cái gì chơi vui vẻ sao? Hắn đó là đi học tập, ngươi xem hắn cái dạng này, liền biết khẳng định là Bạch đi." Khâu thiếu phong ôm trình lộ ăn vị nói cái này tiểu tử thúi mới rời đi ra mấy ngày, trình lộ là mỗi ngày nhắc mãi hắn, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng có thể hào hào hưởng thụ hai người thế giới đâu thật là. Ba, mẹ chúng ta đi thôi, ta có thấy sự tình tưởng cùng các ngươi thương lượng. Khâu liệt khó được nghiêm túc làm trình lộ cùng khâu thiếu phong lẫn nhau nhìn nhìn, thật là như thế nào cũng không nghĩ ra, chẳng lẽ ở bên kia gặp rắc rối Nga, Hào, trình lộ ngốc ngốc trả lời, ba người liền hướng tới bên ngoài bãi đỗ xe đi đến. Khâu Thiếu Phong lái xe, Khâu Liệt cùng Trình Lộ ngồi ở mặt sau. Khâu Liệt thái độ khác thường trầm mặc làm hai cái đại nhân cũng đều có chút tò mò. Xe dần dần xử nhập Khâu ra ở quân khu người nhà trong viện đại trạch. Hồ người mua thứ gì a? Trầm đã chết. Trình Lộ giúp đỡ Khâu Thiếu Phong dọn Khâu Liệt hành lý. Được rồi, lão mẹ kia đều là cho các ngươi cùng ra ra mang đồ vật. Trong chốc lát ngươi lại mở ra xem đi. Chúng ta trước nói chính sự. Khâu Liệt có chút sốt ruột nói. Như thế nào lão mẹ cùng lão ba như vậy buồn a? như thế nào còn không phải là không hiếu kỳ đâu thật là bọn họ không đề cập tới hắn liền nói đi đừng cùng ta nói ngươi gặp rắc rối khâu thiếu phong bĩu môi nói trong lòng bất ổn ngươi nói cái gì nhi tử là hạng người như vậy sao ha ha a nhi tử ngươi nếu là gây họa liền trước cùng mẹ nói hết thảy còn có mẹ cho ngươi chịu trách nhiệm đâu trình lộ đỉnh đặc nói vỗ bộ ngực đi theo khâu liệt bảo đảm vẫn là vẻ mặt ngươi gây họa cứ việc nói thẳng đi không cần ngượng ngùng Mẹ khâu liệt sắc mặt khó coi mà quát hắn chính là như vậy có thể gây họa sao? Thật là, được rồi, ta trong chốc lát còn có cái sẽ muốn khai, ngươi không nói ta liền đi rồi. Khâu thiếu phong không kiên nhẫn nói. Khâu liệt có chút ngượng ngùng lên, nhấp môi giật giật cuối cùng nhìn khâu thiếu phong cùng trình lộ nói ta muốn chuyển trường. Chuyển trường, nhi tử, ngươi không phát sốt đi. em đẹp làm gì chuyển trường a Khâu liệt đẩy ra trình lộ vuốt hắn cái chán tay, vẻ mặt đứng đắn nói ta liền phải chuyển trường, ta muốn tới ra ra trong nhà trụ. U, ngươi còn chướng tính tình, trong nhà đều không bỏ xuống được ngươi, ngươi cho ta hảo hảo nói rõ ràng, nếu không ta không tha cho ngươi. Trình lộ cắm eo nói, nàng nhưng chính là bảo bối đứa con trai này, hiện tại cái này tiểu tử thúi thế nhưng nói muốn chuyển trường đến lão ra từ bên kia thật là đả kích. Không phải là, mẹ, kỳ thật ta là cảm thấy bên kia dạy học phương pháp càng thích hợp ta. Hơn nữa ngươi không phải vẫn luôn hy vọng ta có thể khảo cái tốt đại học sao? Ngươi không duy trì ta? Khâu liệt ôm trình lộ bả vai, làm nũng nói, trong nhà này mụ mụ là lão đại, nếu là nàng này quan quá không được kia đều là bạch xả. Ta duy trì ngươi à, chính là ngươi cũng không thể liền đem ngươi lão mẹ ném ở chỗ này à, mẹ nếu là tưởng ngươi làm sao bây giờ? Ngươi cái này tiểu không lương tâm, mẹ chính là trước nay không rời đi quá ngươi một bước. Trình lộ hỏa khí hỏa hoãn một ít nhưng là vẫn là không chịu đồng ý. Mẹ, người không biết ta lần này đi ra ngoài thật đúng là mất mặt ném lớn, bởi vì tiếng Anh không tốt tiếng Quảng Đông cũng nghe không hiểu ta ở nhân gia siêu thị thiếu chút nữa bị người đương ăn trộm a. nếu không có người giúp ta giải vây ta hiện tại còn nói không tốt ở làm sao. Khâu liệt hù dọa nói, nói ra một nửa tình hình thực tế. Ăn trộm, bọn họ đôi mắt hạt a ta nhi tử như thế nào có thể là ăn trộm đáng giận. Trình lộ tức giận nói. Cho nên, mẹ ta lần này thật sự biết chính mình trước khi lại là gặp sắc dối ham trời có bao nhiêu không nên ta lúc ấy liền hạ quyết tâm nhất định phải hào hào học tập tương lai chính là bọn họ nói cái gì nữa điều ngữ ta đều không sợ ai dám oan uổng ta ta tuyệt đối không bỏ qua. Khâu liệt sĩ khí đại trướng nói, ân người nói rất đúng chính là tiểu liệt một hai phải đi ngươi ra ra bên kia. Mẹ lại cho ngươi tìm cái hào học giáo thế nào. Trình lồ có chút do dự nhưng là vẫn cứ chưa từ bỏ ý định hỏi. Mẹ ngươi liền nghe ta một lần được không? Cầu ngươi lạp khâu liệt lôi kéo trình lồ cánh tay lắc lư. Khâu Thiếu Phong duỗi tay xoa xoa cầm tìm tỏi nghiên cứu nhìn ngồi ở chỗ kia nương hai, muốn nói Khâu Liệt hắn tính tình hắn chính là quá hiểu biết, không có khả năng đi một chuyến Hong Kong bởi vì chịu chút vũ nhục liền sẽ như vậy có ý tưởng, khẳng định là có chuyện khác ở bên trong. Chính là Khâu Liệt tính tình tuy rằng nóng nảy, chính là nếu là thật sự không nghĩ nói hắn thật đúng là cãi không ra, làm sao bây giờ đâu? Tiểu Liệt ngươi thật sự quyết định Trình lộ có chút thỏa hiệp nói, vân thật sự cảm ơn mẹ, ta yêu người muốn chết, khâu liệt cao hứng kêu to, khụ khụ khụ khâu liệt ngươi cho ta lên lầu một chuyến, chúng ta nói điểm nam nhân chi gian nói. Khâu thiếu phong nói dẫn đầu một bước lên lầu, xem đều không xem trình lộ. Mẹ khâu liệt bẹp miệng kêu lên cùng khâu thiếu phong lên lầu nhất định là không có chuyện tốt. chương 50, đầu tư hoàng kim, mẹ ngươi nói chuyện cũng vô dụng chạy nhanh đi lên. Khâu thiếu phong chừng mắt nhìn khâu liệt liếc mắt một cái. Được rồi đi lên đi, không có gì đại sự cùng ngươi ba hảo hảo nói. Trình lộ nhưng thật ra hy vọng khâu thiếu phong có thể đánh mất khâu liệt chủ ý. Phụ tử hai người đi vào thư phòng, khâu thiếu phong điểm một cây yên đặt ở bên môi, hút một ngụm sau, híp mắt đối khâu liệt nói, nói thật đi ta cũng không phải là mẹ ngươi. Tiểu tử ngươi đừng chơi đa dạng, ta nếu là tưởng điều tra sự tình gì vậy một chiếc điện thoại xử. Khâu liệt nhìn nhìn khâu thiếu phong, trong lòng có chút thấp thỏm, rốt cuộc là nói hay là không đâu. Lại không nói khẳng định không thương lượng. Khâu thiếu phong hà cuối cùng thông điệp. Hảo ta đây nói chính là ngươi không được nói cho lão mẹ. Khâu liệt nhấp miệng nói, hắn nhưng không hy vọng về sau lão mẹ sẽ có cái gì không tốt cái nhìn. Vân. Vì thế khâu liệt liền đem ở Hong Kong nhìn thấy sở vũ phỉ tiền căn hậu quả nói một hồi, đương nhiên cũng đem hai người từ trước là đồng học quan hệ cũng nói cho khâu thiếu phong, chỉ là hắn cũng không có đem đối sở vũ phỉ tâm tư nói cho hắn, lặp lại cường điệu là sở vũ phỉ đều có thể ở trong trường học học được như vậy hảo, hắn cũng nhất định có thể cho nên hắn muốn chuyển tới cái kia trường học ha hà à ngươi cái này tiểu tử thúi liền ngươi lão ba đều lừa dối ngươi cho ta mấy năm nay ở bộ đội huấn luyện kia bang gia hỏa đều là luyện không a liền ngươi điểm này công lực ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi Khâu thiếu phong treo gẹo nói, nguyên lai like thế nhưng là bởi vì một người nữ sinh kỳ thật nói đến đối cách kia nữ sinh hắn còn có chút ấn tượng, bởi vì khâu liệt có một thời gian mỗi ngày đều làm trong nhà bảo mẫu mang hộp cơm, lại còn có tự mình viết thực đơn, cần thiết bảo đảm mỗi ngày không thể trọng dạng chính là có một ngày đột nhiên liền không mang theo, hỏi chuyện này nhi hắn còn tức giận đến đem hộp cơm đều tạp. Ba khâu liệt cũng có chút ngượng ngùng, được rồi, nếu ngươi nghĩ tới đi ta cũng không phản đối, nhưng là đến bên kia ngươi cần phải bảo đảm cho ta hào hào học tập. Không thể giống như trước như vậy hỗn nhật từ, nếu không nói ta khiến cho ngươi ra ra lập tức cho ngươi ném bộ đội ngốc đi. Cảm ơn ba ta nhất định sẽ hào hào học tập ngươi liền chờ xem đi. Phi cơ rốt cuộc ở thành phố S sân bay hạ xuống rồi xuống dưới, bởi vì là trước tiên trở về cho nên sở ra người cũng không biết bọn họ tin tức. Sở hãy kéo hai cái đại cái dương, đi ở sở vũ phỉ bên cạnh cẩn thận che chờ nàng không cho người đụng vào. Sở hách người cấp tiểu thúc gọi điện thoại hỏi một chút hắn có ở đây không công ty, chúng ta qua đi một chuyến thế nào. Tìm ta ba, chúng ta vẫn là về trước ra đi. Sở hách không giải thích nói. Chúng ta trên tay những cái đó tiền cũng không thể đặt ở ngân hàng A ta muốn cho thúc thúc tìm người hỗ trợ đem những cái đó tiền đều mua sắm thành hoàng kim. Chúng ta lập tức liền gặp phải thi đại học hiện tại sở hữu tâm tư đều hẳn là dùng ở học tập thưởng cho nên vì tránh cho tài khoản tiền mặt bị giảm giá trị chúng ta liền đều đổi thành hoàng kim. Chờ yêu cầu thời điểm lại đổi thành tiền mặt cũng tương đối phương tiện. Người cảm thấy thế nào? Sở vũ phì cười đề nghị nói, lúc này ngàn vàng 10 cũng chính là 80 nhiều đồng tiền tả hữu, nếu toàn bộ đầu nhập đến bên trong chính là đặt ở nơi đó bất động tương lai cũng là muốn phiên thượng mấy fan, đến lúc đó vô luận làm cái gì đều không lo lắng không có tư bản. Đều mua hoàng kim a, kia đến nhiều ý ta, sở hay có chút nghẹn họng nhìn chân chối lên trước mắt giống như xuất hiện một tòa kim sơn ở phát ra bắt mắt quang mang. Được rồi, nhanh lên gọi điện thoại đi. Sở vũ phỉ thúc giục nói, nàng còn có nàng tiểu tâm tư, chỉ là không thể toàn bộ nói cho sở hách. Sở hách cầm di động thực mau liền bắt thông sở cương điện thoại, nói đơn giản hai câu sau, bọn họ liền ngồi xe taxi thẳng đến sở cương công ty. Sở hách cùng sở vũ phỉ hai người vừa đến dưới lầu, một cái ăn mặc công tác trang nam nhân liền cười đã đi tới. Sở thiếu, sở tiểu thư. Ta là công ty văn phòng chủ nhiệm, là tổng tài làm ta xuống lầu tới đón nhị vị đi lên, hành lý ta làm người đặt ở đưa lên đi, thang máy đều đã chuẩn bị tốt bên trong thỉnh. Nói nghiêng đi thân cười ở phía trước dẫn đường. Đồ vật đặt ở dưới lầu là được chúng ta trong chốc lát còn phải rời khỏi. Sở hách nhàn nhạt nói trên mặt không mang theo một tia tươi cười. Tốt xin yên tâm, văn phòng chủ nhiệm không thèm để ý cười nói, mấy tháng không thấy sở thiếu thật là càng ngày càng có lão tổng phong phạm quả nhiên là hổ phụ vô quyền từ. Sở Hách lôi kéo Sở Vũ Phỉ sợ đánh mất dường như, đi vào thang máy, con số kiện thẳng tắp hướng tới mặt trên nhảy lên, cuối cùng ngừng ở tầng cao nhất, phát ra đinh một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra, lọt vào trong tầm mắt đó là ba tư nhập khẩu phục của hoa văn thảm, đơn giản mà thấp xa hoa anh luân cách điệu làm người cảm giác mới mẻ, góc chỗ điểm suyết thực vật chân quý hoa lan giống như là nhất tầm thường hoa cỏ tùy ý có thể thấy được anh luân phong cách nghiêm cẩn cùng thực vật tự nhiên hỗn đáp ở bên nhau, cấu thành một bộ phi thường có cách điệu cùng phẩm vị trang hoàng phong cách Ở rộng mở tầng cao nhất trừ bỏ sở cương văn phòng ngoại còn có mấy gian nửa mở ra phòng họ cùng chiêu đãi thất làm nhân tâm ngực trống trải nói thỏa thích. Đường đương đương văn phòng chủ nhiệm hơi hơi kho người gõ môn. Tiến vào, sở cương thanh âm vang lên, sở hách lôi kéo sở vũ phỉ liền đi vào theo sau đối với vừa mới văn phòng chủ nhiệm khẽ gật đầu nói lời cảm tả. Các người hài cái thật đúng là đủ ra ở bên ngoài chơi thời gian dài như vậy, này sẽ có phải hay không tiền tiêu không có mới nghĩ về nhà a Sở cương buông trong tay bút máy treo gẹo nói, ánh mắt ở sở hách trên người chú để lại mười mấy giây, nhìn so xuất phát trước ngâm đen rất nhiều, nhưng là rõ ràng trầm ổn sở hách lộ ra vừa lòng tươi cười, không tồi, thật là có tiến bộ. Mà bên người sở vũ phỉ như cũ là như vậy kiều thiếu mê người, toàn thân càng là lộ ra một cổ danh viện thục nữ phong phạm về sau khẳng định là cái mê chết người tiểu nữ nhân. Bà chúng ta mới không có đâu, người trước lại đây nhìn xem cái này là cái gì? Sở hách đắc ý vỗ vỗ trong tay ba lô, nhướng mày nhìn sở cương. Giả thần giả quỷ ta nhìn xem nhưng thật ra cái gì bảo bối. Sở cương có chút tò mò đi tới sở hách bên cạnh ngồi xuống, duỗi tay tham tiến hắn cặp sách. Chính là không thích hợp à, lại cẩn thận sơ sờ, sờ, hơi mỏng hình như là một chương thẻ ngân hàng chính là này có cái gì kỳ quái. Này còn không phải là chương thẻ ngân hàng sao. Sở cương có chút buồn cười nói, ngân hàng Standard Charter hiện tại ở nội địa căn bản là không có, hắn cũng là đi Hong Kong thời điểm đến qua nơi đó, nói thật nơi đó phục vụ chất lượng thật là tốt không lời gì để nói quốc nội những cái đó ngân hàng phục vụ so sánh với thật là vô pháp so. Ba ba, này cũng không phải là một chương bình thường thẻ ngân hàng Nga, bên trong chính là có một tuyệt bốt tiền đâu. Không tin ngươi cha xem xét, sở hách đi bước một hướng dẫn sở cương trên mặt mang theo cười xấu xa. Khoác lác đi, ngươi nếu có thể đem ta cho ngươi tiền đủ hoa liền không tồi ta nhưng không trông cậy vào ngươi có bao nhiêu tiền. Sở cương căn bản không thèm để ý nói quyền đương sở hách ở khoác lác. Ba sở hách kháng nghị kêu lên phi thường bất mãn. Tiểu thúc ngươi đem thẻ ngân hàng cho ta một chút. Sở vũ phì cười nói, nhìn bọn họ hai cái phụ tử đấu pháp thật đúng là có ý thức không nghĩ tới tiểu thúc cũng có như vậy đáng yêu một mặt. Vân cho ngươi, sở cương cười nhìn tiểu chất nữ, mang theo sủng nịch ánh mắt. Sở vũ phỉ ở sở hách cai oán dưới ánh mắt cười đi tới sở cương bàn làm việc trước cầm lấy mặt trên điện thoại bắt thông thẻ ngân hàng sau khách hàng phục vụ đường dây nóng thực bên kia liền truyền đến khách phục tiểu thư điểm Mỹ êm tai tiếng nói. Lựa chọn ngôn ngữ trồng loại tài khoản tuần tra thỉnh ấn một báo mất giấy tờ thỉnh ấn 2. Thỉnh đưa vào thẻ ngân hàng mật mã, xác nhận thỉnh ấn thăng kiện. Thỉnh ký lục ngày tài khoản ngày trống là vạn 977.752 nguyên, làng tai thỉnh ấn kiện. Sở cương trợn to mắt nhìn sở vũ phỉ tài từ trên sofa đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc bước nhanh đi đến bàn làm việc trước, duỗi tay ấn xuống kiện loa khuếch đại âm thanh khí lại một lần chuẩn xác không có lầm truyền phát tin ra vừa mới nói con số. Sao lại thế này, các người nơi nào tới nhiều như vậy tiền? Sở cương nôn nóng hỏi ông trời nên sẽ không bọn họ hai cái ở Hong Kong làm cái gì phạm pháp sự tình đi. Nếu đúng vậy lời nói, hiện tại nói không chừng còn có thể cứu chữa. Trường 51, vẫn là có người dễ làm sự. Bà ta liền nói phải cho ngươi cái kinh hỉ xem ngươi dọa chúng ta nhưng không phạm pháp này đó tiền đều là phỉ phỉ kiếm tới. Sở hách đắc ý nói, nhìn xem dọa tới rồi đi. Phỉ phỉ, nhanh lên cùng ta nói sao lại thế này, ta thật sự phải bị các ngươi cấp hù chết. Sở cương có chút không tín nhiệm nói, vội vàng lôi kéo sở vũ phỉ ngồi ở trên sofa, một hai phải lộng cái rõ ràng không thể. Tiểu thúc ngươi yên tâm. Chúng ta thật sự không có làm cái gì chuyện xấu, đừng có gấp làm sở hách cùng ngươi nói đi. Sở Vũ Phị cười Trần An nói, khó được nhìn đến sở cương sắc mặt trở nên khó coi như vậy, nói không chừng nếu là nói cho trong nhà sở Nguyên Sơn cùng sở Nãi Nãi, bọn họ trái tim thật sự sẽ thừa nhận không được nghĩ đến liền rất thú vị. Sở hách cũng không đành lòng nhìn lão ba cứ như vậy cấp, vì thế hắn liền một năm một mười đem hai người ở Vân Nam dung ngoạn, sau đó bởi vì tò mò chạy đến miến điện chính mình mắc mưa bị lừa, mà sở vũ phỉ may mắn được đến một khối giá trên trời phỉ thúy sự tình nói ra, một bên nói còn một bên rất sống động học ngay lúc đó tình cảnh, rất có người kể chuyện tư thế. Người tiểu tử này, chính xác chày gỗ, lần sau cần phải thấy được rõ ràng điểm. Đúng rồi, ngươi không phải nói đồ vật không có bán sao. Sao lại đâu? sở cương gấp không chờ nổi hỏi, may mà lúc ấy không có bán A, nếu không chúng ta liền kiếm không được nhiều như vậy tiền, phỉ phỉ nói đi Hong Kong chơi, chúng ta nhìn tiền còn không ít nghĩ nếu chơi liền chơi cây thống khoái đi, vì thế chúng ta liền mang theo đồ vật tới rồi Hong Kong cái kia lâm khải mang chúng ta tham gia đấu giá hội, sau lại cũng là hắn mua chúng ta trong tay đồ vật lúc ấy phỉ phỉ ra giá 600 vạn ta đều khiếp sợ. Sở. sở hách khoa trương che lại ngược. Ha hà a 600 vạn a, đừng nói ngươi bị dọa tới rồi. liền lão ba nghe xong đều có dọa tới rồi. Phỉ phỉ thật đúng là chính là dám chào giá. Có can đảm. Sở Cương tán thường nói. Đối với Sở Vũ phỉ giơ ngón tay cái lên. Ba, ngươi đừng vội khen phỉ phỉ a, còn có càng kính bạo đâu. Sở Hách vô cùng lo lắng đánh gãy Sở Cương, hận không thể đem Sở Vũ phỉ Sở Hữu công tích vĩ đại đều một cổ não đảo ra tới, làm người hào hào nhìn xem Sở Vũ phỉ bản lĩnh. Hảo hảo, ngươi tiếp theo nói. Sở cương cười nói, cái kia lâm khải có một bộ phận tài chính bị cổ phiếu bao lại, sau lại phỉ phỉ khiến cho hắn cấp một nửa tiền mặt một nửa cổ phiếu, sau đó phỉ phỉ thừa dịp cổ phiếu đê mê thời điểm đầu nhập vào 300 vạn mua doanh thiên y dược theo sau không đến 3 ngày thời gian từ một khối nhiều tiền tăng tới 4 khối nhiều, ba ba kia thật là kiếm quá mức nghiện ta tưởng ngươi đều không nhất định có cái kia can đảm. Phỉ phỉ thật là trong lòng ta anh hùng. Sở hách kích động nói, hoàn toàn bỏ qua sở cương xấu hổ sắc mặt. Sở hách ta nào có tiểu thúc lợi hại như vậy, người cũng không nhìn xem tiểu thúc hiện tại một đơn sinh ý đều bao nhiêu tiền. Ta điểm này chút tài mọn như thế nào có thể như tiểu thúc mắt A, người A, nhắm lại miệng rộng đi. Sở vũ phi cười vạn vẹo sở hách lỗ tai. Sở Cương dù sao cũng là cái người trưởng thành, sắc mặt thực mau liền chuyển biến lại đây, cười nói: Được rồi, phỉ phỉ, sở hách có ngươi cái này, muội muội nhìn, ta tâm thật là là yên tâm, không ít ngươi xem thứ trở về hắn liền thành thục rất nhiều tiểu thuốc ở ngươi tuổi này còn không có phỉ phỉ bản lĩnh, lại nói tiếp tiểu thuốc cũng thật là thực kính, để ngươi còn tuổi nhỏ liền có như vậy can đảm. Sở Cương thẳng thắn nói, cười vỗ vỗ sở hách bả vai. Tiểu thúc kỳ thật này cũng đều là ta cùng sở hách cộng đồng nỗ lực hôm nay chúng ta không về nhà liền tới đây tìm ngài kỳ thật vẫn là vì này số tiền sự tình Sở vũ phỉ đi thẳng vào vấn đề nói. Sở cương sừng sốt có chút khó hiểu nhìn về phía sở vũ phỉ. Ta có thể hỗ trợ cái gì sao? Nếu là hắn có nhiều như vậy tiền kia đơn giản nhất biện pháp chính là tồn tại ngân hàng hoặc là mua quốc trái gì đó, rất đơn giản à. Ba phỉ phỉ ý tứ là muốn dùng này số tiền mua hoàng kim chính là chúng ta không có gì phương pháp nói nữa chúng ta vẫn là học sinh bị người thật sự theo dõi nói sẽ thực phiền toái cho nên muốn làm ngươi hỗ trợ liên hệ liên hệ sở hách nói thẳng nói mua hoàng kim cái này tuy rằng cũng không tệ lắm chính là quốc tế hoàng kim giá cả cũng là di động vạn nhất có cái gì tổn thất còn không bằng mua điểm quốc trái phóng an toàn sở cương có chút do dự ba ngươi thật là cái lão cân não về sau ta cùng phỉ phỉ lăn lộn. Sở hách bĩu môi nói, sở hách ngươi cái này tiểu tử thúi, ta không phải vì phỉ phỉ lo lắng sao? Sở cương gõ sở hách đầu một cái bạo hạt rẻ, tiểu thúc ngươi cứ yên tâm giúp chúng ta đem hoàng kim mua đến đây đi tài khoản tiền đều mua, sau đó chúng ta ở ngân hàng lại thuê cái tủ sắt gửi ta phi thường xem trọng hoàng kim tiền cảnh. Sở vũ phỉ cố chấp nói, kỳ thật hắn cũng minh bạch sở cương lo lắng, đơn giản là cảm thấy bọn họ còn nhỏ. Có một số việc chưa chắc xem đến minh bạch chính là nàng có tương lai mười mấy năm ký ức, cái này chiến nàng là chú định sẽ thắng, hơn nữa thắng được thật xinh đẹp. Các người nghĩ kỹ rồi. Sở cương cuối cùng xác nhận nói, còn hy vọng bọn họ có thể thay đổi chủ ý. Xác định, lão ba, người liền nghe phỉ phỉ đi. Sở cương nhún vai, đối bọn họ hai người như vậy cường thế thái độ thuyết phục, ai người trẻ tuổi có cái bốc đồng cũng không tuổi, nếu bọn họ kiên trì, vậy nghe bọn hắn đi, dù sao chính là có hay không những cái đó tiền đối sở ra tới nói đều không sao cả. Hảo ta hiện tại liền cấp hai cái tiểu tổ tông đem chuyện này làm. Sở cương khôi hài nói, ngay sau đó đi đến làm công tác trước lấy ra danh thiếp bộ nhanh chóng phiên lên cuối cùng tìm một chương danh thiếp đánh qua đi. Bởi vì sợ cương không chỉ là quốc nội thông tin nghiệp long đầu, hơn nữa hắn vẫn là sợ Nguyên Sơn con trai độc nhất, vô luận là từ đâu phương diện tới rằng, có thể làm hắn cầu đạo trên đầu sự tình vẫn là rất có mặt mũi, cho nên bên kia ngân hàng hành trường vừa nghe là sợ cương sự, đó là một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Phạm cắt thật là quá cảm tạ trong chốc lát ta liền qua đi, liền phiền toái ngươi chờ một lát ta trong chốc lát. Sợ cương khách khí nói, hào hào trong chốc lát thấy. Sau khi nói xong đối với sở hách gật gật đầu ý bảo bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài. Thập niên 90 đầu tư hình Hoàng Kim đều là thông qua ngân hàng tới đem bán, mà thỏi vàng số lượng nếu từ tổng đi tới chuyển điều tiết khống chế, người thường chính là mua sắm cũng chỉ có thể mua được rất nhỏ lượng cách dù dự trữ vàng vẫn là ở số ít người trong tay. Sở cương mang theo sở vũ phỉ cùng sở hách tới rồi ngân hàng tổng hành trực tiếp ngồi thang máy liền tìm tới hành trường trong phòng phạm hành trường. Phạm ca, hôm nay thật là muốn phiền toái ngươi. Sở cương cười cùng Phạm Hành Trường nắm tay. Sở lão đệ thật là khách khí, người có thể lại đây chính là cho ta mặt mũi, vừa mới ngươi nói sự tình ta làm phía dưới người cha xét một chút, vừa vặn mặt trên phân phối xuống dưới một đám các ngươi đi trước nhìn xem, không thành vấn đề nói ta khiến cho nhân mã thượng cấp chuyện này làm. Phạm Hành Trường thân thiện nói, hắn mới 40 tuổi xuất đầu, nếu còn tưởng hướng lên trên bò là càng ngày càng khó chính là nếu mặt trên có người kéo một phen nói kia đã có thể hảo thuyết. Mới vừa phạm sầu làm sao bây giờ, này sở lão ra từ độc đinh liền tới đây, thật sự là quá tốt. kia hành ta liền đi theo một đạo qua đi nhìn xem. Sở cương cười cùng phạm hành trường đi ở đằng trước mà sở vũ phỉ cùng sở hách tắt theo ở phía sau, bốn người hướng tới ngân hàng bên trong gửi đại ngạch tiền mặt cùng Hoàng Kim kết sắt đi đến. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc .com, 52, chân chính công chúa. Ngồi chuyên dụng thang máy ở thật mạnh bảo an nghiệm chứng hạ đoàn người đi tới ở vào đại lâu ngầm kết sắt cùng với nói là kết sắt chi bằng nói là cái thật lớn phòng, mở ra giày nặng cương môn, Phạm Hành Trường đi tới dẫn đầu dùng vân tay phân biệt sau đi vào, mà sở cương vài người còn lại là chờ ở cảnh giới tuyến bên ngoài. Một lát sau Phạm Hành Trường liền từ bên trong lấy ra mười mấy khối gạch vàng đi ra cẩn thận làm người đặt ở một bên trên bàn. Tiểu sở lại đây nhìn xem đi. Cái này gạch vàng chính là tương đương thuần, hơn nữa mỗi khối trọng lượng cũng đều thực chuẩn xác so với kia một ít thỏi vàng hảo bảo tồn Phạm hành trường nhẹ giọng giới thiệu nói, sở vũ phỉ đi vào sau, nhìn kia cực đại gạch vàng, dùng tay ước lượng thật sự thực trọng, nàng một bàn tay căn bản là lấy không đứng dậy, gạch vàng mặt trên là khắc độ tinh khiết cùng trọng lượng. Trước kia tuy rằng nói cũng mua bán quá hoàng kim, chính là kia rốt cuộc không phải vật thật hoàng kim giao dịch thuần túy đều là ở chơi nước cờ tự trò chơi, căn bản là không có hiện tại nhìn đến vật thật lực đánh vào. Tiểu thúc mua đi, sở vũ phỉ lặng lẽ lôi kéo sở cương quần áo, nhỏ giọng nói. Phạm ca ta bằng hữu này tạp thượng có 900 nhiều vạn đô la Hồng Kông trước phiền toái ngươi giúp chúng ta đổi thành nhân dân tệ, sau đó bên trong tiền có thể mua nhiều ít ta liền mua nhiều ít. Sở cương nói kia cùng ta lại đây đi, chúng ta tới chiếc quầy trên mặt đem thủ tục làm, sau đó ở làm ra kho biên lai. Phạm hành trường cái gì cũng không hỏi nhiều, mang theo sợ cương bọn họ liền về tới đại lâu, bởi vì toàn bộ hành trình có phạm hành trường cùng đi, nơi đi đến một đường đèn xanh, không đến một giờ liền thuận lợi từ kim khố đem gạch vàng tồn tới rồi ngân hàng tư nhân kết sắt. Hồ rốt cuộc xong xuôi kiên nhiều tiền liền thay đổi mấy khối gạch vàng, hảo thiếu a Sở hách cảm thán nói hào hào nỗ lực lên, nhiều kiếm ít tiền, lại nhiều mua điểm, nói không chừng về sau ngươi cầm gạch vàng xây nhà đâu. Sở vũ phỉ treo gẹo nói, sự tình đều giải quyết hiện tại rốt cuộc chính là tĩnh hạ tâm tới chuẩn bị đi học. Ha ha ha thừa ngươi cắt ngôn. Sở hách không khách khí cười to nói. Được rồi, các ngươi hai cách thật là trong chốc lát có thể đem thiên đều thổi lẩu ta vừa mới làm người bắt tay vali đều đưa về trong nhà hiện tại ta liền đưa các ngươi trở về đi quá một lát ta còn có cái sẽ muốn khai đâu sở cương cười nói hắn trong lòng cũng có nho nhỏ cảm giác thành tựu đây chính là con hắn cùng chất nữa a thật tài tình tiểu thúc ngươi vội vàng ta chính chúng ta trở về là được sở vũ phì cười nói đúng vậy lão ba ta cùng phì phì chính mình đi người công tác quan trọng ha ha a sở hách có tiến bộ a còn biết vì lão ba suy nghĩ Được rồi, các ngươi liền ở bên kia McDonald chờ một lát ta làm ngươi ra ra cảnh vệ viên lại đây. Sở cương công đạo hảo sau, không dung cự thuyết cấp tiểu tôn đánh đi điện thoại. Tần 33 chương. a rốt cuộc về đến nhà, nhìn hai cái hai mươi tả hữu tuổi binh lính ăn mặc màu ô liu quân trang đứng ở cổng lớn thủ vệ trên vai còn cõng một phen thật thương thật đạn trường thương. Thấy được bọn họ cưỡi xe díp lại đây, phi thường lưu loát cúi chào cho đi toàn bộ quá trình không chút cầu thả nãy nãy chúng ta đã về rồi. sở hách lớn tiếng hô, vừa dứt lời nganh diện đi ra một vị có chút xa lạ trung niên phụ nhân mang theo nếp nhăn trên mặt mang theo thân tích mỉm cười, là thiếu gia cùng tiểu thư nói đến, vừa mới tàu từ còn nhắc mãi các ngươi đầu cơm đều chuẩn bị tốt nhanh lên vào đi. hách gì cười nói, giơ tay liền tiếp nhận sở vũ phỉ đồ vật cười đi theo mặt sau. sở hách cùng sở vũ phỉ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, người này là ai a? trong nhà khi nào thay đổi người. Hai người tiến đại sảnh, Sở Nãi nãi liền kích động chạy chậm lại đây, một bàn tay lôi kéo Sở Hách, một bàn tay ôm Sở Vũ Phỉ sủng nịch nói, ai nha các ngươi a, nhưng xem như đã trở lại, thời gian dài như vậy ở bên ngoài không có người chiếu cố, ngươi nhìn xem này mặt đều gầy một vòng, Phỉ Phỉ tiêm cầm đều ra tới, thật là làm người đau lòng a. Nãi nãi nào có a, ngươi không cảm thấy ta lần này trở về rắn chắc rất nhiều sao? Sở hách cười vén tay áo tú nổi lên chính mình cánh tay thượng cơ bắp, đừng nói sở hách trở về tuy rằng gầy một ít chính là nhìn lại so với trước kia cường tráng không ít càng con nam tử hán hương vị. Người cái này bắt hầu, nói cái gì đều có lý. Sở nãi nãi nhéo nhéo sở hách cánh tay, hắn còn khoa trương hét lên một tiếng, đều đến đại gia ha ha nở nụ cười. Phỉ phỉ a, này dọc theo đường đi hiền hách khi dễ ngươi không? Nếu là khi dễ ngươi, nãi nãi giúp ngươi thu thập hắn. Sở nãi nãi quay đầu cười nói, nhìn ra cửa một chuyên ái cười rất nhiều sở vũ phỉ, nàng trong lòng đừng đề có bao nhiêu vui vẻ. Nãi nãi, ngươi thật là bất công a có cháu gái cũng không đau tôn từ. Sở hách phùng tâm hét lớn, hảo, hảo, ngươi nhìn xem các ngươi này một thân, chạy nhanh về phòng tắm rửa một cái, sau đó xuống lầu ăn cơm. Sở nãi nãi cười thúc giục nói, theo sau đứng dậy vào phòng bếp xem bên trong thu xếp thế nào. Sở hách cùng sở vũ phỉ một chiếc một sau lên lầu tới rồi lầu ba còn không có vào nhà, sở hách nhỏ giọng hỏi, phỉ phỉ thứ này khi nào nói cho bọn họ a Chờ ra ra cùng thúc thúc bọn họ trở về đi, đến lúc đó cho bọn hắn mấy cái trọng bàng bom. Sở vũ phỉ bướng bỉnh nói, liền ngươi điểm tử nhiều. Sở hách sùng nịch nói, trong chốc lát ngươi tẩy hảo kêu ta chúng ta cùng nhau xuống lầu. Sở vũ phỉ nói xong đẩy cửa vào phòng ước chừng nửa giờ, sở hách trên đầu nhỏ nước cầm khăn lông chiều sở vũ phỉ phòng đi đến, vừa đến cửa sở vũ phỉ liền ăn mặc đứng dậy đi tới tủ quần áo biên tìm được rồi một cái màu trắng gạo âu phục viên lãnh thiết kế làm nàng cổ có vẻ phi thường yêu nhã, mà đơn giản thiết kế càng là có thể đột hiện nàng bản thân quá khí chất. Phỉ phỉ, người cũng quá có thể cọ sát đi, nhanh lên xuống lầu ăn cơm đi. Sở hách cười nói, bàn tay to duỗi ra nhẹ nhàng ôm lấy sở vũ phỉ bả vai, vẻ mặt sủng nịch. Ha hà a là chính ngươi đói bụng đi. Sở vũ phỉ hiểu rõ nói, hiện tại đúng là trường thân thể thời điểm, sở hách đặc biệt không kiên nhẫn đói. Là là là, đi thôi. Ta tiểu công chúa, còn chưa tới nhà ăn đã nghe tới rồi từng đợt mùi hương, sở vũ phỉ bụng cũng thầm thì kêu lên, thật là quá mất mặt, vừa định làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, chính là đôi mắt thoáng nhìn lại thấy được sở hách đôi mắt nhìn trần nhà, miệng vặn vẹo, nhẫn cười bộ dáng. Huy, sở hách ngươi đừng quá quá mức nga. Sở Vũ Phỉ đỏ mặt cảnh cáo nói, căn bản không biết lúc này nàng lại nhiều đáng yêu. Ha ha ha, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Sở Hách cười to nói, Hiền Hách đều bao lớn người lạp, cười cái gì đâu. Nãy nãy cười hỏi, dơ tay chiêu bọn họ qua đi. Không có lạp, nãy nãy ta vừa mới bất quá là đã đói bụng đến thầm thì vang bị phỉ phỉ nghe được. Sở Hách hiệp xúc nói, đôi mắt đối với Sở Vũ Phỉ xấu xa chớp chớp. Nãi nãi, như thế nào hôm nay liền ngươi một người đâu? Sở vũ phì tò mò hỏi, trong nhà cơm chiều nếu không có vấn đề lớn là đều phải về nhà. Người già ra bị lão chiến hữu thỉnh đi, hiền hách hắn ba mẹ hôm nay đơn vị có hoạt động hôm nay liền thừa chúng ta mấy cái lâu. Nãi nãi cười nói, được rồi, được rồi, ăn cơm đi. Sở hách reo lên, bụng lại thầm thì kêu lên, được rồi, thượng đồ ăn đi. Nãi nãi nói xong, hách thầm liền đem đồ vật bưng đi lên, vô luận là từ nhan sắc vẫn là hương vị thượng xem đều là nhất lưu thật không sai. Ai đúng rồi tiểu hách ca cấp hiểu thần lưu chút đồ ăn, trong chốc lát làm nàng lại đây ăn. Nãi nãi vội không ngừng dặn dò nói, ăn đến không sai biệt lắm, sở vũ phỉ buông xuống chén đũa, cười hỏi, nãi nãi ai là hiểu thần a? Người giống như thực thích hiểu thần Nga sở nãi nãi cười nhéo nhéo sở vũ phỉ đỉnh kiều mũi diễu cật nói đúng vậy hiểu thần thật là cái làm người thích hào hài tử nãi nãi thực thích nàng a nãi nãi ta không làm a ta mới là ngươi cháu gái ngươi muốn thích ta mới được bởi vì ta là nhất ái nãi nãi sở vũ phỉ làm nũng nói trong lòng ám hãn một phen trang tiểu hài tử thật là rất có khó khăn a ha hà a ngươi nhìn một cái này đều bao lớn người còn cùng nãi nãi làm nũng thật là nói ra đi không sợ làm người chê cười ngươi Sở nãi nãi sùng nịch cười nói, duỗi tay điểm cái chán của nàng, vẻ mặt không có biện pháp. Chính là a, vẫn là ta hảo đi. Sở hách cười nói, hai cái quai hàm bị ăn đến phình phình. Liền ở ngay lúc này cửa phòng bị mở ra theo sau một cái giọng nữ từ huyền quan vị trí truyền đến. Nãi nãi ta đã trở về trong nhà ai tới lạc. Ở bên ngoài liền nghe được náo nhiệt thanh. Sở vũ phỉ đem tầm mắt thay đổi tới rồi bạch hiểu thần trên người, nhìn dáng vẻ cái này đáng yêu nữ sinh chính là nãi nãi trong miệng hiểu thần, tuổi cùng chính mình không sai biệt lắm, hắc hắc đầu tóc sơ thành cao cao đôi ngựa trường dưới tóc mái là một đôi mang chút thượng kiều đơn phượng nhãn, không thể phủ nhận nàng thật là cái xinh đẹp nữ hài chính là nàng hai tròng mắt đen như mực giống một cái đầm nước ao thế nhưng có chút nhìn không thấu. Sở vũ phỉ yêu nhã từ ghế trên đứng lên cười nhặt đi tới bạch hiểu thần trước mặt vươn non mịn trơn bóng tay nhỏ, nói ngươi chính là hiểu thần đi, vừa mới nghe nãi nãi nhắc tới ngươi lâu. Sở hát cười nhìn sở vũ phỉ đơn thuần khả nhân bộ dáng, nếu không phải này dọc theo đường đi ở chung, hắn thật đúng là phải bị nàng bộ dáng này cấp lừa, mà cái kia kêu hiểu thần nữ hài nhìn làm cho người ta thích hắn nhưng thật ra không ngại cấp sở vũ phỉ tìm cái bằng hữu. Ngươi, ngươi hảo, ta cũng nghe nãy nãy nói lên ngươi cùng Sở Hách Ca Bạch Hiểu Thần nhìn Sở Vũ Phỉ, nàng dáng người cao gầy mà tinh tế, cập vai một đầu tóc đen tùy ý khoác ở sau người, mặt trái xoan thượng trường một đôi sáng người mắt to, cao thẳng mũi hạ là hình thoi phấn môi, màu trắng âu phục phụ trợ hạ, hắn phảng phất là từ trong cung điện đi ra công chúa cao quý làm bất luận cái gì nữ nhân ở nàng trước mặt đều có chạy trốn xúc động. Nàng là cái chân chính công chúa. Tân 34 chương. Ta kêu Sở Vũ Phỉ, 16 tuổi, ngươi đâu? Chúng ta ai đương tỉ tỉ đâu, sở vũ phỉ cười nói, nghiêng đầu tò mò nhìn bạch hiểu thần, sáng ngời mắt to che giấu ở bên trong tinh quang. Ta cũng 16 tuổi, nhưng ta là tháng riêng sinh ra, ngươi hẳn là so với ta tiểu đi. Bạch hiểu thần ôn nhu nói, sở hách lúc này cười ha hà đã đi tới, vươn tay đối với bạch hiểu thần nói, ta kêu sở hách năm nay 17 tuổi, ngươi liền cùng phỉ phỉ kêu ta tiểu ca đi. Lúc này Sở Nãi Nãi Hòa Ái đã đi tới, tiến lên giữ chặt Sở Vũ Phỉ cùng Bạch Hiểu Thần tay nói: "Hiểu Thần, đây là ta cùng ngươi nói đi Vân Nam bên kia lữ hành phỉ phỉ, các ngươi tuy rằng nói cùng tuổi, chính là rốt cuộc ngươi vẫn là so phỉ phỉ hơn thiên, về sau ngươi chính là nàng tỷ tỷ, các ngươi muốn nhiều hơn quan tâm lẫn nhau, làm một đôi chân chính hảo tỷ muội biết không?" Vân, nãi nãi ta sẽ." Sở Vũ Phỉ cười trả lời: "Nãi nãi, ngươi yên tâm, ta sẽ đương phỉ phỉ là ta muội muội giống nhau, chiếu cố nàng." Bạch Hiểu Thần thiện giải nhân ý nói quay đầu còn đối với Sở Vũ Phỉ hiền lành cười cười. Hảo thật là hảo à, các ngươi về sau nhất định phải hảo hảo ở chung nga. Sở Nãi Nãi cười đem hai người tay cầm ở bên nhau, sau đó ấm áp bàn tay to nhẹ nhàng vỗ vẻ mặt vui mừng. Sở Vũ Phỉ nhìn về phía Sở Nãi Nãi Nãi Nãi là thật sự quan tâm chính mình, nàng làm như vậy phòng trường trừ bỏ có Bạch Hiểu Thần bản thân liền làm cho người ta thích ngoại càng có rất nhiều vì làm chính mình ở nhà có cái bạn nhi đi. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng trải qua một đạo dòng nước ấm. Mà bạch hiểu thần còn lại là hơi hơi cúi đầu, màu đen hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt ghen ghét nhanh chóng làm người chảo không được. Hiệu thần, ăn cơm đi, chúng ta đều đợi ngươi đã lâu lâu. Sở hách nhìn sở vũ phỉ sủng nịch cười, đánh vỡ hai người chi gian tâm tư. Cảm ơn, tiểu ca. Bạch hiểu thần ngoan ngoãn nói, hướng tới bàn ăn đi thời điểm còn cố tình nhường nhường sở vũ phỉ chính mình đi theo nàng mặt sau. Ăn qua cơm, đại gia cùng nhau ngồi ở trên sofa ăn mã nãi quả nho, lúc này thành phố S tuy rằng trái cây cũng rất nhiều chính là này đứng đắn từ tân cương thẳng vận lại đây quả nho chính là không có vài người có thể ăn thưởng. Phỉ phỉ A, ngươi hiện tại cũng đã trở lại tính toán khi nào đi học A. Sở nãi nãi nói đem lột hào ra quả nho dùng tam xìa răng cắm khởi đưa đến sở vũ Phỉ bên miệng. Hiểu thần, ngươi cũng ăn, không cần ngượng ngùng, nơi này đều là người trong nhà. Phỉ phỉ trở về trước thế nào, hiện tại còn thế nào thích ăn cái gì chính mình tới. Sở nãi nãi nghiêng đầu đối với bạch hiểu thần nói, rất sợ nàng sẽ không được tự nhiên. Cảm ơn nãi nãi, bạch hiểu thần cười nhạt nói, kỳ thật nàng trong lòng đã có tương đối, từ nàng đi vào sở ra đến bây giờ đã có một đoạn thời gian, sở ra người đối nàng thật là đặc biệt hảo. Không chỉ có cho nàng lấy lòng xem quần áo tỉ mỉ bố trí phòng còn cho nàng an bài tốt nhất cao trung đọc sách nàng cũng dựa vào nàng thông tuệ cẩn thận lấy lòng trong nhà mỗi người thậm chí quên mất chính mình căn bản là không phải sở ra công chúa mà sở vũ phỉ trở về đánh vỡ nàng cho tới nay mộng đẹp. Nhưng là nàng sẽ không liền như vậy nhâm mệnh, nhìn trước mắt tinh xảo xinh đẹp sở vũ phỉ, nàng sẽ làm nàng cái này cái gì cũng không biết kiều kiều nữ ăn chút đau khổ, mà nàng muốn đồ vật cũng nhất định sẽ được đến chính là bán đứng lương tâm nàng cũng sẽ không từ bỏ. Nãi nãi, người thật là bất công, hiện tại có hai cái cháu gái càng là mặc kệ ta. Sở hách làm nũng nói ôm sở nãi nãi khổ, một ngụm ăn luôn bị nên cấp sở vũ phỉ quả nho, sau đó cười chạy đến bên kia sofa đắc ý cười. Người A, đều bao lớn rồi, chính là mỗi cái đứng đắn. Sở nãi nãi cười mắng, trên mặt cười ngân càng là thâm rất nhiều. Nghe được đi học hai chữ, sở vũ phi tuy rằng có chút đau đầu tuy nói trọng sinh sau thượng một đoạn học chính là đi nước Pháp sau, nàng đã có thể hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới, nàng chính là đường đường chính chính nghiên cứu sinh A tính, nếu trọng tới nàng vẫn là dùng hết toàn lực hoàn thành chính mình từ trước mộng tưởng đi nãi nãi ta năm nay cũng chuyển tới thành phố s tới đọc cao trung chúng ta trong viện này bang nhân không phải cũng đều ở sao những người đó ta đều thục làm phỉ phỉ cùng ta cùng giáo đi đến lúc đó đại gia cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau sở hách hiểu chuyện nói ha ha a các ngươi hai người khi nào tốt cùng một người dường như từ nhỏ xem ngươi đều bá đạo quán hiện tại nhưng hảo thế nhưng biết đau lòng muội muội sở nãi nãi treo gẹo nói vẻ mặt treo cho cùng kêu ngào Sở hách đứa nhỏ này từ nhỏ liền nuông chiều, ngày thường làm việc đều là theo chính mình tâm tư, khi nào suy xét quá người khác, hiện tại ra một chuyến môn, người không chỉ có thành thục không ít càng là trở nên biết lãnh biết nhiệt. Nãi nãi, liền ấn sở hách nói đi. Sở vũ phỉ nói, người nguyên lai là đọc cao tam, nhưng là người thực tế tuổi hẳn là học lớp 11 đến nơi đây muốn hay không học lớp 11a. Sở Nãi nãi thật cẩn thận hỏi, Sở Vũ Phỉ tư liệu nàng cũng xem qua, đứa nhỏ này thành tích cũng không quá hảo, tuy rằng lần trước khảo thí thành tích không tồi, chính là dù sao cũng là không ổn định a, con cháu cao trung tuy rằng đều là chính là vì học lên suất cũng là ấn thành tích chia ban, Sở Vũ Phỉ cái kia thành tích đến thế nào cũng phải bài đến kém cỏi nhất không thể. Sở Vũ Phỉ ngẩn ra cao nhị Nhìn nhìn lại Sở Nãi Nãi thần sắc nàng phốc bật cười, xem ra nàng thật sự lo lắng cho mình học tập theo không kịp đâu, chính là nàng cũng không phải là nguyên lai Sở Vũ Phỉ Lạc. Nãi Nãi ta còn là học lớp 12 đi, ta cảm thấy ta có thể hành. Sở Vũ Phỉ vẫn là thực khiêm tốn nói, sợ chính mình sẽ sợ hãi lão nhân già yếu ớt trái tim. Ha hà a Phỉ Phỉ như vậy có tin tưởng a, vậy nói như vậy định rồi, ta một lát liền làm ngươi tiểu thẩm đem sự tình làm Hiểu thần cũng đã khắp nơi chúng ta con cháu cao trung đi học, về sau các ngươi ba cái có thể cùng nhau. Sở nãi nãi cười nói, nhìn sở vũ phỉ rất thông minh, có lẽ là chính mình đa tâm đi. Thành phố S con cháu cao chung là bồn thị trọng điểm, rất nhiều nhân vi có thể thượng này sở học giáo là đào môn trộm động tìm quan hệ tức tiêm đầu hướng trong tiến, chính là trừ bỏ cấp lưu lại danh mạch sau, có thể tiến vào đều là lông phượng sừng lân, kia bối cảnh cũng là một cái so một cái hậu. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Sở Nãi Nãi không yên tâm nói, "Hiểu thần a, về sau ngươi cùng Phỉ Phỉ đều ở một cái trường học, ngươi là tỷ tỷ liền nhiều nhìn nàng điểm. Còn có Hiền Hách ngươi là ca ca ở trong trường học không được làm người khi dễ ngươi muội muội, nếu là xảy ra vấn đề, đừng nói Nãi Nãi cái thứ nhất không tha cho ngươi." "Yên tâm đi, madam, ta nhất định sẽ thành công hoàn thành ngươi công đạo nhiệm vụ." Sở Hách từ trên sofa nhảy dựng lên, kính một cái quân lễ cười hì hì nói. "Ok." Sở nãi nãi biệt nữ túm ra một câu tiếng Anh, vừa lòng gật gật đầu. Kia phỉ phỉ, người hậu thiên liền đi đi học đi, tuy rằng ngươi ngươi trước kia thành tích cũng không tồi chính là còn muốn tiếp tục nỗ lực biết không. Nãi nãi biết ngươi là thông minh hài tử cố lên. Sở nãi nãi cổ vũ nói. Nãi nãi, ngươi yên tâm đi, phỉ phỉ cùng ta là một cái niên cấp nàng còn còn nhỏ trong trường học có cái gì không hiểu địa phương ta có thể giúp nàng. Bạch hiểu thần vội vàng tỏ thái độ nói. Tiểu. Sở vũ phì thật muốn trợn trắng mắt nàng còn nhỏ, nhìn nàng dáng vẻ kia liền có điểm làm người không thoải mái. Ha ha a hiểu thần thật là cái hiểu chuyện hài tử, hành nãi nãi liền nghe ngươi. Sở nãi nãi cười nói. Theo sau, bạch hiểu thần cười đi tới sở vũ phì bên người, hai người giống như thân mật hàn huyên lên, không phải phát ra khanh khách tiếng cười, mà sở nãi nãi còn lại là thỉnh thoảng xem một cái trong mắt tràn đầy khôn khéo. Tần 35 Tần 35 chương Sở vũ phỉ cùng bạch hiểu thần tuy rằng nhìn trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, chính là ai đều không nói chuyện có dinh dưỡng sự chuyên nhạt chút không dinh dưỡng vô nghĩa ở một bên miến răng chơi. vì các ngươi hai cái thật sự thực quá mức nga. Phỉ phỉ tuy rằng hiện tại trong nhà có hiểu thần tới bồi ngươi, chính là ngươi cũng không thể đem ngươi ca ném một bên lượng đi, lại nói ta như vậy anh Tuấn Tiêu Sái, Ngọc Thụ Lâm Phong ca ca bảo hộ ngươi, ngươi nói liền chúng ta trong đại viện ai có thể so được với. Mà người thế nhưng còn nhẫn tâm thương tổn ta, ta tâm hảo đau a sở hách vẻ mặt thống khổ bộ dáng khoa trương ôm ngực khóc lóc kể lể Sở vũ phì cười nhìn sở hách trước kia thật không phát hiện, sở hách lại là như vậy có khôi hài thiên phú, về sau xem ra đường cái diễn viên nói không chừng Oscar giải thưởng lớn đều có thể phủng về ra. Nhưng là nói thật, sở hách thật sự thực xuất sắc, cả người đều mang theo một cổ sang sàng hơi thở, làm người nhịn không được cùng hắn lại giao bằng hữu. Sở hách ngươi xác định ngươi thật sự anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong sao. Sở vũ phỉ treo gẹo nói, nhịn không được diệt diệt hắn khi thế. Đó là đương nhiên, không tin ngươi tùy tiện đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm liền biết tiểu ra lợi hại. Sở hách thiếu tấu dường như xoa chân, đầy mặt đắc ý nói. Ha ha a ta cảm thấy ngươi nói còn chưa đủ toàn diện a Sở vũ phỉ cười nói, sở hách nhướng mày, nói đến nghe một chút. Hắn muốn tới nhìn xem nàng còn có thể bổ sung chút cái gì. Người à, người phải nói ta chính là niên thiếu nhiều kim. Dũng mãnh phi thường uy vũ thiên hạ vô địch vũ nội đệ nhất có gan có sắc cử thế vô song, đã khóc lại xoáy thành thật nhưng mạo tái phan an, trí thắng khổng minh, dũng so tử long, nghĩa siêu quan vũ. Xào càng lỗ ban, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, trí thức viên bác, tài cao bắt đầu, quang minh lỗi lạc công chính vô tư, nhanh như phong, tĩnh như lâm, lực như hỏa, bất động như núi, được xưng một đóa hoa lê áp hải đường, người đưa tên hiệu thượng thiên hạ địa không gì làm không được ngọc diện tiểu rồng bay là cũng sở vũ phì một hơi nói xong, nhìn sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng sở hách rốt cuộc nhịn không được nằm ở trên sofa không có hình tượng phá lên cười thật là quá mức nghiện. Ha ha ha phỉ phỉ a người a người thật đúng là sở nãi nãi cũng cười đến có chút đau sốc hông thò tay chỉ vào ngốc lăng trụ sở hách càng là cười cái không ngừng bạch hiểu thần cũng ở một bên cười khẽ không nghĩ tới sở vũ phỉ thế nhưng còn sẽ như vậy trêu chọc người sở vũ phỉ người cái này đồ tồi xem sự lợi hại của ta nói xong sở hách từ sofa một đầu nhào tới thò tay bắt đầu cào sở vũ phỉ ngứa ha ha ha nãi nãi cứu mạng a ha hà hảo ngứa ta sai rồi. Sai rồi còn không được sao Sở vũ phỉ sợ nhất ngứa Bị sở hách cào đến ngã trái ngã phải Xem ngươi còn dám không dám Sở hách phóng nhẹ lực đào Ha ha ta sai rồi Ta cũng không dám nữa Ha ha ca tha mạng a Ta phục ngươi Sở vũ phỉ cuối cùng cười nói Ở sở hách trong lòng ngực thừa hồn hền thờ hồn hền Trắng nõn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Sáng ngời mắt to bên trong mang theo cười ra tới thủy quang Cả người đều mê người cực kỳ Lần này liền buông tha ngươi, lần sau lại treo gẹo ngươi ca ta phải hào hào thu thập ngươi. Sở hách cười ngồi ở sở vũ phỉ bên người, xoa xoa nàng rơi rụng đầu tóc, làm nàng dựa vào chính mình trên vai, trong mắt tràn đầy sùng nịch. Như vậy sinh hoạt ở sở gia như cũ tiến hành, mà bởi vì sở vũ phỉ học tịch vấn đề, nàng cũng không có cùng sở hách bạch hiểu thần cùng nhau đi học hơn nữa, phải chờ tới học tịch rời đến bây giờ cái này trường học mới có thể. Ban ngày sở vũ phì theo ta ở sở hách thư phòng, nhìn hắn trên bàn học tập tư liệu, đem chính mình không tốt lắm chương trình học đều một lần nữa học một lần, tới rồi bọn họ tan học sở hách buổi tối sẽ bồi sở vũ phì cùng nhau học tập, bạch hiệu thần như cũ là ngoan ngoãn thực chính là nàng trực giác nói cho nàng, nàng hiện tại nhất định đang chờ đợi thời cơ mà nàng tất muốn tùy thời chuẩn bị. Hôm nay buổi tối ăn qua cơm chiều, Sở Vũ phỉ cứ theo lẽ thường cùng Sở Hách Bạch Hiệu Thần ở phòng khách bên trong buổi nãy nãy nói chuyện phiếm, mà Sở Nguyên Sơn gần nhất bởi vì mặt trên lãnh đạo nhiệm kỳ mới tuyển cử sự tình phi thường bận rộn trong nhà trừ bỏ Sở nãy nãy cơ bản nhìn không tới kia mấy cái đại nhân thân ảnh. Bạch hiểu thần nhìn lười nhác dựa vào sở hách trên người sở vũ phỉ, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm nàng cảm thấy nàng hiểu được nàng phẩm tính, chính là trong khoảng thời gian này nàng lại có chút mê hoặc tuy rằng sở vũ phỉ cũng không có làm cái gì cố tình hành động, chính là nàng chính là cái gì cũng không làm, trong nhà mỗi người đều rất đau nàng, sủng nàng, cái gì đều lấy nàng là chủ chính là sở ra ra không nói, chính là lại cũng đều ngầm đồng ý làm nàng tùy tâm thư tới. Mà sở hách càng là nguyên bản cho rằng trong khoảng thời gian này hai người thường ở bên nhau trên dưới học, hắn sẽ đối chính mình thân thiện chút chính là mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực như thế nào tranh thủ đều là không đổi kịp sở vũ phỉ như vậy lười nhác kêu lên một tiếng sở hách. Sở hách sở vũ phỉ lười biếng hô. Làm gì? Sở hách trên tay thức quả táo, đôi mắt nhìn nàng một cái. Ta không yêu ăn quả táo, đừng lộng được không? Sở vũ phỉ mềm như bông cầu đạo, nàng thật là phiền chết ăn quả táo chính là cái này sở hách phi nói thứ này đối dạ dày chàng hào, mỗi ngày cơm chiều sau cần thiết làm nàng ăn một cái, hào thống khổ a, nàng nhưng không nghĩ lại trở lại nguyên lai béo càng bình ga dường như bộ dáng Phản đối không có hiệu quả, sở hách lúc này đã đem quả táo đi hạch thiết khối đặt ở tiểu mâm. Sở hách người nhất định là cùng ta có thủ án. Sở vũ phỉ trừng hắn, ha ha a kia gọi là gì thù a ngươi còn không phải là sợ béo sao? người kia ảnh chụp ta cũng không phải không thấy quá ta ngược lại là cảm thấy người nguyên lai bộ dáng đặc biệt đáng yêu, ngươi còn không bằng trở lại nguyên lai bộ dáng. Sở Hách cười nói, cắm khởi một khối quả táo ném vào Sở Vũ Phỉ trong miệng. người Sở Vũ Phỉ tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó đem trong miệng quả táo nuốt đi xuống. Bạch Hiểu Thần nhìn bọn họ hai huynh muội bộ dáng, trong lòng có chút không cân bằng, đột nhiên nàng linh cơ vừa động. Sở đại ca, hôm nay ngươi buổi chiều không phải không có tới trường học sao, vừa lúc các ngươi ban đồng học nhận thức ta, làm ta giúp ngươi đem thí nghiệm bài thi lấy về tới cấp ngươi ta hiện tại cho ngươi sao. Bạch hiểu Thần cười nói, trên mặt hai cái lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Ai nha chuyện này ta như thế nào đã quên đâu. Giúp ta lấy về tới thật sự là quá tốt hiện tại liền đưa cho ta đi ta nhìn xem ta đây đánh nhiều ít phân. Sở hách bừng tỉnh nói thế nhưng đã quên chuyện này. Bạch hiểu thần lấy ra bài thi đạt ở trên bàn trà, tiếng Anh 110 phân, toán học 115 phân, ngữ văn 109 phân. Sở vũ phỉ nhìn qua đi, lại nhìn thoáng qua thần sắc có chút nghiêm túc sở hách tiêu tử này thành tích cũng không tệ lắm sao, cái này thành tích tuy rằng nói cũng không có đặc biệt cao chính là mấu chốt ở chỗ hắn không có thiên khoa, hơn nữa thành tích còn thực ổn định, nếu ở cao tam trước hạ bỏ công sức hắn thành tích tuyệt đối có rất lớn đề cao không gian. Sở hách ngươi thành tích không tồi a. Muốn hay không mời khách chúc mừng một chút à? Sở vũ phì cười nói, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn sở hách. Phải không, ngươi cảm thấy ta khảo không tôi? Sở hách nháy đôi mắt nói, hắn vốn đang cảm thấy có chút tạm được chính là hiện tại nhìn sở vũ phì như vậy khẳng định nhìn chính mình, hắn trong lòng thật là toát ra thật nhiều hạnh phúc phao phao tuấn mỹ trên mặt cũng nổi lên mất tự nhiên đỏ ửng Tần 36 chương, phải không, ngươi cảm thấy ta khảo không tôi? Sở hách nháy đôi mắt nói. Hắn vốn đang cảm thấy có chút tạm được chính là hiện tại nhìn sở vũ phỉ như vậy khẳng định nhìn chính mình, hắn trong lòng thật là thoát ra thật nhiều hạnh phúc phao phao tuấn Mỹ trên mặt cũng nổi lên mất tự nhiên đỏ ửng Đúng vậy, ngươi khảo đến thật tốt. Sở vũ phỉ khẳng định nói, nàng tiểu xô ta dưỡng thành kế hoạch muốn đi bước một thực hiện Nga. Khủ khủ không cần ngươi nói ta cũng biết ta khảo không tồi, ngươi không cần sùng bái ta kỳ thật ta còn có thể khảo đến càng tốt đâu. Sở hách không quá tự nhiên nói. Nguyên bản ở một bên xem báo chí sở nãi nãi vừa nghe ở báo chí mặt sau nhịn xuống không xì cười một tiếng, này càng là làm sở hách trên mặt hồng lộ ra màu tím. Hà hà nãi nãi, ngươi cũng đừng xem báo chí, ngươi mau nhìn xem sở hách khảo thí cuốn, cái này thành tích nhiều xinh đẹp à. Sở vũ phi cười nói, đúng vậy, xác thật là so lần trước khảo hảo, ngươi ba mẹ đã biết khẳng định cao hứng đến không được. Sở nãi nãi cầm lấy bài thi nghiêm túc nhìn một lần, trong lòng cũng đặc biệt cao hứng. Thì đương nhiên ta là ai a sở hách số thì nói cầm dơ lên thật cao người a thật là mỗi cái đương ca ca bộ dáng điểm này thành tích liền đắc ý kiêu ngạo tiểu tâm ngươi bị ngươi muội muội đuổi theo nga sở nãi nãi chụp sở hách đầu một chút cười cảnh cáo nói ai nha nãi nãi ngươi sao lại thế này a vốn dĩ ta liền khảo không tồi sở hách ôm đầu nói giống như ủy khuất nhìn sở vũ phỉ Đúng vậy, nãy nãy chúng ta trong trường học lần này khảo thí đều nói so mỗi lần đều khó, sở đại ca khảo đến cái này thành tích thật sự rất lợi hại a Bạch hiểu Thần nghiêm túc nói, phải không, kia nhanh lên cùng nãy nãy nói nói, ta đến lúc đó muốn nhìn hiền hát khảo đến thế nào. Sở nãy nãy nói. Lần này toàn năm học khảo thí tô đại ca khảo năm học đệ nhất danh chúng ta trong đại viện dương gia gia tôn từ khảo đệ nhị danh lưu gia gia ngoại tôn nữ đệ tham danh đệ thứ danh là chúng ta sở đại ca trong ban lớp trường ta khảo năm tên sở đại ca còn lại là khảo thứ sáu danh bạch hiểu thần hảo trí nhớ nhất nhất nói cường hãn đem tuổi đầu 30 danh đều bối ra tới còn thuộc như lòng bàn tay có thể nói ra là mỗ mỗ ra người nào đó thật là làm người bội phục nàng cường hãn giao tế năng lực. Sở vũ phỉ âm thầm biểu môi thật là đủ khoe khoang, còn không phải là khảo thứ năm danh sao, nói là sở hách khảo đến hảo trên thực tế là làm dẫm lên người khác bả vai phụ trợ chính mình năng lực đi, nàng nhất chướng mắt chính là nàng người như vậy, người nào đâu. Khóe mắt nhìn lướt qua rõ ràng có chút nghẹn khuất sở hách sở vũ phỉ lại nhìn tròng trắng mắt hiểu thần, cái này tiểu nha đầu tâm nhãn thật là quá nhiều, đừng tưởng rằng nàng trong mắt đắc ý nàng nhìn không ra tới thế nhưng minh khi dễ đến sở hách trên đầu thật đương nàng là chết a xem nàng như thế nào thu thập nàng hiểu thần người đứa nhỏ này thật là cái có tiền đồ người nói người vừa đến trường học mới bao lâu thời gian này khảo thí thế nhưng khảo đến tốt như vậy về sau phỉ phỉ cùng hiền hách đều đến hảo hảo hướng người học tập học tập người a có thời gian cũng nhiều giúp giúp bọn hắn đại gia cùng nhau tiến bộ đúng không sở nãi nãi cảm thán nói hiện tại nàng nhưng khen ngợi không được sở hách thành tích cùng bạch hiểu thần một cái nông thôn tới hài tử so đều so ra kém người nói này không phải làm người thượng hỏa sao Tàu tử, ngài nhưng đừng nói như vậy sống, tiểu thư cùng thiếu gia vừa thấy chính là cái thông minh, hiểu thần bất quá là chết đọc sách không có cái thông minh kính, ngày khác tiểu thư cùng thiếu gia lại dùng công một chút hiểu thần là như thế nào đuổi đi cũng đuổi đi không thược, bọn họ về sau khẳng định có thể cho tàu tử khảo cái trạng nguyên trở về làm ngài cao hứng. hách gì khiêm tốn nói, có chút không cao hứng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bạch hiểu thần hiểu hách ca, ngươi nhưng đừng nói như vậy hài tử, hiểu thần xác thật cái thông minh hiếu học ta xem nàng về sau khẳng định là không sai được. phi phi cùng hiền hách bọn họ hai cái liền dựa chính bọn họ nỗ lực có thể dự thượng trạng nguyên tốt nhất, không thể những cái đó là bọn họ mạnh. ta không bắt buộc. sở nãi nãi cười nói, tàu tử hiện tại là ngài uống thuốc thời gian, chúng ta lên lầu đi ta cho ngài đổ nước uống thuốc. hách gì nói sang chuyện khác nói, ân hào. Các người này đó hài từ cũng đi ngủ sớm một chút đi, đừng lưu đến quá muộn. Sở nãi nãi nói liền hướng tới trên lầu đi đến. Nãi nãi ngủ ngon, tốt nãi nãi, ba người vội vàng nói. Lúc này phòng khách liền dư lại sở vũ phỉ, sở hách cùng bạch hiệu thần ba người. Bạch hiểu thần trừ bỏ cuối tuần có đôi khi sẽ hồi nàng ra ra bên kia ngoại. Nàng đều là ở sở ra đại trạch bên này sinh hoạt mà hôm nay nàng lại không có một chút phải đi ý tứ. Phỉ phỉ, ngày mai có rảnh sao? Sở Hách hỏi, lười biếng nằm ở trên sofa. "Có a, ngươi có cái gì an bài?" Sở Vũ phì tò mò hỏi, ngày thường đều ở nhà trạch chỉ có cuối tuần thời điểm có thể cùng Sở Hách cùng nhau náo nhiệt chút. "Ngày mai ta cùng chúng ta trong viện mấy cái anh em hẹn đi thủy thượng nhạc viên, ngươi cũng một khối đi a." Sở hách mời nói, kỳ thật hắn cũng biết sở vũ phỉ ngày thường chính mình ở nhà không thú vị, có thể đi ra ngoài chơi nàng cũng sẽ thật cao hứng, chính là hắn trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, rốt cuộc mấy người kia đều là hắn từ quần thủng đáy đúng vậy anh em, hắn cái này muội muội hắn chính là bảo bối thật sự, nếu là những người đó có cái gì ý đồ gây rối kia đã có thể không xong, cho nên hắn cũng có chút do dự. Thủy thượng nhạc viên A, ta đây vẫn là không đi, nghe nói công ty bách hóa có hoạt động ngày mai ta muốn đi đi dạo phố. Sở vũ phỉ cự tuyệt nói, sở hách nhất định không biết sở vũ phỉ đã nhìn ra tâm tư của hắn Tuy rằng không biết hắn là vì cái gì không nghĩ làm nàng đi Chính là nàng sẽ không cho hắn xuống đài không được rốt cuộc sở hách đều có hắn lý do Vì cái gì a sở hách nhưng thật ra có chút thò mỏ Người còn nói ta một người nữ sinh cùng các ngươi đi thùy thượng nhạc viên Làm cho bọn họ ăn ta nộn đậu hủ a Sở vũ phỉ chừng hắn một cái Sở hách nhưng thật ra hậu chi hậu giác nở nụ cười Sau đó nhìn từ trên xuống dưới sở vũ phỉ cuối cùng khẳng định nói, ha ha ha ta muội muội quả nhiên là trí tuệ cùng mỹ mạo đều xem trọng quyết định của ngươi là chính xác. Mà ngồi ở đơn người trên sofa bạch hiểu thần cũng là hơi hơi lộ ra một mặt nụ cười ngọt ngào tin tức này thật sự là quá tốt. Nàng chờ chính là sở vũ phỉ những lời này, kỳ thật sở hay còn có một cái có chút băn khoăn nguyên nhân chính là tô ra trường tôn tô rủi. Bọn họ tô ra cùng sở ra lão ra từ đều là một cái trên chiến trường ra tới, hai người cùng nhau đào quá chiến hào, cùng nhau đương quá tiên phong, đồng cam cộng khổ, lẫn nhau nâng đỡ đi tới hiện tại, mà sở vũ phì cùng tô duệ hôn sự chính là hai người nhiều năm trước một cái ước định, chỉ là tổ tiên người vô pháp thực hiện, làm đời thứ ba sở vũ phì cùng tô duệ tới thực hiện. Bọn họ ở trong đại viện có một cái nho nhỏ ba người giúp, nhưng là từ nhận thức bạch hiểu thần sau, bọn họ tiểu đoàn thể bất chi bất giác liền nhiều một cái nàng, biến thành bốn người giúp, nếu hơn nữa sở vũ phỉ nói, vậy thực mau thành năm người tổ hợp. Tổ rợi kia tiểu tử tính tình cũng không tốt lắm, nhưng là sở hách cùng hắn rất đúng tính tình, một cái khác là đại viện dương gia gia tôn tử dương lỗi, tuy rằng nhìn hào hoa phong nhã chính là bão nổi lên kia tuyệt đối là không ai dám ngăn đón, có chút mâu thuẫn lại thực độc đáo vài người liền như vậy tổ hợp ở cùng nhau Bạch hiểu thần bắt đầu âm thầm chờ mong, ngày mai mau chút tiến đến. Sở vũ phỉ về tới phòng, đột nhiên đã không có cái gì buồn ngủ, nàng nhìn máy tính đột nhiên nghĩ đến chính mình đã thật lâu đều không có đi theo nước Pháp những cái đó bằng hữu gọi điện thoại, ngẫm lại chính mình đã đã trở lại như vậy liền, cũng nên thăm hỏi một chút. Nghĩ đến đây, sở vũ phỉ cầm lấy trên mặt bàn điện thoại, nghĩ nghĩ bắt qua đi. Vang lên trong chốc lát một cái hơi trầm thấp lại có chút không vui thanh âm vang lên. Bông rua. Anva, ta là Phỉ Nhi." Sở Vũ Phỉ cười nói. Thật lớn đồ vật rơi xuống đất thanh âm vang lên, Anva xoa xoa bị ghế dựa đâm cho xanh tím cả chân, một nhảy một nhảy bắn đến trên sofa, sau đó kinh ngạc nói, "Phỉ Nhi. Đúng vậy, ngươi không phải là đã đem ta quên mất đi." Sở Vũ Phỉ trêu ghẹo nói, "Ngươi cái này không lương tâm gia hỏa, lúc này đi thời gian lâu như vậy đều không cho ta đánh kia lời nói, ngươi thật là cấp chết ta." An và lớn tiếng nói, hoàn toàn cùng hắn u buồn quỷ hút máu yêu nghiệt bộ dáng một trời một vực. Thực xin lỗi Nga, trở về sự tình quá nhiều, trong lúc nhất thời đã quên cho ngươi gọi điện thoại, trong chốc lát ta nói cho ngươi ta số di động, ngươi về sau có thể đánh cho ta. Sở vũ phỉ có chút ngượng ngùng, chuyện này thật là nàng sơ sót. Hắc hắc hắc có phải hay không ngươi ở bên kia bị ngươi bị hôn phu cấp mê choáng, cho nên đem ta đều cấp đã quên a. An va cười xấu xa nói, sở vũ phỉ sự thỉnh hắn cũng nhiều ít biết một ít. Làm ơn ta đến bây giờ còn không có xem qua hắn đâu, liền hắn là viên là bẹp cũng không biết. Sở vũ phỉ nhún vai nói, nói thật nàng đối cái kia tô ra đại thiếu gia cũng rất tò mò. Hy vọng hắn có thể không làm thất vọng nhân loại, không cần sợ hãi ta tiểu công chúa. An va nói, ha ha ha ngươi thật là miệng quạ đen, nếu là dọa đến ta ta nhưng đến chạy nước Pháp tìm ngươi tính sổ. Sở Vũ Phi cười nói hai người thân thiện đem bên người phát sinh hào ngoạn sự tình đều nói cho cấp đối phương mỗi khi nói hứng khởi chính là một trận tiếng cười bất trí bất giác một chiếc điện thoại đánh hơn một giờ cuối cùng nhìn nhìn thời gian sở Vũ phỉ có chút lưu luyến treo lên điện thoại ghé vào bên cửa sổ nhìn nơi xa ẩn ẩn tàn ra ánh đèn phòng nàng tâm thế nhưng không có tới cô đơn lên đây là nàng ra chương 53 người đau đều là người tự tìm Ngày hôm sau buổi sáng, sở vũ phỉ như cũ sớm lên, vẫy vẫy đầu ánh mắt kiên định nhìn ngoài cửa sổ trong lòng cho chính mình âm thầm cổ vũ. Rửa mặt trải đầu qua đi, đem trong phòng âm hưởng mở ra truyền phát tin khởi mang theo tiếng sóng biển nhạc nhẹ tâm tình tùy theo hảo lên, nhắm mắt lại, giãn ra thân thể, bắt đầu bắt đầu làm yoga. Trở lại lần nữa mở to mắt khi tâm tình đã khôi phục bình tĩnh. Tiểu thư, đi lên sao, ăn cơm sáng, trương gì gõ cửa nói, tới rồi. Sở vũ phỉ trả lời, đứng dậy mở cửa, đi theo trương gì đi xuống lầu, sở nãi nãi ngồi ở một bên cười nhìn sở vũ phỉ, bàn ăn trước liền phóng một bộ chén đũa, xem ra liền dư lại nàng một người. Nãi nãi sớm, ha ha a tiểu đồ lười, nhanh lên tới ăn cơm đi. Sở nãi nãi nói, trong tay đem lột tốt trứng gà đặt ở nàng trong chén. Cảm ơn, nãi nãi. Sở vũ phì nói cầm lấy chén nghiêm túc ăn lên, bữa sáng thực thanh đạm phi thường hợp nàng khẩu vị, không tự giác một chén cháo liền uống vào bụng. Này còn có bánh bao đâu, đừng quang uống cháo, cái kia không đỉnh đói. Sở nãi nãi cầm chiếc đũa gấp một cái bánh bao, ăn, ăn ngon, sở vũ phì cười cắn một mồm to. Sở nãi nãi ở một bên bận việc mà sở vũ phì còn lại là yên tâm mồm to ăn, thực mau bụng liền ăn tròn tròn. Ăn ngon no a không ăn, đúng rồi, sở hách đâu. Sở vũ phỉ hỏi, hắn cùng hiểu thần còn có hắn kia mấy cái bằng hữu giống như đi bơi lội, không nói cho ngươi sao. Sở nãi nãi nghiêm túc hỏi, nếu thật là cố ý không nói cho sở vũ phỉ kia nàng tuyệt đối làm không được cái kia tiêu từ. Ha ha a nói cho ta, ta không nghĩ đi, vừa mới mới nhớ tới. Sở vũ phỉ cười nói, nhìn sở nãi nãi sắc mặt hảo lên, sở vũ phỉ âm thầm thè lưỡi, sở hách địa vị nguy ngập nguy cơ a. Phỉ phỉ a. Hôm nay nãi nãi muốn đi một chuyến trong miếu dâng hương, người muốn hay không cùng nãi nãi cùng đi à. Sở nãi nãi cười nói, hảo à ta còn không có đi qua đâu. Sở vũ phỉ cười nói, có thể có thời gian bồi bồi nãi nãi cũng hảo, nàng có đôi khi cũng là cô độc đi. Kia hảo, trong chốc lát ngươi lên lầu đổi bộ quần áo ta làm tiểu trần chuẩn bị xe, chúng ta liền cùng ngươi hách nãi nãi cùng đi. Sở nãi nãi cao hứng nói, mỗi lần đều là nàng một người đi, hiện tại có phỉ phỉ bồi ở bên người nàng thật sự là quá tốt. Sở vũ phỉ gật đầu, lên lầu từ trong quần áo lấy ra một kiện màu kaki từng người áo sơ mi, màu lam cao bồi quần lửng, màu trắng dài chơi bóng, trên người vác một cái bọc nhỏ thanh thanh sảng sảng đi xuống tới. Nhà của chúng ta phỉ phỉ thật là như thế nào trang điểm như thế nào xinh đẹp. Sở nãi nãi tán dương, đúng vậy tiểu thư xuyên cái gì đều cùng tiên nữ nhi dường như. Hai thuộc phương cũng đi theo nói, trong mắt mang theo vui mừng. Đoàn người ngồi trên xe, nhàn nhã khai hướng vùng ngoại thành Nam Linh Sơn, ly đến càng gần, nhìn đến người cũng liền nhiều lên, ô tô vẫn là có chút khai không lên rồi, sở nãi nãi lâm thời quyết định làm xe gần đây dừng lại, các nàng muốn đi bộ đi lên. Mọi người không lay truyền được sở nãi nãi tiểu trần lưu ở dưới chân núi, sở vũ phì cùng hách thục phương hai người một tả một hữu đi theo sở nãi nãi bên người, trên người lộ tu sửa đặc biệt hảo thỉnh thoảng còn có mấy cái tăng nhân ở một bên quét tước vệ sinh, bọn họ trên mặt cái loại này bình tĩnh cùng tường hòa thật sâu xúc động sở vũ phì tâm, giống như tâm linh bị gột rửa giống nhau. Ba người ở chùa miếu dâng hương bái Phật sau, thời gian cũng tới rồi giữa trưa trong miếu có gian chuyên môn an bài du khách nhà ăn, địa phương không lớn chính là người cũng rất nhiều. Nơi này đồ chay đặc biệt nổi danh, rất nhiều người đều là mộ danh lại đây, không ít đều là hy hữu dược liệu làm thành dược thiện đâu, nhanh lên nếm thử. Sở nãi nãi giới thiệu nói, sở vũ phì nhìn trên bàn đậu hủ, ớt xanh, cái bắp còn có một ít sơn dã đồ ăn, tuy rằng đều là đồ chay, chính là nghe hương vị lại phi thường hào, ăn thượng một ngụm đậu hủ, hoạt nộn ngon miệng, đậu hủ đậu mùi hương tràn đầy môi lưỡi, làm người lưu luyến. Ăn ngon đi, nhanh ăn đi, sở nãi nói. Ăn qua cơm trưa, dựa theo sở nãi nãi ngày xưa thói quen, đó là nhất định phải đến Văn Quảng Đại Sư trong thiện phòng ngồi ngồi xuống. Văn Quảng Đại Sư thoạt nhìn hơn 70 tuổi, người thực mảnh khảnh, rất có một cổ đạo cốt tiên phong hương vị, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết hắn là cái tu vi rất cao người. Sở nãi nãi cùng Văn Quảng Đại Sư hai người một bên uống trà một bên tham thiền, mà sở vũ phì tắc cùng hách thuộc phương hai người ngồi ở một bên an tĩnh nghe. Đột nhiên, văn quảng đại sư xoay chuyển ánh mắt dùng một loại có chút xa xưa linh hoạt kỳ ảo thanh âm nói, lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này ta cũng không có gì thứ tốt đưa tiễn, đây là cái bùa bình an khiến cho nàng mang theo đi. Nói móc ra một cái dùng vải đỏ làm bọc nhỏ. Sở nãi nãi có chút kích động gắt gao nhìn văn quảng đại sư. Cảm ơn đại sư, sở vũ phỉ lễ phép trả lời. Đại sư, đã con duyên kia có không cho ta cái này cháu gái phê chỉ thị vài câu. Sở nãi nãi câu nệ nói. Văn Quảng Đại sư nhìn sở vũ phỉ trong chốc lát nguyên bản bình tĩnh khóe miệng hơi hơi dơ lên, nhàn nhạt nói, ha ha a nha đầu này là phúc lục thọ hỷ quý, các đều toàn, là cái khó được 5 phúc đều hưởng người a, bên người người đều sẽ mượn nàng phúc khí, bất quá chính là nhân duyên thượng có chút kiếp số, đời trước nợ đào hoa quá nhiều, đời này thật có chút khó còn a. Thiện tai thiện tai, không có khả năng đi tân 38 chương.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 Như vậy sở vũ phỉ cái này nha đầu tương lai, chẳng phải là không giống bình thường. Thí chủ, mời trở về đi. Văn Quảng Đại Sư Lực có thâm ý nhìn mắt sở vũ phỉ, ngồi xếp bằng đà tọa không hề ngôn ngữ. Sở vũ phỉ không tin chính là sở nãi nãi lại tin là thật trong miệng còn nhắc mãi như thế nào cấp sở vũ phỉ nhân duyên thượng kiếp số phá dài một chút cái này làm cho sở vũ phỉ trong lòng có chút buồn cười cái này văn quảng đại sư phòng chừng cũng là biết sở ra ra thế vô luận nói như thế nào như vậy ra thế hài từ là như thế nào cũng sẽ không quá kém đến nỗi nhân duyên kia càng là đại môn đại hộ thị phi nhiều nào có thuận lợi vậy hôn nhân a ngẫm lại sở vũ phỉ không cấm lại lắc lắc đầu Mà nàng không biết chính là ở văn quảng đại sư gặp qua sở vũ phỉ sau liền đối ngoại tuyên bố bế quan tu hành. Về tới trong nhà, sở nãi nãi đem chuyện này cùng trong nhà người đều nói một lần. Tuy rằng mọi người đều không có sở nãi nãi như vậy hưng phấn, nhưng cũng phi thường cao hứng. Mẹ, sớm biết rằng như vậy ta hôm nay cũng nên đi theo ngươi, làm văn quảng đại sư nhìn xem ta có phải hay không có thể đem trên tay đại mua bán bắt lấy. Sở cương treo gẹo nói đừng cho ta tịnh chỉnh đường ngang ngõ tắt thành thành thật thật làm ngươi sinh ý nếu là dám chỉnh cái gì không chính đáng xem ta không thu thập ngươi sở nguyên sơn tức giận nói lại tới nữa lại tới nữa các ngươi ra hai ngừng nghỉ trong chốc lát được không a sở nãi nãi bất đắc dĩ nói liền ở ngay lúc này chuông cửa vang lên đại gia hơi hơi sừng sốt lúc này sẽ có ai a Trong nhà trương tàu đi mở cửa, nghênh diện đi vào tới là một cái 30 tuổi trên dưới nữ nhân, trắng nõn tinh xảo gương mặt thượng họa nhàn nhạt màu trang màu nâu trường tóc quan rối tung trên vai, lại phối hợp một cái kiểu dáng yêu nhã màu lam váy liền áo cả người đã thời thượng lại tuổi trẻ. Mà nàng bên cạnh còn đứng ở đồng dạng màu ô liu quân trang nam nhân, tuy rằng có chút nghiêm túc nhưng là cả người lại lộ ra một cổ từ sang sảng. sở cương thấy người tới. Vội vàng đứng lên, cười đi qua, vỗ nam nhân kia bả vai nói, Trường Hải, ngươi chừng nào thì trở về. Như thế nào cũng không cho ta gọi điện thoại. Ngày hôm qua vừa trở về, này không hôm nay liền tới đây sao? Nghe nói ngươi hiện tại sinh ý làm lớn, ngươi cái này đại lão bản cũng không phải tùy tiện có thể thấy lâu. Tô Trường Hải vui đùa nói, ngươi liền lấy ta trêu đùa đi, ai không biết ngươi lại thăng chức, nhìn xem ngươi này trên vai ngôi sao ta đều hoa cả mắt. Sở cương cũng cười nói. Hai người khi còn nhỏ là cùng nhau lớn lên, chính là mấy năm nay Tô Trường Hải bị ngoại phái hai người lui tới thiếu một ít, nhưng là như vậy nhiều năm tình ý là sẽ không thay đổi. Hồ, mau tiến vào, đừng đứng ở cửa nói chuyện. Sở Nguyên Sơn sang sảng nói, Sở Trường Hải cùng lâm tĩnh hai người ở trên sofa ngồi xong, Tô Trường Hải hai vợ chồng cười cùng Sở ra nhị lão hàn huyên lên, sau một lúc lâu, Sở Nguyên Sơn đem ngón tay hướng Sở Vũ Phỉ phương hướng, cười nói, Hồ, đây là ta cháu gái Sở Vũ Phỉ. Phải không, ta vừa mới tiến vào liền thấy được ta còn buồn bực là nhà ai hài tử như vậy xinh đẹp nếu là không nói lời nào cùng cái búp bê Tây Dương dường như. Tô trường hài cười nói, đem ánh mắt thỏa định ở sở vũ phỉ trên người. Lâm tĩnh cũng âm thầm đánh giá ngồi ở một bên ngoan ngoãn nghe lời sở vũ phỉ, nguyên lại cái này chính là sở gia mới vừa tìm trở về cái kia cháu gái, nhìn là rất không tồi chính là chính mình ra đưa bé kia ai. Phỉ phỉ, nhanh lên gọi người A. Sở nãi nãi thấp giọng nói sở vũ phỉ đứng lên, không kiêu ngạo không xiềm định hô tô thúc thúc hảo lâm a di hảo ta kêu sở vũ phỉ các ngươi có thể cùng người trong nhà giống nhau kêu ta phỉ phỉ theo sau triển lộ ra một mặt sán lạn tươi cười hoàn mỹ không thể bắt bẻ ha ha a thật là cái ngoan ngoãn hài tử ta thật đúng là giống có một cái giống ngươi như vậy nữ nhi lâm tĩnh cười nói. Đúng vậy, phỉ phỉ đứa nhỏ này chính là ta tâm đầu nhục hôm nay ta mang nàng thượng trong miếu dâng hương, văn quảng đại sư còn nói chúng ta phỉ phỉ là phúc lộc thọ hỷ quý, 5 phúc đều toàn người đâu. Sở nãi nãi có chút kiêu ngạo nói, không nói đến này đó liên quan sở vũ phỉ ở nước Pháp khi khiến cho anh động cái này trong đại viện không có người không biết tuy rằng bọn họ không ở sở vũ phỉ trước mặt đề, sợ nàng tự mãn, chính là đó là sự thật không ai so. Đúng vậy, phỉ phỉ đứa nhỏ này thật sự thực yếu tú, đừng nói chúng ta này đại viện chính là cái này quân khu đều không có nhà ai hài từ có thể theo kịp sở thuốc cùng tím chính là sẽ bồi dưỡng người. Lâm tĩnh tán thường nói, sở vũ phỉ có thể nói là tài mạo ra thế đều dài chính là như từ không mua trứng. nàng cái này đương mẹ nó còn có thể ngạnh tới không thành hôm nay lại đây kỳ thật cũng là thăm thăm bên này khẩu phong. Bên này các đại nhân đang nói chuyện, sở vũ phỉ cũng cắm không thượng miệng, làm ngồi ở chỗ kia trên người có chút không được tự nhiên, vừa định này có phải hay không tìm cái lấy cớ lên lầu đọc sách chuông cửa lại vang lên, này thật đúng là thời điểm, nghĩ đến đây, sở vũ phỉ đứng lên, hướng tới cửa bước nhanh đi đến, sợ người khác sẽ giành trước dường như. Nhìn xem kia hài tử thật là cùng sở hách tách ra trong chốc lát đều tưởng. Sở nãi nãi treo gẹo nói. Sở Vũ Phỉ mới vừa vặn khai bắt tay, ngoài cửa đột nhiên bị một cái dùng sức đỉnh hạ, Sở Vũ Phỉ dưới chân lảo đảo thiếu chút nữa không quăng ngã ở cửa. "Sở Hách, Phỉ Phỉ, ngươi không sao chứ? Tới ta nhìn xem có phải hay không vặn tới rồi." Sở Hách Khẩn Trương nói, giơ tay liền chuẩn bị đem Sở Vũ Phỉ bế lên tới xem xét một phen. Sở Vũ Phỉ vội vàng ngăn cản Sở Hách, "Hôm nay cái này Sở Hách sao lại thế này a?" "Làm gì như vậy?" Khẩn Trương còn hoang mang rối loạn. Tham quá mức hướng tới hắn phía sau nhìn lại thế nhưng ở cửa còn nhìn ba người. Chính là bỗng nhiên một cái quen thuộc gương mặt làm nàng cả người chấn động nguyên bản đáp ở sở hách trên vai tay chặt chẽ mòi ở bên trong. Phía sau lưng nổi lên một thân mồ hôi lạnh người kia người kia là tô ruệ là tô ruệ sao. Phỉ phỉ ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nhanh lên nói chuyện à. Sở hách kinh hoàng vỗ sở vỗ phỉ mặt nhìn nàng có chút phát tán đồng tử trong lòng rét run. Không có việc gì. Không có việc gì ta thực hào. Nhanh lên vào đi, sở vũ phỉ cưỡng chế trụ chính mình cảm xúc làm chính mình tận lực bình tĩnh lại, nàng phải biết rằng người này là ai. Ui, sở hách ngươi thật là không đủ ý tứ A. Cái này đại mỹ nữ là ai A? Như thế nào cũng không cho chúng ta giới thiệu một chút. Dương lỗi cười tùm tìm hỏi, đôi mắt rất có hứng thú nhìn sở vũ phỉ. Ách các ngươi hào ta kêu sở vũ phỉ, là sở hách muội muội các ngươi kêu ta phỉ phỉ liền hào. Sở vũ phỉ khẩn trương nói, nàng muốn biết tô duệ nghe thấy cái này tên thời điểm có phải hay không sẽ không giống nhau. a người chính là sở vũ phỉ. Dường lỗi ngây giải đôi mắt xấu xa nhìn vẫn luôn đứng ở hắn bên người, mặt vô biểu tình tô ruệ, trong lòng nghĩ, hảo tiểu tử thật là có đủ có phúc khí, vốn dĩ cho rằng này sở ra thoát ra tới cháu gái khẳng định lớn lên cùng sở ra ra dường như vẻ mặt chính nghĩa, đến lúc đó là có thể trêu chọc một phen tô duệ chính là không nghĩ tới thế nhưng sẽ là cái dạng này. Tần 39 chương, Tô Duệ hơi hơi sửng sốt một chút, nhưng là kia tốc độ mau làm người căn bản không thể nào phát hiện, hắn ánh mắt cũng chuyển hướng về phía sở vũ phỉ phương hướng, màu đen con ngươi giống như một cái đầm sâu thảm hồ nước. Được rồi, chạy nhanh vào đi. Sở hay có chút sốt ruột nói, hắn ẩn ẩn cảm thấy hôm nay sở vũ phỉ phi thường không tầm thường, khóe mắt nhìn về phía Tô Duệ, chẳng lẽ nói là bởi vì hắn quan hệ. Dương lỗi nhìn nhìn bọn họ vài người, đĩnh đặc nói Tô Duệ, người kiếm lạc. Nói còn dùng bà vai đỉnh đỉnh tô ruệ. Đừng nói bừa, tô duệ rũ xuống hai tròng mắt không vui nói. Đúng vậy, đây đều là thời đại nào, đã sớm không thịnh hành những cái đó môi trước chi ngôn cha mẹ chi mệnh Sở vũ phỉ đạm cười nói, trên mặt một mảnh bình tĩnh tựa hồ vừa mới tô duệ tạo thành xấu hổ đối nàng không một chút ảnh hưởng. Tô ruệ đôi mắt giật giật không nghĩ tới cái này sở vũ phỉ thế nhưng là như vậy sảng khoái người, cái này sự kiện xem ra là trong nhà đại nhân hạt nhọc lòng. a Các ngươi, các ngươi muốn từ hôn. Dương lỗi miệng rộng kêu lên, ngón tay chỉ vào hai người, đầy mặt kích động mà ở hắn phía sau bạch hiểu thần còn lại là khóe môi hơi hơi dơ lên. Dương lỗi, sở hách cảnh cáo nói chuyện này cũng không phải là bọn họ có thể quyết định chính là nhìn sở vũ phỉ thái độ, hắn trong lòng âm thầm đắc ý cái này tô ruệ chính là quá xô thí, nhìn xem hiện tại con nữ hài từ không ném hắn đi. Quá thật tốt quá, sở hách làm ta làm ngươi muội phu đi chúng ta hai cái cũng là xuyên một cái quần thủng đáy lớn lên ta điều kiện tự nhiên không cần nhiều lời người ở bãi tại nơi này anh Tuấn tiêu sái thanh xuân vô địch người nói cái gì dạng xứng ngươi muội muội còn thích hợp đi Dương lỗi treo gẹo nói có phải hay không còn có một chi một chi hoa lê áp hải đường người đưa ngoại hiệu ngọc diện tiểu rồng bay a Sở Vũ phì đạm cười tiếp lời nói. Đại gia đầu tiên là sừng sốt cuối cùng dương lỗi dài quá nửa ngày miệng, một hồi lâu mới tưởng là bị nghẹn hỏng giống nhau, làm làm nói, ngươi còn rất có hài hước cảm sao. Ha ha ha, ha ha a cảm ơn ngươi ca ngợi, sở vũ phỉ nhướng mày nói tiếng cười càng là lớn lên. Sở hách hướng tới phòng khách nhìn thoáng qua tuy rằng không thấy rõ là ai, nhưng cũng biết trong nhà có khách nhân, hắn vội vàng mang theo bọn họ từ hành lang quẹo vào lầu hai tiểu phòng khách. Sở vũ phỉ yêu nhã đem phòng khách trà cụ bày biện hào, sau đó nấu nước chuẩn bị ra một ít hoa hồng đặt ở pha lê trà cụ chờ nước sôi sau đào vào trà ấm trà. Phao trà hoa là một kiện thực cảnh đẹp ý vui sự tình, đặc biệt là dùng độ cao trong suốt pha lê phao, nhìn đủ mọi màu sắc trà hoa ở trong nước khởi vũ là vui vẻ nhất bất quá. Thỉnh dùng trà, sở vũ phỉ tự nhiên hào phóng đem trà hoa đặt ở trên bàn trà theo sau lại từ nhỏ tủ lạnh lấy ra mấy thứ tinh xảo điểm tâm đặt ở cốt xứ bàn Vài người nhìn mấy thứ này, chứ không nói trà hương vị như thế nào nhưng liền sở vũ phỉ cái này tư thế nhìn chính là làm người cảm thấy Mỹ, người Mỹ trà khẳng định là càng Mỹ. Đây là mấy ngày hôm trước ở trong sân trích phơi khô liền nhiều như vậy, lần đầu tiên lộng, không biết hương vị thế nào, đại gia nhanh lên nếm thử đi. Sở vũ phỉ nói trước cầm lấy cái ly đặt ở bên môi lứt qua một ngụm Sở vũ phỉ, nếu chúng ta cùng sở hách đều là hảo anh em, về sau ta cũng cùng sở hách kêu ngươi phỉ phỉ được không? Dương Lỗi cười hỏi, hắn nhưng thật ra cảm thấy sở vũ phỉ là một cái rất thú vị nữ hài, hơn nữa trực giác nói cho hắn, cái này sở vũ phỉ không riêng gì người Mỹ, đầu óc cũng giống nhau linh quang. đương nhiên các ngươi nếu là sở hách bằng hữu, đó chính là bằng hữu của ta. Sở Vũ Phỉ cười nói, nâng lên trên tay chén trà hướng tới Dương Lỗi cử cử, ha ha ha, sảng khoái. Ta liền thích ngươi này không làm ra vẻ, ngươi kêu ta lỗi tử là được ta nghe nói ngươi mới từ nước pháp trở về cùng chúng ta nói một chút đi." Dương Lỗi sang sảng nói, trong mắt mang theo tò mò. Hảo a ở Paris thời điểm ta ngày thường thích nhất đi chính là Cham Elie Đại đạo, nơi đó là Paris trung tâm thành phố, là nhất náo nhiệt địa phương. Đường phố hai bên cảnh sắc cũng đặc biệt hảo, người nước Pháp đều thực lãng mạn, bọn họ thường xuyên phi thường thích ngồi ở ven đường quán cà phê, nhàn nhã kêu lên một ly cà phê hoặc là một khối điểm tâm. Một bên nhìn phong cảnh, một bên hưởng thụ mỹ vị thật sự hảo thích ý. Đúng rồi, ta mang về một ít ảnh chụp các ngươi chờ một lát nga. Sở Vũ Phỉ nói từ trong phòng lấy ra một quyển album. Quá cái này là Paris thánh mẫu viện sao? Thật là hào hùng vĩ A. Dương lỗi kinh ngạc cảm thán nói. Phỉ phỉ, nước Pháp ngươi có phải hay không đã đi khắp A? Sở hách cười hỏi, Tô Duệ ngồi ở một bên cũng không có nói lời nói, nhưng là đôi mắt sẽ thỉnh thoảng đi theo sở vũ phỉ giới thiệu nhìn về phía ảnh chụp bên miệng mang theo đạm cười. Mà mọi người chung nhất không vui liền số sofa một khắc đầu bạch hiệu thần, những cái đó ảnh chụp nàng đã sớm xem qua, nước Pháp vài thứ kia tùy tiện ở một quyền thế giới bách khoa trong sách liền có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu cùng hình ảnh, dùng đến như vậy đại kinh tiểu quái sao. Còn không phải là mấy chương lười ảnh chụp có cái gì hảo khoe khoang. Nga, phì phì cái này soái ca là ai a Dương lỗi kinh ngạc nói, trong tay chỉ vào ảnh chụp. Sở vũ phì tham quá mức vừa thấy, nguyên lai là cùng so người ở Luxembourg công viên chiếu, hẳn là y mi cho bọn hắn chiếu, hai người thân mật ngồi ở trên cỏ cao lớn xoáy khí so người ông sở vũ phì bả vai, lộ ra sán lạn tươi cười, mà sở vũ phì còn lại là đem đầu hơi hơi thiên trí đặt ở trên vai hắn, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu vào bọn họ trên người, hình như là dài đầy vô số kim cương, tùy tiện ai tới xem đều sẽ phát hiện hai người không tầm thường quan hệ. Dương lỗi nói làm bạch hiểu thần cũng chạy tới, đôi mắt chừng đến đại đại, không thể tin được nhìn sở vũ phỉ. Phỉ phỉ, ngươi cùng cái này nam hài là nói xong nàng đôi mắt còn cố ý nhìn về phía tô rượi phương hướng. Người này kêu so ngươi, là ta cô cô hàng xóm, chúng ta là bạn tốt. Sở vũ phỉ nói, trong lòng có chút không vui, cái này bạch hiểu thần thật là không có việc gì tìm việc, như vậy đẩy nàng thị phi đối nàng có chỗ tốt gì, rõ ràng đã sớm xem qua nàng ảnh chụp hiện tại lại làm bộ không biết bộ dáng, thật là lợi hại. Như vậy à ta nhìn đến thật nhiều các ngươi chụp ảnh chung ta còn tưởng rằng các ngươi cảm tình thực không bình thường đâu. Bạch Hiểu Thần cười nói, vẻ mặt đơn thuần, đột nhiên còn làm như có thật đem album chuyển tới Tô Duệ trước mắt. Tô Duệ, ngươi nhanh lên nhìn xem, cái này so ngươi cùng chúng ta phỉ phỉ hảo tương xứng có phải hay không? Tô Duệ nhìn lướt qua, sau đó mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia uống trà hoa, không nói một lời, mà Bạch Hiểu Thần còn lại là cười cười căn bản không có chút nào không được tự nhiên. Sở Vũ Phỉ nhìn Bạch Hiểu Thần, xem ra nàng là đối Tô Duệ có tâm, mà chính mình là Tô Duệ trên danh nghĩa vị hôn thê, nàng sẽ lựa chọn làm như vậy vậy thực hảo lý giải, chính là ha ha a, Bạch Hiểu Thần, ngươi thật sự khi ta Sở Vũ Phỉ là chết sao? Tuy rằng hiện tại nàng đối với Tô Duệ tới nói chỉ là người xa lạ, mà nàng cũng không biết chính mình nên như thế nào đi đối mặt như vậy Tô Duệ, hiện tại hắn sống ở nàng trước mắt là nàng nhất vui mừng cùng vui vẻ sự tình, không có gì so cái này càng tốt. Muốn các ngươi cảm thấy so ngươi xoái khí nói kia nhìn cái này các ngươi cần phải chấn động lâu. Nói sở vũ phỉ lấy ra một chương kẹp ở ảnh chụp mặt sau ảnh chụp. Wow cái này là thật sự người sao? Phỉ phỉ ngươi nhận thức hắn. Không phải chụp lén, là minh tinh đi. Vài người mồm 5 miệng 10 hỏi. Tần 40 chương, là minh tinh đi. Vài người mồm 5 miệng 10 hỏi. Hắn kêu an và ở vài năm sau phòng trường sẽ có rất nhiều người nghe được hắn danh hào, bởi vì hắn nhất định sẽ là một cái ưu tú nhất sĩ nghiệp gia. Sở Vũ Phỉ cười nói, lợi hại như vậy, thiệt hay giả a? Bạch Hiểu Thần không tin nhìn Sở Vũ Phỉ, thật là có thể nói mạnh miệng, người nào nàng đều nhận thức thiên cũng không sợ thổi lậu. Lừa các ngươi hảo chơi sao? Hơn nữa chỉ cần chân chính hiểu biết quá Paris xã hội thượng lưu người đều sẽ không nói như vậy. Sở vũ phỉ không mặn không nhạt nói, một quyền đánh vào bạch hiểu thần trên người, nàng xuất thân làm nàng đi tiếp xúc như vậy hoàn cảnh căn bản chính là không có khả năng cho nên đây cũng là bạch hiểu thần đau nhất địa phương, này là nàng tự tìm Ha ha a phỉ phỉ, hảo, lại cho chúng ta nói nói khác. Sở hách đem sở vũ phỉ kéo đến một bên. Bên kia có dương lỗi cách kia kẻ giờ hơi ở, không khí nhất định đều không chịu ảnh hưởng, ba người quan hệ tại đây ngắn ngủn mấy cái giờ trở nên càng thân mật sở vũ phỉ cũng sẽ thường thường trêu chọc một chút dương lỗi. Thời gian quá thật sự mau, ở trong đại sảnh cùng sở lão ra từ nói chuyện tô ra hai vợ chồng cũng biết tô duệ lại đây sự tình, nhìn sắc trời đã chậm liền đứng dậy đi tới sở vũ phỉ nơi cách kia tiểu phòng khách, vài người lại là hàn huyên trong chốc lát cuối cùng dương lỗi đi theo tô ra tam khẩu đứng dậy rời đi sở ra. Tô thúc thúc lâm A Di các ngài đi thong thả, về sau thường lại đây chơi, hôm nay ngài lại đây ra ra thật là cao hứng hỏng rồi. Sở vũ phỉ có lễ nói, ha ha hà, A Hành, đừng tùng, trở về đi, về sau thúc thúc sẽ thường lại đây. Tô trường Hải cười trả lời, hắn thực thích sở ra cái này cháu gái, vừa thấy liền cái dấu giếm không lậu thông minh quỷ. Lâm tĩnh lúc này túm túm tô rợi quần áo, nhân ra như vậy nói, bọn họ cũng không thể không có cái lễ phép A. Phỉ phỉ A di nhất am hiểu chính là làm thịt kho tàu xương sườn, ngày nào đó lại đây nếm thử đi." Lâm Tĩnh cười nói, trên tay hơi hơi thi lực, "Cảm ơn A di Tô Duệ nhìn vẫn luôn đều treo tươi cười Sở Vũ Phỉ, thật sâu, phức tạp nhìn nàng một cái, trầm thấp nói, "Tái kiến." "Tái kiến?" Sở Vũ Phỉ khóe môi giơ lên Đây là tô duệ chủ động cùng nàng nói câu đầu tiên lời nói, cảm giác chính mình giống như ở trong mộng giống nhau, tái kiến bọn họ đều ở chết đi sau, lại lần nữa gặp nhau, chỉ là hiện tại bọn họ đều có bất đồng thân phận chính là vận mệnh ràng buộc vẫn là đưa bọn họ hể ở cùng nhau, mặc kệ vận mệnh như thế nào an bài, nàng chỉ cần hắn bình an liền hào. Tím rốt cuộc đem nàng ở nguyên lai trường học đánh mất học tịch tìm ra tới, nàng cũng thuận lợi truyền vào con cháu cao chung. Sớm rời giường rửa mặt chải đầu sau, liền mặc vào tím cấp chuẩn bị tốt lam bạch hồng giao nhau to rộng giáo phục ăn được bữa sáng một người trước rời đi sở ra. Mới vừa tiến con cháu cao trung đại môn liền nghe được sớm tự học đọc diễn cảm tiếng anh thanh âm, đại đại sân thể dục thượng chỉ có mấy cách trực nhật sinh ở quét thức đảm đương đi vệ sinh cửa giá trị ban lão sư đứng ở cửa chảo chấm công, hết thảy đều ngay ngắn trật tự tiến hành. Hôm nay nàng là tới báo danh tím nói đến khiến cho nàng trực tiếp đi tìm hiệu trưởng, hiệu trưởng sẽ cho nàng an bài Chính là phòng hiệu trưởng ở nơi nào a Đi rồi trong chốc lát nhìn mắt đồng hồ vẫn là đừng chỉ hoãn thời gian, tùy tay bắt được một cái đồng học khách khí hỏi phương hướng, sau đó chạy chậm chạy qua đi. Nhìn trước mắt phòng hiệu trưởng, sở vũ phỉ vỗ ngực hơi hơi thở hồn hền trong chốc lát bình phục hồ hấp sau, dơ tay nhẹ nhàng khấu động ván cửa. Tiến vào, triệu hiệu trưởng nhìn đi vào tới ăn mặc giáo phục sở vũ phỉ có chút vi lăng, nhưng cười hỏi, đồng học ngươi tìm ta có chuyện gì? Hiệu trưởng Ngài Hảo ta kêu Sở Vũ Phỉ, hôm nay là tới báo danh. Sở Vũ Phỉ thong dong nói, Sở Vũ Phỉ, triệu hiệu trưởng vừa nghe vội vàng từ ghế trên đứng lên, trên thực tế vương mẫn đã sớm cùng hắn chào hỏi qua, mà hắn cũng cho rằng có như vậy cường đại gia thế Sở Vũ Phỉ sẽ ở liên can người hộ tống hạ đến trường học tới. Ở cái này thành thị, nếu nói nếu ai không nghe nói qua sở ra kia tuyệt đối là sẽ bị người nhạo báng không nói cái khác liền sở Nguyên Sơn làm khai quốc nguyên lão kia chính là thật thương thật đạn từ trên chiến trường chém giết ra tới. Hiện tại còn ở quân ủy bên trong làm quan ai mà không nhìn thấy lão ra từ khom lưng uốn gối, mà sở ra sợ cương ty rằng nói không có làm chính trị, nhưng kia cũng là điện tín nghiệp đầu sỏ. Hắn tuy tiện một bút sinh ý đều là thượng trăm triệu, làm nữ nhi duy nhất sở nhu kia cũng là cân quắc không nhường thu mi tuy rằng xa gà tới rồi nước ngoài chính là ở quốc nội sáng lập quỹ hội đó là tương đương có danh vọng. Như vậy gia đình tuy rằng không phải hào môn thế gia, nhưng là cũng là những cái đó hào môn sở không thể bằng được. Không nói tuyệt đối là không có khả năng liền như vậy điệu thấp lại đây. Nhìn trước mắt ăn mặc giáo phục vô luận bộ dạng vẫn là khí chất đều trăm dặm mới tìm được một sở vũ phỉ. Hắn là thật sâu thở dài một hơi, thật là vang dội sở ra người, còn tuổi nhỏ không cao ngạo không nóng nảy, trầm ổn đại khí phải gọi nhân sưng tán. Thực mau thu liễm hào cảm xúc chịu hiệu trưởng chỉ vào sofa cười nói, trước ngồi xuống nói chuyện đi. Cảm ơn hiệu trưởng, sở vũ phỉ ngoan ngoãn nói, dáng ngồi yêu nhã hình như là luyện qua hàng ngàn hàng vạn biến tuyệt đối thục nữ phạm. Đầu tiên ta muốn hoan nghênh sở vũ phỉ đồng học đến chúng ta con cháu cao trung tới đọc sách ngươi tiểu thẩm đã đem ngươi thủ tục đều xử lý hảo chính là ấn chúng ta trường học truyền trường trình tự tới làm nói. Người yêu cầu tiến hành một lần hiểu rõ trắc nghiệm tuy rằng nói người thành tích ở nguyên lai like trường học cũng không tệ lắm chính là rốt cuộc hai học giáo tiến độ bất đồng cho nên triệu hiệu trường có chút khó xử nói, muốn nói trực tiếp an bài sở vũ phỉ đến hảo ban kia cũng là hắn một câu sự chính là nếu nàng thành tích không tốt tới rồi nơi đó sẽ đếm ngược như vậy đối ai mặt mũi rất khó coi chính là không đi hảo ban lại có chút công đạo bất quá đi. Sở vũ phỉ lập thức minh bạch hiệu trưởng ý tứ, xem ra chuyện này thật sự làm hắn thực khó xử, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, cười nói, hiệu trưởng, chúng ta liền ấn trong trường học quy củ làm đi ta cũng muốn biết ta thành tích thế nào. Rốt cuộc trong ban đồng học tranh lệch quá lớn đối ai đều không thích hợp. Ha ha a thật là khó được ngươi như vậy tưởng a. Triệu hiệu trưởng cao hứng nói, lại một lần kinh ngạc cảm thán sở vũ phỉ thiện giải nhân ý, trong lòng đối nàng ấn tượng càng là hào vô cùng. Thực mau triệu hiệu trưởng liền cấp giáo vụ chủ nhiệm đánh một chiếc điện thoại, sau đó làm hắn mang theo đồ vật đến phòng hiệu trưởng tới. Thực mau ngô chủ nhiệm mang theo mấy chương bài thi đi rồi vào, nhìn thoáng qua ngồi ở trên sofa sở vũ phỉ, cũng không có cấp cho quá nhiều chú ý, dựa theo lưu trình, ngô chủ nhiệm đem bài thi đặt ở sở vũ phỉ trước người trên bàn trà. Thời gian là một giờ, hiện tại bắt đầu đi. Ngô chủ nhiệm nói, nhìn mắt đồng hồ. Mà triệu hiệu trưởng cũng không có nói ra sở vũ phì thân phận, đạm cười nhìn nàng, mà sở vũ phì cũng không chút nào để ý bắt đầu nghiêm túc làm lên. Thời gian một phút một giây quá khứ, mới vừa thu hào bút đem bài thi giao cho ngô chủ nhiệm, phòng hiệu trưởng môn lại vào lúc này vang lên. Tân 41 chương, triệu hiệu trưởng mày nhíu lại, không phải nói buổi sáng không có gì sự tình liền không cần lại đây quấy giày hắn sao. Tiến vào, triệu hiệu trưởng trầm giọng nói. Một cái hơn 40 tuổi không đến nữ nhân đi đến, nhìn thoáng qua hiệu trưởng, theo sau lại cao mày nhìn nhìn sở vũ phỉ, trên mặt biểu tình có chút nghiêm túc nhưng là trong mắt chợt lué mà qua chán ghét lại làm sở vũ phỉ rành mạch thấy được. Sở vũ phỉ có chút kỳ quái, theo lý thuyết nàng không có gặp qua người này, cũng không có khả năng đắc tội người này, hắn như thế nào cùng chính mình vẻ mặt đấu tranh giai cấp dường như chẳng lẽ nàng cùng hắn phạm tương. Kỳ quái người, hà lão sư, lại đây có chuyện gì? Triệu hiệu trưởng trầm giọng hỏi trong lòng có chút không vui. Triệu hiệu trưởng ta nghe nói có tân đồng học muốn vào ta mang lớp. Lưu Phương nghiêm túc nói, nàng là tuổi này ưu tú giáo viên, mang theo mấy giới ban, mỗi năm đều có không tồi thành tích cho nên trừ bỏ trong toàn khối một cái khác lão sư, nàng đôi mắt chính là không bỏ xuống được người bình thường, thái độ nhiều ích làm người chán ghét. Triệu hiệu trưởng ám thảo, khi nào có người đem tin tức nói cho nàng. Nguyên bản hắn là tưởng đem sở vũ phỉ phóng tới nàng mang trong ban chính là ai nói đi ra ngoài đâu. Hà lão sư thấy triệu hiệu trưởng không nói gì, nàng càng là khẳng định nàng ý tưởng, trong lòng thầm mắng những người đó không có việc gì liền hướng nàng trong ban tắc xác rửi, này căn bản là mặc kệ tâm tình của nàng, mà những người đó rõ ràng chính là cho nàng kéo thành tích, làm cho nàng ở toàn thị yêu tú giáo viên luôn là vững vàng ngồi vạn năm lão nhị vị trí thật là quá khi dễ người. Hiệu trưởng ta hôm nay lại đây là tưởng cùng ngươi nói ta năm nay thân thể không thể so từ trước tuy rằng mang hiện tại lớp còn hành, nhưng nếu gia tăng ban ngạch nói ta thật là có chút lực bất tòng tâm, mà ta trên tay những cái đó đồng học cũng mang thời gian dài như vậy, nếu đổi lão sư đối bọn họ cũng có ảnh hưởng đúng không? Hà lão sư nói, triệu hiệu trưởng thật là tức chết rồi, cái này hà lão sư thật là quá không biết điều thế nhưng lấy chuyện này tới uy hiếp hắn, nếu không phải nàng dạy học trình độ thật sự không tồi. Hắn đã sớm cho nàng khai trong nhà đi, hà tất ở chỗ này cho chính mình một ngạt. Không khí trong lúc nhất thời đình trệ xuống dưới, ngô chủ nhiệm cầm sở vũ phỉ bài thi phê duyệt lên, thành tích ra tới sau đưa cho triệu hiệu trưởng. Trường hiệu trưởng vừa thấy, đột nhiên nguèn miệng cười, nhìn nhìn sở vũ phỉ. Sở Vũ Phỉ không phải đầu ngốc, Hà lão sư lời này rõ ràng là nhằm vào người nào đó nói, mà nàng vừa vặn chính là cái kia người nào đó, chính mình vừa mới thành tích nàng rất có số, không nói là đệ nhất đệ nhị cũng là không tồi. Liền tính nàng dạy học năng lực hảo, chính là làm nàng như vậy đối đãi, nàng thật đúng là không đáng, nghĩ nghĩ Sở Vũ Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía hiệu trưởng. "Hiệu trưởng, ta muốn hỏi một chút chúng ta niên cấp nhiều ít cái ban a?" Sở Vũ Phỉ cười hỏi, "Chúng ta trong trường học 12 cái ban." kia lớp là ấn thứ tự bài sao, sở vũ phỉ lại hỏi tiếp nói, làm cho một bên hà lão sư một trận khẩn trương. Không tôi, triệu hiệu trưởng rất có hứng thú nói, hắn trực giác nói cho chính mình cái này sở vũ phỉ tuyệt đối không đơn giản. kia, xin hỏi vị này lão sư là cái nào ban A? Sở vũ phỉ đôi mắt nhìn về phía hà lão sư, hà lão sư là chúng ta nhị ban chủ nhiệm lớp, kia hiệu trưởng thỉnh ngài cho ta phân đến 12 ban đi. Sở vũ phỉ kiên định nói, vừa dứt lời trong văn phòng người đều ngây dại, ngơ ngẩn nhìn sở vũ phỉ. Sau một lúc lâu, ngô chủ nhiệm có chút nghi hoặc hỏi, ngươi vừa mới nói là 12 ban. Người muốn tới 12 ban, nếu không phải hắn nhìn đến sở vũ phỉ thành tích, hắn thật không dám tin tưởng nàng thế nhưng muốn đi cái kia lớp. Đúng vậy, hy vọng hiệu trường có thể cho phép, sở vũ phỉ nói. Hiệu trưởng có chút khó xử, này hắn cùng Vương Mẫn đều thương lượng qua, hiện tại làm hắn đem sở vũ phỉ lộng tới kém cỏi nhất trong ban cũng không thể nào nói nổi a, nói nữa nàng thành tích bãi tại nơi đó đâu. Hiệu trưởng, chuyện của ta về nhà ta sẽ nói rõ ràng, tuyệt đối sẽ không làm ngài khó xử. Sở vũ phỉ hiểu biết nói, ân vậy được rồi, ngô chủ nhiệm ngươi gọi điện thoại làm 12 ban tiểu trần đi lên một chuyến. Triệu hiệu trưởng cố mà làm nói. Hà lão sư thấy mục đích của chính mình đạt tới, nói một câu muốn đi học người liền biến mất ở văn phòng. Không đến 10 phút một cái không sai biệt lắm 27-28 tuổi tuổi trẻ nam nhân đi đến thanh tú trên mặt treo một bức bạc biên đôi mắt nhìn hiệu trưởng cùng giáo vụ chủ nhiệm đều ở người không khỏi khẩn trương lên. Tới tiểu trần A, đây là sở vũ phỉ, hôm nay mới vừa chuyển trường đến chúng ta trường học ta xem người lớp rất có tinh thần phấn chấn khiến cho nàng đến các ngươi ban đi. Hiệu trưởng nói ngà kia tốt hiệu trưởng, ta sẽ thích đáng an bài tân đồng học. tiểu trần lão sư cười nói, trong mắt mang theo nhàn nhạt ảm đạm, ai hắn mang lớp xác thật có tinh thần phấn chấn, chính là điều tinh thần phấn chấn qua đầu, nhìn lướt qua bên cạnh sở vũ phỉ, huyệt thái dương có chút phát đau, xem ra chính mình lại nhiều một cái phiền toái. tiểu trần A, hiệu trưởng giống như cũng nhìn ra tâm tư của hắn, há mồm chuẩn bị giải thích. Chính là sở vũ phỉ vội vàng tiếp lời nói, hiệu trưởng cứ như vậy đi, làm trần lão sư mang ta làm quen một chút vườn trường hoàn cảnh tốt sao. Ách vậy, được rồi, các ngươi đi thôi. Hiệu trưởng trả lời, xem sở vũ phỉ đối với hắn trộm chớp chớp mắt hắn đột nhiên vì cái này trần lão sư có chút đau đầu. Trần Phi mang theo sở vũ phỉ từ phòng hiệu trưởng ra tới, bắt đầu một đường cho nàng giới thiệu nổi lên trường học các nơi chàng quán cùng thông thường làm việc và nghỉ ngơi. Một đường đi tới khu dạy học dưới lầu, nhìn bề ngoài mộc mạc bên trong phương tiện dị thường cường hãn phần cứng, nàng thật là có chút líu lưỡi trường học thầy giáo lực lượng. Nhìn một tầng tầng biểu thị, nàng rõ ràng thấy được năm học lớp sắp hàng, 12 ban không chỉ có ở hành lang tận cùng bên trong, hơn nữa vẫn là cái nhất không chấp mắt phòng học này đãi ngộ thật là kém thật nhiều. Sở hách biết sở vũ phỉ sớm liền đi rồi, trong lòng có chút lo lắng, lại có chút buồn bực, vừa đi lộ một bên đá trên đường cục đá. Hát Tử, phỉ phỉ như thế nào không cùng ngươi cùng nhau ra tới đâu. Hôm nay không phải nói nàng muốn tới chúng ta trong trường học đi học sao? Nàng phân đến cái nào ban? Dương Lỗi cười hỏi, cặp sách tùy tiện bối ở trên người, có chút cả lơ phất phơ bộ dáng. Nàng a, đã sớm đi rồi, phân đến cái nào ban ta cũng không biết." Sở Hách bĩu môi nói. Ở trong mắt hắn Sở Vũ Phỉ tuy rằng thực thông minh, chính là nàng dù sao cũng là muội muội a. Hắn cái này đương ca ca hẳn là chiếu cố nàng không phải sao. Thật là, một người chuồn êm, chờ về nhà hắn nhất định phải hào hào giáo dục giáo dục nàng. hắc hắc hắc ngươi nói ngày hôm qua có phải hay không phỉ phỉ khảo thí thi rớt cho nên ngượng ngùng cùng chúng ta cùng nhau đi a. Dương lỗi trêu chọc nói, sở hách một cái con mắt hình viên đạn bay về phía dương lỗi, dương lỗi lập tức làm một cái khóa kéo động tác ngoan ngoãn ngậm miệng lại trong lòng đừng nhịn không được cười trộm, nghĩ thầm tiểu tử ngươi cũng có bị trào phúng một ngày a. Nhưng lời tuy nói như vậy, sở vũ phỉ thành tích thật đúng là cái mê, sở hách như thế nào hỏi nàng, nàng đều cười không nói, làm cho hắn trong lòng cũng chưa đế. Chỉ mong sẽ không khảo đến quá kém A Phật tổ phù hộ A. chương 54, sở ra không được người ném cái kia mặt chuyển ban. Đinh linh, chuông tàn học tiếng vang lên, rốt cuộc ngao tới rồi thời gian sở hách tạch từ ghế trên nhảy dựng lên, sau đó hướng tới ngoài cửa sông ra ngoài vừa đến cửa liền đụng phải bạch hiểu thần cầm một chồng từ tác nghiệp đi tới cửa nàng hơi hơi sừng sốt sau đó cười nói sở đại ca ngươi cứ như vậy cấp là làm gì a cẩn thận một chút hắc hắc hắc còn có thể làm gì a còn không phải là người nào đó thân thân tiểu muội đem hắn sáng sớm liền cấp vứt một bên chính mình tới trường học hiện tại sở đại thiếu không yên tâm muốn qua đi nhìn xem bái Dương lỗi cười xấu xa nói, sở hát thật là khó được cứ như vậy cấp theo tuổi tăng trưởng hắn là càng ngày càng trầm ổn, đặc biệt là hắn lần này lữ hành sau khi trở về càng là như thế. Như vậy a, sở đại ca kỳ thật ta xem phỉ phỉ rất cơ linh, không cần như vậy lo lắng. Bạch Hiểu thần cười nói, ai u hiểu thần, ngươi đừng gọi hắn sở đại ca được không, làm cho ta hàm răng đều toan nửa bên, ngươi đã kêu hắn đại danh, nếu không đã kêu hắn hát từ được. Dương lỗi khoa trương che lại mặt kêu lên, làm cho bạch hiểu thần hào hào một khuôn mặt thành đại quan công. Khụ khụ dương lỗi, ngươi, ngươi đừng nói bậy, là nãi nãi làm ta như vậy kêu. Bạch hiểu thần biện giải nói, đôi mắt trộm lướt qua dương lỗi nhìn về phía chính nhìn ngoài cửa sổ tô rồi Thiếu xả, ngươi chừng nào thì như vậy nghe lời ta cùng hách từ giống nhau đại, ngươi kêu ta đại danh như thế nào như vậy trôi chảy đâu. Dương lỗi bĩu môi nói, xinh đẹp lông mày cao cao khơi màu. Ngươi, Dương Lỗi, ngươi đừng náo loạn. Bạch Hiểu Thần hờn dỗi nói, nàng cũng không phải là trùng hợp lại đây, nàng là tính hào thời gian xem có thể hay không đụng tới tô ruệ chính là hiện tại khen ngược tô ruệ không gặp được ngược lại là đụng tới Dương Lỗi cái này ra mặt dày. u u sinh khí, phát điên, vẫn là chọc đến ngươi trong lòng lạc. Dương Lỗi cười nói, trong miệng tấm tắc có thanh. Dương Lỗi Bạch Hiểu Thần cảnh cáo nói, xinh đẹp mắt to hung hăng chờ Dương Lỗi, người này chẳng lẽ là sinh ra cùng chính mình đối nghịch. Được rồi, ta nghe được. Dương lỗi nhún vai nói, theo sau vài bước đi đến bạch hiểu thần bên người, cười khẽ cúi đầu, bám vào nàng bên tai nhỏ giọng nói, bạch hiểu thần, ngươi nếu là kêu ta một tiếng lỗi ca ca ta về sau liền không trêu chọc ngươi. Mặc kệ ngươi, bạch hiểu thần trắng dương lỗi liếc mắt một cái, quay đầu hướng tới bên kia đi rồi vài bước. Dương lỗi nhưng thật ra như cũ không thèm để ý cười cười, nhưng là ánh mắt lại ảm đạm rất nhiều. Hắn là thích bạch hiểu thần, từ lần đầu tiên nhìn thấy cái này nữ hài hắn liền thích trên người nàng kia cổ giang nam nữ tử Nhu Mỹ khí chất chính là vô luận hắn dùng nhiều ít thủ đoạn, bạch hiểu thần trước sau đối hắn đều là như gần như xa. Tuy rằng nàng không nói, chính là hắn cũng không phải ngốc tử hắn nhìn ra được tới bạch hiểu thần đã thích tô duệ chính là tô duệ gia hòa kia có chút thời điểm không biết là giả ngu vẫn là thật sự không hiểu đối bạch hiểu thần thân thiện làm như không thấy có đôi khi hắn đều vì bạch hiểu thần khổ sở hà tất vì một cái không để bụng nàng người khó chịu đâu hắn không phải vẫn luôn ở nàng bên người sao vì cái gì liền không quay đầu lại xem hắn lúc này bạch tiểu thần mất mát hai tròng mắt làm hắn tâm không được co rút đau đớn chính là hắn lại bất lực chỉ có thể lẳng lặng canh giữ ở hắn bên người Mà bạch hiểu thần cũng cảm nhận được dương lội ánh mắt tuy rằng tâm tư của hắn nàng minh bạch người cũng không cần tô ruệ kém chính là nàng chính là thích tô ruệ chẳng sợ thượng một khắc đã chết ngay sau đó hắn một ánh mắt liền sẽ làm nàng lại sống lại chẳng sợ liền một ánh mắt chỉ cần nhiều như vậy vì cái gì hắn liền không thể cho nàng đâu. Chẳng lẽ là bởi vì nàng không đủ yêu tú không đủ xinh đẹp vẫn là nói nàng không có ngạo nhân ra thế không không không hết thảy đều sẽ thay đổi chỉ cần nàng nỗ lực nhất định sẽ thành công nhất định sẽ. Chỉ cần tô duệ không thích thượng sở vũ phỉ, như vậy nàng liền nhất định có thể đánh bại nàng, cho hắn biết ai mới là nhất thích hợp hắn nữ hài, chẳng sợ nàng là quả đen cũng nhất định sẽ có biến thành phượng hoàng phi ở sở vũ phỉ trên đầu một ngày. Lại quay đầu lại nhìn thoáng qua tô ruệ âm thầm thở dài một hơi, cùng sở hách nói một tiếng, liền cầm tác nghiệp hướng tới lão sư giáo viên trong phòng đi đến. Hiểu thần, lại đây là gì phương lão sư cười nói, hà lão sư, ngươi còn ở vội A. Có cái gì ta có thể giúp thượng liền giao cho ta đi? Bạch hiểu thần ngoan ngoãn nói. Hà hà a không cần, lập tức liền chuẩn bị cho tốt lần sau đi. Hà lão sư vui mừng cười cười. Cái này bạch hiểu thần không chỉ có lớn lên xinh đẹp tính tình ôn hòa, nàng thành tích cũng là nàng trong ban đầu ba gã. Thật là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện hảo hài tử, giống như bây giờ trong nhà điều kiện không tồi lại không trương dương hài tử thật là càng ngày càng ít. Không khỏi hà lão sư nghĩ tới ở phòng hiệu trường nhìn thấy sở vũ phỉ, rõ ràng đều là giống nhau hảo điều kiện, như thế nào người sẽ kém nhiều như vậy. Một thương đối, nàng càng là đối bạch hiểu thần đánh trong lòng thích. Hiệu thần A, người chuyển tới chúng ta ban cũng có một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này lão sư công tác con người ở một bên hiệp trợ thật là tỉnh không ít sức lực. Hiện tại vừa lúc có một đám nhập đẳng danh ngạch muốn xuống dưới, ngươi trở về chuẩn bị chuẩn bị tài liệu, lão sư cho ngươi ngươi đưa người giới thiệu này về sau ngươi thượng đại học đối với ngươi cũng có trợ giúp. Hà lão sư cười nói, đem tin tức này tiết lộ cho Bạch Hiểu Thần. Lão sư thật vậy chăng? Ta thật sự có thể vào đảng sao? Bạch Hiểu Thần kinh ngạc nói, hai cái đôi mắt lượng lượng biểu tình thực đơn thuần đáng yêu. Người đứa nhỏ này đương nhiên là sự thật chúng ta trong ban hiện tại liền ngươi biết đi chuẩn bị đi. Hà lão sư nhỏ giọng nhắc nhở nói cười vỗ vỗ Bạch Hiểu Thần bả vai cảm ơn lão sư ta nhất định sẽ không cô phụ lão sư kỳ vọng nhất định sẽ càng thêm nỗ lực bạch hiểu thần kiên định nói ha hà a hảo lão sư tin tưởng ngươi hà lão sư cười nói gia giáo viên thất bạch hiểu thần kéo kéo khóe miệng khinh miệt cười một tiếng cái này hà lão sư liền có một cái tật xấu đó chính là nhất định đối ai ấn tượng không hảo liền rất khó thay đổi mà nàng chính là lợi dụng điểm này trong lúc vô ý đem sở vũ phỉ muốn tới nàng trong ban tin tức nói cho nàng Mặt bên còn nói một ít sở vũ phỉ thật xấu, cái này hà lão sư quả nhiên ghi tạc trong lòng, không có cô phụ nàng kỳ vọng, ha ha a nhập đảng sao. Sở vũ phỉ lần này ta muốn nhìn chúng ta ai có thể trước thắng một bậc. Mà lúc này ở hành lang một khác đầu cao nhị 12 ban chủ nhiệm lớp Trần Phi đi vào phòng học lớp trường lập tức hô một tiếng, đứng dậy. Các bạn học hào, lão sư hào, mọi người đều ngồi xuống đi, hôm nay chúng ta trước chiếm dụng một chút khóa thượng thời gian, ta phải cho đại gia giới thiệu một vị tân đồng học. Trần Phi đạm cười nói, trong mắt mang theo một chút tự diễu. Sở Vũ Phỉ từ cửa đi đến, đi bước một thong dong đi đến Trần Phi bên cạnh, lộ ra trắng tinh hàm răng cười nói, "Chào mọi người, ta kêu Sở Vũ Phỉ, hy vọng đi vào cái này, tập thể có thể cùng đại gia trở thành sinh hoạt thượng hảo bằng hữu, học tập chung hảo đồng bọn." Sở Vũ Phỉ mới vừa nói xong dưới đài liền vang lên một trận huýt sáo thanh, Trần Phi khóe miệng mất tự nhiên chiều động vài cái. "Sở Vũ Phỉ, thật là cái tên hay tên xinh đẹp người càng xinh đẹp." Hắc hắc hắc không biết nàng có hay không bạn trai a Này nếu là ta bạn gái thật là vô cùng có mặt mũi. Người cũng không nhìn xem người kia trương liền, đừng ở chỗ này mất mặt. Trần Phi mặt trầm xuống, này giúp tiểu quỷ đầu thật là tức chết người, lại là như vậy lớn mặt. Hảo an tĩnh an tĩnh lại, sở vũ phỉ đồng học người cứ ngồi ở bên kia đi. Nói đem ngón tay chỉ hướng một cái nam sinh, tần 43 trương. Người sáng suốt hảo phúc khí Nga cùng Mỹ nữ ngồi cùng bàn, ngươi thật là kiếm được. Đại gia ồn ào nói, sở vũ phỉ đối những người đó lý do thoái thác có chút buồn cười, nhìn mắt đã có chút mặt đỏ nam sinh, nàng mỉm cười gật gật đầu. Trường Minh chiết ho nhẹ một tiếng, từ trên chỗ ngồi đã đi tới, cười nói, người hảo ta ta kêu Trường Minh chết, mọi người đều kêu ta chiết tử. về sau chúng ta chính là ngồi cùng bàn, giúp đỡ cho nhau đi. Nói vươn hắn bàn tay to, ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi, chiết từ sở vũ phỉ lộ ra một mặt nghịch ngợm tươi cười, lễ phép cầm trương minh chiếc tay, ngay sau đó buông ra. khụ khụ trương minh chiếc thẹn thùng ho nhẹ nói, niên thiếu trắng nõn khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra hai mặt đỏ ửng, hắn giống như bị sở vũ phỉ tươi cười cấp lé hoa mắt, gắt gao cầm nắm tay, tim đập đến thật nhanh. hôm nay ta sách giáo khoa còn không có phát xuống dưới, ta có thể cùng ngươi xem một quyển sách sao? sở vũ phỉ nghiêng đầu cười hỏi, hào hào trương Minh chết có chút cập lúc nói, cả người ngốc ngốc thoạt nhìn Hảo đáng yêu. Trần Phi gõ gõ bảng đen ý bảo đại gia bắt đầu đi học, theo sau toán học khóa ngô lão sư liền đi đến. Đề này là khảo thí thường xuyên xuất hiện loại hình, hơn nữa là các mặt địa điểm thi cùng trọng điểm, hy vọng đại gia có thể chặt chẽ nắm giữ trụ, không cần ném đến điểm. Trên bục giảng lão sư giảng phi thường kỹ càng tỉ mỉ, trên tay cầm đại đại bài thi từng đạo phân tích, mà dưới đài không ít đồng học tắc theo nàng bài hát sô ngủ bắt đầu đánh lên buồn ngủ, còn có một ít nghe không vào người cũng ở án thư hạ bắt đầu lật xem tiểu thuyết đùa nghịch di động. Mà sở vũ phỉ có chút bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, ông trời cái này toán học lão sư đem chính là nàng đã làm n nhiều lần bài thi còn không có báo đạo trước nàng mỗi ngày ở nhà chính là ôn tập công khóa, mà này bộ bài thi sở hách thư phòng liền có, vì có thể đề cao thành tích nàng là lặp lại luyện tập hiện tại lão sư nói đề này nàng đều có thể biết là đệ mấy trang thượng thật là nghe xong đau đầu. Dần dần mí mắt dính vào cùng nhau thời gian cũng thực mau liền đi qua Trần Phi ở ngô lão sư đi học thời điểm cố ý từ lớp sau cửa sổ nhìn nhìn phòng học tình huống, đương nhìn đến vừa tới ngày đầu tiên liền ghé vào trên bàn ngủ sở vũ phỉ, hắn hung hăng thở dài một hơi, lắc đầu nguyên bản tưởng cái không sai biệt lắm, không nghĩ tới vẫn là cái tới hỗn. Sở vũ phỉ là không biết đã xảy ra cái gì, khóa gian trong phòng học thảo luận thanh đêm nàng đánh thức theo sau xoa xoa đôi mắt yêu nhã đánh ngáp một cái, hôm nay thật sự không thể ở thức đêm đọc sách. Khụ khụ sở vũ phỉ, ngươi, ngươi đi học như thế nào ngủ? Trường minh chiết ho nhẹ hỏi, trong mắt mang theo một chút chờ mong. Sở vũ phỉ sừng sốt, có chút không rõ, theo sau hỏi, ách ngày hôm qua đọc sách xem đến quá muộn. Kỳ thật ngô lão sư khóa giảng có điểm mau, ngươi tiếp thu đến chậm một chút cũng là bình thường, ta toán học cũng không tệ lắm, nếu không ta giúp ngươi bổ học bù hào. Trường minh chiết một bộ ta hiểu biết bộ dáng của ngươi. Ách, sở vũ phỉ chớp chớp đại đại đôi mắt, đây là cái gì cùng cái gì à? Người không cần ngượng ngùng, chúng ta không phải ngồi cùng bàn sao, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Trương Minh chiết cho rằng sở vũ phỉ là ngượng ngùng, cho nên vội vàng biện giải nói. chiết tử người có phải hay không hiểu lầm ta vừa mới đó là đột nhiên ánh mắt chợt lóe nàng thế nhưng nhìn đến mô lão sư thế nhưng đứng ở Trương Minh chiết bên cạnh đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Người vừa mới làm sao vậy? Trương Minh chiết mê hoặc hỏi. Ta vừa mới đó là ở tự hỏi lão sư vấn đề, người nghĩ sai rồi. Sở vũ phì cười nói, đôi mắt nhìn lướt qua ngô lão sư. Tự hỏi ta giảng vấn đề. Ngô lão sư không vui nói, nàng vừa mới liền phát hiện cái này mới tới học sinh đi học liền không nghiêm túc, sau lại thế nhưng ngủ rồi thật là quá đáng giận. Đúng vậy. Vừa mới ta thông qua lão sư giảng giải thế nhưng phát hiện trang thứ 5 đạo thứ 3 đại đề giải pháp lại là như vậy kỳ diệu, nguyên lai like ta sử dụng công thức đi rằng cũng có thể cùng lão sư đáp án giống nhau, chính là rõ ràng kém thật nhiều ta thật là quá cảm tạ hiệu trưởng có thể làm ta may mắn ở ngài dạy dỗ hạ học tập thật sự là quá tốt. Ngô lão sư thỉnh ngươi về sau nhất định phải nghiêm khắc yêu cầu ta, ta sẽ hào hào nỗ lực. Sở vũ phỉ bùm bùng, bùng nói một đại thông, ngô lão sư nguyên bản sắc mặt rất khó coi chính là nhìn đến sở vũ phỉ thế nhưng thế nhưng thật sự nói đạo lý rõ ràng hơn nữa lại như vậy khiêm tốn bộ dáng, hư vinh tâm đại đại thỏa mãn một phen, trên mặt cũng lộ ra tê cười. Vân tuy rằng ngươi phương pháp bổn điểm, nhưng là ngươi có thể nghĩ đến cũng là không tồi, ta xem ngươi toán học đấy không tồi, về sau ngươi có vấn đề liền tới văn phòng tìm ta đi. Ngô lão sư cười nói, kia về sau liền phải nhiều hơn phiền toái lão sư. Sở vũ phỉ vẻ mặt cảm kích nhìn về phía ngô lão sư. Bên này chờ ngô lão sư vừa đi trương minh chết đối với sở vũ phỉ dơ ngón tay cái lên mà chung quanh đồng học cũng ở một bên muộn thanh cười nhẹ. Ngô lão sư chính là nổi danh khó chơi, bị nàng bắt được kia tuyệt đối muốn hung hăng thu thập một phen, nguyên bản cho rằng muốn nhìn sở vũ phỉ náo nhiệt chính là cuối cùng lại đều rất có hứng thú nhìn sở vũ phỉ đại chiến ngô lão sư xuất sắc tái huống, mà càng tán dương chính là nàng thế nhưng bình yên vô sự thuận lợi chạy thoát ra ngô lão sư ma trường, lại còn có được đến ngô lão sư chiếu cố thật là cảm thán a. Ngồi cùng bàn, ngươi thật là soái ngây người. Trường minh chiết sùng bái nói, xem ra chính mình thật là ở cao nhân trước mặt múa rìu qua mắt thợ thất kính thất kính nga Ha ha a về sau cần phải nhắc nhở ta nga. Sở vũ phỉ cười nói, tàn học thời gian rốt cuộc tới rồi, ngô lão sư vừa ly khai phòng học sở vũ phỉ cũng đi theo đi ra ngoài, không hoạt động hoạt động thật là cứng đờ. Chính là mới vừa đi ra đến hành lang, một con bàn tay to vỗ vào nàng trên vai tâm đột nhiên hoảng sợ ai a. Phỉ phỉ. Sở vũ phỉ vừa nghe thanh âm, bất đắc dĩ phiên hai cái xem thường, thanh âm này quả thực là quá quen thuộc. Sở hách ngươi như thế nào ở chỗ này à? Sở vũ phỉ hỏi, đôi mắt nhìn lướt qua đi theo hắn phía sau bốn người giúp. Chúng ta vì cái gì ở chỗ này, phỉ phỉ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Dương lỗi cười xấu xa nói, đôi mắt nghịch ngợm chớp chớp. Ta biết cái gì a Sở vũ phỉ nhìn bọn họ nàng lại làm sao vậy? Hôm nay mới vừa đi học cũng không trêu chọc đến ai a Chúng ta là tìm ngươi, sở hách có chút không vui nói, sở hách ngươi tìm ta chuyện gì à, sở vũ phỉ nghiêm mặt nói, sở hách hôm nay thật sự thực không thích hợp. Ngươi không biết, sở hách hừ nói, hắn hôm nay vốn dĩ liền có chút buồn bực sở vũ phỉ không đợi hắn liền một người đi học tới rồi trường học nguyên bản chuẩn bị hỏi thăm một chút nàng lớp sau đó đi xem nàng, chính là thời gian không kịp hạ khóa nhận được lão mẹ nó điện thoại, hắn thật là thiếu chút nữa tức chết, cái này sở vũ phỉ thật là thật quá đáng. Dương lỗi, sở hách như thế nào lạc? Ai dám chiêu chọc chúng ta sở đại thiếu A? Nói ra ta đi tìm hắn tính sổ. Sở vũ phỉ vui đùa nói, đôi mắt nhìn tròng trắng mắt hiểu thần. Ha ha a không phải xa tận chân trời gần ngay trước mắt sao? Dương lỗi cười nói, được rồi, đừng cùng nàng ở chỗ này cãi cọ đi. Sở hách nói túm sở vũ phỉ thủ đoạn liền hướng tới dưới lầu đi, cũng mặc kệ đã có bao nhiêu người tò mò nhìn bọn họ này bang nhân. Tần 44 chương. Được rồi, đừng cùng nàng ở chỗ này cãi cọ đi. Sở hách nói túm sở vũ phì thủ đoạn liền hướng tới dưới lầu đi, cũng mặc kệ đã có bao nhiêu người tò mò nhìn bọn họ này bang nhân. Sở hách người nói rõ ràng, người hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sở vũ phì dùng sức ném ra sở hách tay sau, vươn tay xoa xoa đã đỏ lên thủ đoạn cái này sở hách thật là uống lộn thuốc. Sao lại thế này, người cùng ta nói. Vì cái gì ngày hôm qua về nhà không có cùng chúng ta nói, người thế nhưng đem chính mình lộng tới kém cỏi nhất trong ban. Người không biết người họ gì sao, không biết đi nơi đó có bao nhiêu người xem người chê cười sao. Sở hách mà quát thật là hận không thể bẻ ra sở vũ phỉ đầu nhìn xem nàng bên trong có phải hay không đều là hồ nhão. Đúng vậy, phỉ phỉ chuyện lớn như vậy, người như thế nào cũng nên cùng người trong nhà thương lượng một chút a Bạch hiểu thần cũng nhàn nhạt nói, đôi mắt bất đắc dĩ nhìn sở vũ phỉ, giống như nàng thật là quá làm cho bọn họ thất vọng rồi. Nguyên lai like là như vậy một chuyện à, ta còn tưởng rằng là bao lớn sự, sở vũ phỉ rốt cuộc minh bạch sở hai ký tư chính là liền tính đến kém cỏi nhất ban thì thế nào. Chẳng lẽ này liền có thể thuyết minh hết thầy sao, các ngươi nhìn xem nàng còn bao lớn sự, phỉ phỉ đi, hiện tại chúng ta liền đi tìm hiệu trưởng, nói cho hắn ngươi không nghĩ ở cái kia ban. Sở hách nói lại muốn thượng thù kéo nàng. Sở vũ phỉ nhẹ nhàng một chốn, tránh khỏi hắn bàn tay to thần cơn giận không đâu định đi tới một bên, sau đó nhìn sở hách bọn họ vài người. Sở hách muốn đi nơi nào là ta quyết định, hơn nữa đến nơi nào thì thế nào? Chẳng lẽ thành tích đều là dựa vào ở cái dạng gì ban mới có thể ra tới sao? Ta ở cái kia trong ban liền nhất định là cái chày gỗ. Ta mặc kệ người có phải hay không chày gỗ, dù sao chúng ta sở ra người là có thể ở nơi đó. Sở hách cường ngạnh nói, sở hách ta hiện tại minh sắp nói cho ngươi ta sẽ không bởi vì điều ban, liền tính ta là sở ra người lại như thế nào. Ta ở đâu cái ban đọc sách không có phạm pháp đây là ta tự do. Sở vũ phỉ nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi, nói đến cái này phân thượng, nàng không nghĩ lại nhiều ít. Sở vũ phỉ hiện tại không phải ngươi có kinh thời điểm, nghe lời. Sở hách lùn hạ thân đoạn hống nói, sở hách vì cái gì ngươi chính là nghe không hiểu đâu ta sẽ không thay đổi chủ ý, liền tính là ra gia tới, ta cũng sẽ không đổi biến." Sở Vũ Phỉ nghiêm túc nói, "Phỉ Phỉ, ngươi Sở hách thật là khí tạc, sở ra người ở trong đại viện kia cũng là số một số hai nhân vật mà sở vũ phỉ càng là tiêu điểm, hiện tại hào trong đại viện hài từ đều ở chỗ này học tập, sở vũ phỉ tin tức thực mau liền sẽ truyền mãn đại viện đều biết mà bọn họ sở ra thể diện cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, sở vũ phỉ ở bên ngoài căn bản là không biết bên trong đạo đạo cho nên hắn làm ca ca liền phải hào hào dạy dỗ nàng, bảo hộ nàng tuyệt không có thể làm nàng đã chịu thương tồn. Lúc này mọi người xem đến không khí không thích hợp, vội vàng đi rồi Thượng Tô Duệ đứng ở một góc mặc không ra tiếng, chỉ là cặp kia Hải Đông Thanh dường như hai chồng mắt gắt gao khóa ở Sở Vũ Phỉ trên người, Dương Lỗi thu hồi trên mặt vui đùa, bước đi qua đi, mà Bạch Hiểu Thần còn lại là trộm liếc liếc mắt một cái Tô Duệ theo sau mang theo cười nhạt cũng đi tới. Được rồi, các ngươi nói, các ngươi huynh muội hai người, có nói cái gì không thể hảo hảo nói a? Dương Lỗi hòa giải nói. Lỗi từ nói không sai, Phỉ Phỉ vừa đến trong trường học rất nhiều chuyện còn không hiểu, chúng ta làm Ca Ca tỷ tỷ hảo hảo nói cho nàng là được, Phỉ Phỉ như vậy thông minh nhất định sẽ minh bạch. Bạch Hiểu Thần cũng khuyên nhủ, theo sau lại nói tiếp, Phỉ Phỉ, người trước đừng thanh sở đại ca khí, hắn cũng là vì ngươi hảo, sợ ngươi ở trong ban có người sẽ khi dễ ngươi, nếu chúng ta ta cùng nhau nói nãy nãi sẽ không sẽ yên tâm chút sao? Thành tích được không không sao cả, vô luận khi nào ngươi đều là sở ra bảo bối cháu gái, đây là ai cũng vô pháp thay đổi, ngươi còn cố chấp cái gì đâu. Nghe sở đại ca nói đi, sở vũ phỉ theo bạch hiểu thần nói ngẩng đầu thật sâu nhìn còn đang nói giáo bạch hiểu thần, nàng thật đúng là xem thường cái này tiểu nữ nhân tâm cơ, này một phen lời nói minh nói chính là hợp tình hợp lý, động chi lấy tình chính là cẩn thận nghe xuống dưới căn bản là không phải như vậy một chuyện, nàng đương nàng sở vũ phỉ là người nào. Chẳng lẽ nàng ngốc đến tùy tiện tùy ý nàng vuốt ve sao Còn một ngụ một cái sở đại ca Một ngụ một cái nãi nãi kêu thân thiết Đó là nàng người nhà sao Thật là gà rừng cắm sợi lông lăng trang khổng thước Cũng không chiếu gương nhìn xem nàng là cái gì liêu Hiệu thần tỷ tỷ sở vũ phỉ có chút chào phúng nói Vì, ngươi là cái nào hành, cái nào tỏi a? Ngươi ở nhất ban liền ghê gớm a? Ngươi như vậy ghê gớm ta như thế nào còn không quen biết ngươi đâu một cái trắng nõn sạch sẽ nữ sinh khinh thường nói lý miểu ngươi tốt nhất đừng xen vào việc người khác bạch hiểu thần lạnh lùng nói trong mắt mang theo chán ghét ha ha a nhận thức ngươi sao ngươi là ta ai a thật là có ý tứ hôm nay cái gì phong đem ngươi cái này ngụy quân từ cấp thổi tới lý miểu cười lạnh nói Lý miểu không cần cho ngươi mặt mũi ngươi còn không biết thu liễm có thời gian ở chỗ này nói ra nói vào còn không bằng hào hảo đem ngươi thành tích đề cao đi lên, đỡ phải không có việc gì cấp một ít người đương đệm lưng, vạn năm đệ nhất tư vị thực không tồi sao. ha hà, hà à đương nhiên, nếu là số dương ngươi nhất định sẽ nhạc điên rồi. Bạch hiểu thần sắc bén nói, nói mấy câu đem lý miểu làm cho đỏ mặt tia tai tức giận đến đỉnh đầu thiếu chút nữa bốc khói sau một lúc lâu lý miêu cười lạnh nói nói rất đúng a ta chính là vạn năm đệ nhất thì thế nào ta chính là đếm ngược ta làm theo thượng hàng hiệu đại học thế nào tỷ chính là có thực lực này có cái này bối cảnh ngươi hâm mộ a ghen ghét a ha ha ha có phải hay không còn hận thấu lạc? nói chuyện âm một đốn hướng tới bạch hiểu thần đi rồi một bước tỷ liền nói cho ngươi ngươi chính là hâm mộ ghen thị hận mảnh Bạch Hiểu Thần tức giận đến cả người phát run, đây là đối nàng lớn nhất nhục nhã, cũng là nàng nhất đau địa phương, nàng vô luận ở trường học vẫn là trong nhà đều như vậy nỗ lực biểu hiện cũng thắng được lão sư thích nhưng duy độc chính là thân phận là nàng như thế nào nỗ lực cũng không có cách nào đạt thành, nàng hận a! Không khí nhất thời lại xấu hổ xuống dưới, sở vũ phì đột nhiên thấp giọng nở nụ cười, cái này nữ sinh thật là quá hào chơi, nhìn xem đem Bạch Hiểu Thần tức giận đến, phòng trường hiện tại là nội thương. Ta kêu Sở Vũ Phỉ, ngươi tên là gì? Sở Vũ Phỉ cười hỏi. Ha ha a ta biết ngươi kêu Sở Vũ Phỉ ta là Lý Miểu cùng ngươi giống nhau là 12 ban. Lý Miểu sang sảng nói cười đối nàng nháy đôi mắt. Chúng ta giao cái bằng hữu đi. Sở Vũ Phỉ chân thành nói, nàng thật sự thích cái này không chút nào làm ra vẻ nữ hài, nàng tươi cười thực chân thành. Ha ha ha thật tốt quá, làm ta ôm một chút đi. Chúng ta ban nam sinh đến ghen ghét chết ta. Lý miểu đắc ý nói, nhón mũi chân dùng sức ôm ôm sở vũ phỉ, vẻ mặt hương phấn. Phỉ phỉ, hảo, đừng náo loạn. Sở hách thấp giọng nhắc nhở nói, vừa mới làm cho kia vừa ra đem hắn muốn nói đều quấy rầy. Hừ người nếu là không biết xấu hổ thật đúng là thiên hạ vô địch. Bạch Hiểu thần hừ lạnh nói, vẻ mặt khắc nghiệt. Lý miểu, người lão ba cuối cùng tranh đua điểm, không cần bị một ít người cấp kéo xuống mã, nếu không xem người lấy cái gì kiêu ngạo. Bạch Hiểu Thần, ngươi nói chuyện cũng muốn có điểm phong độ, đừng quên ngươi ngày thường làm người. Sở vũ phỉ lạnh lùng nói, mỹ lệ gương mặt thượng tràn đầy băng xương, trên người khí phách kinh sợ toàn trường, nàng ghét nhất Bạch Hiểu Thần như vậy hai mặt. ha ha a đột nhiên một trận trầm thấp dễ nghe tiếng cười vang lên, sở hữu ánh mắt lại một lần tập trung tới rồi tô rệ trên người, ánh mặt trời rơi tại hắn quanh thân, cả khuôn mặt ở phản quang trông được không rõ ràng lắm vẻ mặt của hắn. Tần 45 Trương Tô duệ tiếng cười đem đại gia tầm mắt đều hấp dẫn lại đây, nhìn cao lớn Tuấn lãng Tô duệ nửa dựa vào vòng bảo hộ biên, một chân còn nhẹ nhàng cầm giày tiêm gõ mặt đất. Nếu không phải trên mặt hắn mang theo chiêu chọc tươi cười kia, tuyệt đối sẽ là một bộ cảnh đẹp ý vui hình ảnh. Sở vũ phỉ, xem ra ngươi thật đúng là ngụy trang rất thành công a nếu không phải hôm nay một màn này ta xem ta đều sẽ bị ngươi ngoan ngoãn bề ngoài cấp lừa, sở hách nhìn là thất con ngựa hoang, nhưng thực tế thượng sở ra chân chính con ngựa hoang nơi nào là hắn, căn bản chính là ngươi sở vũ phỉ. Bạch Hiểu Thần vừa nghe Tô Duệ nói, nàng đôi mắt lộ ra sáng lấp lánh quang mang, xem ra Tô Duệ thật đúng là chính là vẫn luôn ở tìm cơ hội vạch trần nàng gương mặt thật, hôm nay chính mình thật là được đến lại chẳng phí công phu, có lẽ Tô Duệ sẽ chán ghét Sở Vũ Phỉ. Tô Duệ, Sở Hách nhíu mày hô tuy rằng hắn có chút sinh khí Sở Vũ Phỉ tùy hứng, nhưng đó là hắn muội muội, hắn không chấp nhận được người khác nói nàng nửa phần. Con ngựa hoang ha ha ha lão duệ ngươi hình dung quá chuẩn xác ha ha ha khó trách các ngươi hai người có hôn ước xem ra này cũng không phải lung tung chắp vá sao? Dương Lỗi cười to nói đôi mắt hiệp xúc nhìn về phía tô duệ hôm nay người này sao lại thế này? Hiểu Thần ngươi cùng phỉ phỉ hai người thật là lực lượng ngang nhau chính là đến tột cùng ai sẽ lợi hại hơn một ít đâu? Tô duệ cười nói trên mặt ý cười lớn hơn nữa lên. Tô duệ ta cùng Hiểu Thần tỉ tỉ như thế nào giống như cùng ngươi không có quan hệ đi. Sở vũ phỉ lãnh đạm nói hắn như vậy thông minh khẳng định biết bạch hiểu thần đối hắn là cái gì cảm tình tuy rằng nàng nói qua nhìn đến hắn hào hào tồn tại liền hào chính là hai người rốt cuộc như vậy nhiều năm tình yêu nàng sao có thể nói quên liền quên hiện tại hắn thâm trầm làm nàng có chút đoán không ra nhưng cứ việc như thế làm nàng chơ mắt nhìn tô rệ vì bạch hiểu thần cái kia trong ngoài không đồng nhất nữ nhân bênh vực kẻ yếu nàng nói cái gì cũng có thể nhẫn nếu ta thường có quan hệ đâu. Tô Duệ không chút để ý nói, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía sở vũ phỉ. Người là muốn đứng ở nàng một bên cùng ta đối nghịch lâu. Sở vũ phỉ nhướng mày nói, trong lòng tức giận đến muốn mệnh trên mặt lại phong khinh vân đạm tràn đầy không sao cả bộ dáng. Ha ha a ta nhưng không như vậy nói. Tô Duệ đánh thái cực nói, hắc mâu trung hứng thú dần dần dày. Ít nói nhảm, có cái gì liền chạy nhanh nói. Sở vũ phỉ hừ nói, nàng đào muốn nhìn hắn có thể chơi ra cái gì đa dạng. Tô Duệ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Sở Hách nói, hắn thật là càng ngày càng lộng không hiểu người này. Sở Vũ Phỉ, muốn hay không đánh cuộc, nếu ngươi không có can đảm lượng liền tính. Tô Duệ nói, trên mặt lộ ra mê người tươi cười, hoảng bên người bạch hiểu thần đều ngơ ngác mà nhìn hắn, đôi mắt không chấp mắt. Liền sở có chút người không có can đảm. Ta sở cái gì? Sở Vũ Phỉ trào phúng nói, cả người hình như là dựng đầy gai độc chỉ cần địch nhân vừa động nàng khiến cho nó vạn tiễn xuyên tâm. Sảng khoái, chúng ta liền lấy cái này cuối kỳ trong khi hạn còn có hơn một tháng thời gian đi, người nếu có thể cho các người ban một nửa đồng học sát tiến năm học xếp hạng tiền tam trăm, người liền tính thắng. Thế nào có phải hay không rất đơn giản, ngược lại kém một cái người liền tính thua. Tô Duệ xảo quyệt nói, sở vũ phỉ nắm thật chặt nắm tay, hắn thật là đủ rào hoạt như vậy yêu cầu cũng coi như là đơn giản. Đều biết bọn họ thành tích là năm học đội sổ, là một nửa người bỏ lên trên tiền tam trăm kia thật là so mặt trời mọc từ hướng Tây đều lợi hại. Chính là nhìn mắt đắc ý rào giặt bạch hiệu thần, nàng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tô duệ tiểu dạng người cấp thì chờ. Lý miểu khẩn trương lôi kéo sở vũ phỉ cánh tay, nhỏ giọng nói, đừng đánh cuộc đều do ta không có việc gì tìm việc theo chân bọn họ hào hào nói nói thôi bỏ đi. Bất chiến mà lui không phải ta tác phong, chẳng sở có một chút khả năng ta đều phải thử một lần, nói nữa người tiềm lực là vô cùng, ta tin tưởng nếu có chí nhất định thành kết quả cuối cùng còn không nhất định là ai thua ai thắng đâu. Sở Vũ Phỉ thong rong cười nói, đôi mắt khiêu khích nhìn Tô rồi Sở Vũ Phỉ lý miều kêu lên ai nha cái này sở Vũ Phỉ, này sẽ mặt nhưng ném lớn. Tô Duệ, nếu ta đồng ý đánh cuộc một hồi kia ở như thế nào cũng đến có chút mới điểm có tiền đi. Sở vũ phỉ đi đến Tô Duệ trước người. Ha ha a đủ sảng khoái quy củ là ta định kia điểm có tiền liền ngươi làm chủ. Tô Duệ cười nói, đôi mắt sáng quắc nhìn sở vũ phỉ, trò chơi này thật là càng ngày càng có ý tứ. Ha ha a ta đây liền không khách khí, nếu chúng ta thắng, ta muốn bạch hiểu thần ở trường học chủ tịch trên đài, đối coi khinh vũ nhục chúng ta hành vi xin lỗi. Nếu chúng ta thua kia tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta sở vũ phỉ sẽ không có một cái không tự. Sở vũ phi kiên định nói, hào, một lời đã định, bang, hai người vỗ tay vì minh cường đại khí chàng làm bên người người đều vì này cả kinh. Lý miểu nhìn bọn họ trong lòng không ngừng kêu thảm, nếu không phải chính mình cường xuất đầu có lẽ liền không có sự tình hôm nay, 12 ban nếu có thể đương năm học đội sổ, đó chính là nhất định có nó nguyên nhân, này kia có thể là sở vũ phi một người có thể thay đổi đâu. Một nửa nhân số tới gần tiền tam trăm tên thật là quá không có khả năng. Làm sao bây giờ? Sở hách chúng ta đi rồi. Chuyện này về sau không cần nhắc lại ta quyết định là sẽ không thay đổi. Sở vũ phỉ nói xong liền lôi kéo lý miều tay hướng tới phòng học phương hướng đi đến. Sở hách ngơ ngác nhìn sở vũ phỉ, hắn trong lòng đã có kính nể cũng có khen ngợi đây là hắn muội muội vĩnh viễn đều là như vậy kiêu ngạo, giống như là một cái chiến sĩ giống nhau, chỉ cần là tiếp nhận rồi nhiệm vụ vậy sẽ dũng cảm tiến tới không chút nào lùi bước này phân dũng khí làm hắn đều vì này kinh ngạc cảm thán. Mà Dương Lỗi, Bạch Hiệu Thần cùng Tô Duệ cũng nhìn các nàng rời đi bóng dáng, biểu tình các không giống nhau. Sau một lúc lâu, Dương Lỗi cả lơ phất phơ nói, hách tử, nhà ngươi phỉ phỉ tiểu muội thật là dũng mãnh à. Ngươi nhìn xem kia khí thế, ánh mắt kia thật là đồ tàn nhẫn a Ngươi mới tàn nhẫn đâu? Sở hách phi nói, ha ha a ta có nói sai sao? Nàng cách kia tư thế thật cùng lão Tô có đua ta xem nói không chừng các nàng có thể trở thành hoan hỷ oan ra đâu. Người a liền chờ đưa ngươi đại cữu tử đi. Dương lỗi trêu chọc nói, bà vai không sợ chết đâm đâm tô ruệ cánh tay. Cầm miệng, sở hách vẫy vẫy nắm tay, tầm mắt chuyển tới tô ruệ trên người, bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát biệt nữ xoay qua thân. Ai phỉ phỉ cùng tô ruệ? Như vậy hai người ở bên nhau nói thật sự rất khó tưởng tượng tô ruệ là hắn hảo huynh đệ, người là không nói, mà phỉ phỉ cũng đủ yếu tố chính là hai người kia nếu là thật sự ở bên nhau kia không được cùng hòa tinh đâm địa cầu giống nhau à. Tính trước mặc kệ những cái đó, phì phì còn nhỏ, về sau sự tình còn không nóng nảy Tô Duệ nhìn sở hách bóng dáng, trong đầu nghĩ đến chính là sở vũ phì kia trương quật cường khuôn mặt nhỏ, không thể phủ nhận chính là hắn đối nàng càng ngày càng tò mò tổng cảm thấy nàng trên người còn có thật nhiều kinh hỉ Tô Duệ hôm nay thật là cảm ơn ngươi, bạch hiệu thần đỏ mặt đôi tay trong người trước biệt nữ xoắn. Ngươi không cần cảm tạ ta, ngươi tốt nhất từ giờ trở đi cầu nguyện chính mình vận khí đủ hào. Nếu không Tô Duệ nói xong đi nhanh rời đi, tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Bạch Hiểu Thần nhìn càng ngày càng xa thân ảnh, đôi mắt dần dần hồng nhuận lên. Tần 46 chương, Bạch Hiểu Thần ngốc ngốc đứng ở nơi đó, dương lỗi tuy rằng đi theo sở hách cùng Tô Duệ cùng nhau chính là còn không khỏi lo lắng hướng tới mặt sau nhìn nhìn tinh lượng mắt đen bịt kín một tầng đen tối bên cạnh người nắm tay gắt gao cầm một khắc đầu lý miều thờ hồn hển giữ chặt sở vũ phỉ cánh tay đôi tay đỡ đầu gối thờ hồn hển nói ngươi chậm một chút được chưa ta thiếu chút nữa bị ngươi kéo chết ha ha a vừa mới không biết ai còn tự tin mười phần cùng bạch hiểu thần xảo đâu như thế nào hiện tại liền không sức lực sở vũ phỉ treo gẹo nói ngươi nha ta vừa mới đó là lửa giận công tâm được không nàng nói đó là tiếng người sao giống như chúng ta đều là rác rưởi dường như thật là tức chết người lý miều trừng mắt kêu lên Hảo hảo hảo, là ta sai rồi. Sở vũ phỉ có lệ nói càng là làm lý miều tức giận đến học máu, nàng như thế nào sẽ giao hữu vô ý làm ra như vậy cái quái thai A. Đi học tiếng chuông vang lên, sở vũ phỉ lần này là không có lại buồn ngủ thành thành thật thật đi theo lão sư bước đi từng đạo làm đề, vừa lòng nhìn nhìn lão sư tuyên bố đáp án quá tuyệt vời toàn bộ chính xác xem ra chính mình thành tích lại tăng lên không ít. Thời gian liền như vậy 1 phút 1 giây quá khứ kim đồng hồ rốt cuộc tới rồi 5 giờ vị trí, sở vũ phỉ đơn giản thu thập một chút đồ vật chuẩn bị tan học về nhà. Tiếng chuông vừa định sở hách liền sách lên cặp sách bước nhanh đi ra phòng học hướng tới sở vũ phỉ phương hướng đi đến, dương lỗi cùng tô duệ lẫn nhau nhìn thoáng qua cũng không nhanh không chậm theo đi lên. Lý miểu nghe được tiếng chuông vang lên, nàng cũng mau mau ngơ ngác đem đồ vật hướng cặp sách tắt chính là cặp sách đặt ở cửa sổ thượng, một không cẩn thận liền cấp lộng tới bên ngoài, nàng thăm dò vừa thấy, ra hỏa đồ vật giải dưới lầu đều lạt điểm chết người chính là chính mình hôm nay kia mấy chương mãn giang hồng bài thi cũng bay đi xuống, nếu như bị người khác nhặt được kia thật là mất mặt đã chết. Cứu mạng A Lý miểu kêu lên, xin hỏi sở vũ phỉ đi rồi sao? sở hách khách khí hỏi nồng đậm lông mày nhíu lại cái này tiểu nha đầu sẽ không lại đi rồi đi a không cần a sở vũ phỉ lý miều hét thảm một tiếng làm sở hách trong lòng run lên sao lại thế này phỉ phỉ đâu dưới lầu lý miều mơ hồ nói trên mặt là tràn đầy bi thương a dưới lầu không phải là ngã xuống đi sở hách tâm đều thiếu chút nữa nhảy ra tới sở vũ phỉ nhảy lầu dương lỗi ở phía sau hô lớn Không thể nào, sở vũ phỉ nhìn cũng không nghĩ là tự sát bộ dáng A. Chẳng lẽ là bị tô rồi cấp kích thích, ai cũng nói không hảo A. Dương lỗi một kêu, sở hét càng là luống cuống tay chân, đem Lý Miều từ cửa sổ thượng túm đến một bên, chính mình thăm dò nhìn đi xuống, chỉ thấy trên mặt đất là một ít tán loạn sách vở còn có một bãi màu đỏ, hắn rốt cuộc chịu không nổi, đẩy ra đuổi kịp tới dương lỗi cùng tô rời, sắc mặt tái nhợt chiều dưới lầu chạy tới. Mọi người đều bị sở hách hành động dọa một chút nhảy, đang xem tới rồi dưới lầu một bãi màu đỏ sau, sắc mặt cũng trắng bệch mà lý miều trước sau không nói gì cơ hội, chơ mắt nhìn bọn họ đều chạy đi ra ngoài. Sao lại thế này a Sở hách tới rồi dưới lầu tả hữu nhìn nhìn sau một lúc lâu cũng không có phát hiện sở vũ phì tung tích hắn lấy ra di động liền chuẩn bị cấp trong nhà gọi điện thoại. Tô Duệ nhìn Sở Hách bộ dáng, lại hướng tới sách vở rơi dụng địa phương nhìn nhìn, vài bước đi qua cau mày nhìn đầy đất đỏ tươi chính là như thế nào, có chút không thích hợp à. Duỗi tay dính một ít, đặt ở cái mũi hạ nghe nghe cuối cùng bất đắc dĩ lại thả lỏng lắc lắc đầu. Sở Hách, đừng gọi điện thoại, này không phải huyết. Tô Duệ hô, không phải huyết, kia Phỉ Phỉ người đâu? Sở Hách nghi hoặc hỏi. Sở Hách, Phỉ Phỉ, ngươi sao lại thế này, ngươi vừa mới đi nơi nào? Sở hách bắt lấy sở vũ phỉ cánh tay hỏi. Ta vừa mới đi thủy phòng lạp ngươi xem ta này trên người bị lộng thưởng sốt cả chua không chạy nhanh tẩy sẽ rửa không sạch. Nói đầy đầy sở hách làm hắn thấy rõ ràng. Làm ta sợ muốn chết ngươi có biết hay không ta cho rằng ngươi sở hách nghẹn ngào nói không được nữa. Hắn thật sự cho rằng sở vũ phỉ đã xảy ra chuyện. Nếu nàng đã xảy ra chuyện hắn thật sự không dám tưởng tưởng sở vũ phì sừng sốt ngay sau đó thả lòng thân thể làm sở hách ôm nàng nàng cầm nhẹ nhàng đặt ở hắn không tính dày rộng trên vai trong lòng là một mảnh ấm áp tay nhỏ nhẹ nhàng vây quanh sở hách eo huynh đệ ngươi chạy nhanh lau lau đại nước mũi đi thật là khó coi chết đi được dương lỗi trêu chọc nói đôi mắt nhìn nhìn từ cửa sổ lùi về đi lý miểu ngươi mới lưu nước mũi đâu sở hách tuy rằng là nói như vậy tay vẫn là không tự giác mà chiều cái mũi sở soảng. đừng nghe hắn hắn gạt người đâu. Sở vũ phỉ trắng dương lỗi liếc mắt một cái, cười lấy ra khăn tay mềm nhẹ đem sở hách đôi mắt xoa xoa. Phỉ phỉ, ngươi có biết hay không vừa mới chúng ta đều bị lý miểu hù chết, nàng làm cho chúng ta đều cho rằng ngươi bởi vì đánh đố sự tình luẩn quẩn trong lòng nhảy lầu đâu. Bạch hiểu thần cười khẽ nói, đó là nàng quá mơ hồ ta là tới giúp nàng nhặt cặp sách nói nữa, đánh đố sự tình kết quả còn không biết sẽ thế nào đâu. Sở vũ phỉ nhún vai cao ngạo nhìn bạch hiểu thần. Các ngươi còn có đi hay không? Tô Duệ lúc này nói, dẫn đầu chiều đại môn đi đến. Mà theo sau tới rồi Lý Miêu còn lại là ngượng ngùng cho Sở Vũ Phỉ một cái thủ thế, chính mình chạy đến mặt cỏ đi lên thu thập đồ vật. Chương 55, khi dễ đến trên đầu còn có thể nhẫn sao? Sở Vũ Phỉ, Sở Hách Dương Lỗi Bạch hiểu Thần cứ như vậy đi theo Tô Duệ đi ra ngoài, tuy rằng nói trừ bỏ Bạch Hiệu Thần, này mấy nhà ra thế đều thực hiện hách chính là Tô Duệ chính là có một loại làm người không khỏi nghe hắn lời nói khí thế, chỉ cần một ánh mắt liền có thể làm nhân tâm kinh run sợ, đương nhiên đây là sở hách cùng Dương Lỗi ở trải qua N nhiều lần phản kháng sau mới được đến nhận chi Tô Duệ đấu khởi thực tới đó là không muốn sống, hơn nữa chỉnh người thủ đoạn ồn ùn không rớt Sở Vũ phỉ nhìn phía trước sụ mặt Tô Duệ, trong lòng cảm thán, nguyên lai thiếu niên khi Tô Duệ thế nhưng là cái dạng này một bộ quái tính tình, sau khi lớn lên hắn thật sự cùng hiện tại kém thật nhiều, nếu trưởng thành, hắn còn sẽ gặp được cái kia cũng kêu Sở Vũ phỉ nàng sao. Hai người mới vừa về tới Sở ra, Trương tẩu liền đem Sở Vũ phỉ kêu lên một bên, sau đó ngón tay chỉ trên lầu. Sở hách nhỏ giọng hỏi là nãi nãi, là ngươi ra ra, Trương tẩu nói, Sở hách ta trước đi lên một chuyến, đừng lo lắng. Sở vũ phỉ cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, phỉ phỉ ta cùng ngươi cùng nhau đi lên, sở hách không yên tâm nói, ha ha a ta lại không phải tiểu hài tử, nói xong sở vũ phỉ bay nhanh hướng tới trên lầu chạy tới, tới rồi lầu hai cửa thư phòng khẩu, nàng thật sâu hít một hơi, sau đó thong dòng gõ gõ cửa phòng, tiến vào, sở nguyên sơn nặng nề nói, nghe không ra cảm xúc, ra ra, ngồi. Sở Vũ Phỉ ngồi ở Sở Nguyên Sơn đối diện, nhìn hắn chính cầm trong tay nghệ thuật uống trà hồ đem nước trà ngã vào trong chén trà, động tác không chút cầu thả cả người hết sức chăm chú. Sau một lúc lâu, Sở Nguyên Sơn đem trà đảo tiến từ xa chén trà, dương mắt nhìn nhìn Sở Vũ Phỉ. Uống đi, cảm ơn, ra ra. Sở Vũ Phỉ ngoan ngoãn nói. gia hài uống xong sau, Sở Nguyên Sơn hướng tới phía sau ghế dựa một dựa nhìn Sở Vũ Phỉ nói, phỉ phỉ người có phải hay không nên cùng ta giải thích một chút. Sở vũ phỉ dương mắt nhìn nhìn sở nguyên sơn, buông chén trà đạm cười nói, ra ra, là ở trách cứ ta sao? Tần 47 chương Sở Nguyên Sơn nhìn sở vũ phỉ không nói gì, hắn kỳ thật ở biết được sở vũ phỉ chính mình chạy đến con cháu cao trung kém cỏi nhất 12 ban khi thật là đặc biệt sinh khí, cũng tưởng vừa trở về liền hảo hảo gian dạy nàng một đốn, chính là sở vũ phỉ từ tiến vào đến bây giờ thong dong bộ dáng lại hình như là nàng chính mình làm một kiện thực bình thường sự tình, hơn nữa căn bản là không để bụng hắn ý tưởng cái này làm cho hắn thế nhưng cảm thấy có chút hương phấn. Người nói đi, sở Nguyên Sơn lạnh lùng nói. Gia Gia ta biết người sẽ cảm thấy ta thực tùy hứng, hơn nữa ta lựa chọn hoàn toàn là quá ích căn bản là không có băn khoăn đến sở ra thể diện chính là Gia Gia. Ta nhớ rõ ngài ở đã từng ở ngươi siêu tầm trung, ngươi cũng nói đến quá chính mình ở tham gia quân ngũ thời điểm bởi vì dáng người nhỏ gây lại đơn bạc, căn bản là không có người sẽ để mắt ngươi, cuối cùng đem ngươi phân tới rồi phụ trách tiếp viện hàng ngũ, làm ngài ở thời gian rất lâu nội đều không có thật thương thật đạn thượng quá chiến trường, chính là ngài trước sau đều không có từ bỏ mục tiêu của chính mình, cuối cùng ở một lần địch nhân đánh bất ngờ chung thay thế chết trận đội trưởng, mang theo đại gia đột phá vây quanh an toàn về tới doanh địa mà cũng chính là từ đó về sau ngươi mới có càng nhiều cơ hội mới có hôm nay hết thảy. Ra Ra tuy rằng ta khả năng vô pháp giống ngài giống nhau ở như vậy hoàn cảnh chung chổ hết tài năng chính là ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội làm ta cũng có một ngày có thể kiêu ngạo đối người khác nói ta hiện tại hết thảy đều là ta chính mình nỗ lực được đến. Sở Vũ phì từ từ nói trong mắt ánh mắt kiên định vững vàng bình tĩnh thái độ như là một cái bất khuất kiên cường dũng sĩ. Sở Nguyên Sơn hơi hơi sửng sốt, theo sau ha ha ha phá lên cười, duỗi tay dùng sức chụp một chút sofa bắt tay, đứng lên hưng phấn nói, Hảo. Hảo a, không hổ là ta sở Nguyên Sơn cháu gái, liền hướng về phía ngươi hôm nay này phân dũng khí, đã làm cho ngợi khen, nếu đã quyết định ta đây cũng duy trì suy nghĩ của ngươi. Hy vọng ngươi có thể thực hiện mục tiêu của ngươi. Sở Vũ Phỉ hơi hơi kích động đứng lên, tuy rằng trong lòng đã có rất lớn nắm chắc nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Cảm ơn Gia Gia, đúng rồi, hiểu thần Gia Gia là Gia Gia ân nhân cứu mạng, hiện tại hắn cũng là không có cách nào mới đến đầu nhập vào chúng ta sở ra, người hiểu thần thì thì cũng là cái không tồi hài tử, về sau ngươi muốn cùng nàng hào hào ở chung. Tuy rằng nhân gia thân thế không thể cùng chúng ta so chính là ngươi cũng không thể làm người ngoài ở sau lưng chọc ta cột sống, biết không? Sở Nguyên Sơn dặn dò nói. Sở vũ phỉ trong lòng cười lạnh, xem ra ở trong trường học nhãn tuyến thật đúng là không ít nhanh như vậy nàng cùng bạch hiểu thần sự tình liền truyền tới sở nguyên sơn lỗ tai, xem ra thật là có người có tâm. Người yên tâm đi, ra ra. Sở vũ phỉ có lệ nói, nếu bạch hiệu thần không chủ động tới tìm phiền toái, nàng nhưng thật ra không ngại làm lơ nàng, nếu không nàng cũng không thể bạch bạch làm nàng khi dễ đến trên đầu. Nói được thì làm được a, vân, sẽ... Vừa mới ra ra đáp ứng rồi ngươi nhiều như vậy, ngươi có phải hay không cũng đến làm điểm cái gì hồi báo một chút à. Sở Nguyên Sơn cáo giả nói, trong mắt phiếm tinh quang. Ra ra mời nói, sở vũ phỉ nhẹ giọng nói, đôi mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn sở Nguyên Sơn, như thế nào phía sau lưng có chút lạnh cả người đâu. Kia hảo yêu cầu của ta rất đơn giản, cái này cuối kỳ khảo thí ngươi phải cho ta khảo cái đệ nhất danh trở về. Sở Nguyên Sơn cười nói, hảo. Lớp đệ nhất danh quả thực là dễ như chờ bàn tay, không thành vấn đề Sai rồi, không phải các người ban, là các ngươi toàn năm học Xem ngươi tin tưởng 10 phần, việc này liền như vậy định rồi Sở Nguyên Sơn xua tay nói Ra ra, được rồi, người nãy nãy kêu ăn cơm, đi thôi Nói xong sở Nguyên Sơn bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài Ngoài miệng còn hừ mấy cái không thành điều tiểu khúc, vẻ mặt cao hứng Năm học đệ nhất này không phải muốn mệnh sao Tuy rằng nàng hiện tại thành tích bất quá chính là khi đó đệ nhất danh A trước kia đều là tô ruệ chiếm ở đứng đầu bằng vị trí. Nếu muốn đem hắn cấp kéo xuống tới giống như thật không phải dễ dàng sự, ra ra thật đúng là cáo già, này rõ ràng là cho chính mình đào hố hướng trong nhảy sao. Ăn qua cơm trưa ở sở nãi nãi ra mệnh lệnh sở hách sở vũ phì còn có bạch hiểu thần đều trở về từng người trong phòng ngủ trưa chính là sở vũ phì căn bản là không có ngủ ý nàng chính là cái loại này có cực khổ đỉnh khó khăn cũng muốn thượng cái loại này người cho nên một khi có mục tiêu nàng liền căn bản dừng không được tới. Dựa vào đầu giường rút ra một quyển tiếng anh nguyên văn tiểu thuyết nhìn nhìn bìa mặt thế nhưng là loạn thế giai nhân sở vũ phì lắc lắc đầu thật sự hào xảo nàng thích nhất xem chính là này bổn. Đắm chìm ở chuyện sư hách tư ra lên xuống phập phòng trong cuộc đời chậm rãi khép lại thư, nghĩ đến bên trong hai người kết cục sở vũ phỉ không khỏi thở dài một tiếng. Phỉ phỉ, lên không, đi học lạc, sở hách gõ một chút môn, liền đi đến, nhìn lười biếng dựa vào đầu giường sở vũ phỉ, xinh đẹp trên mặt mang theo nhàn nhạt u sầu ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trên người, lúc này ôm hai đầu gối nàng giống như là rớt vào nhân gian thiên sứ, cái này làm cho hắn trong lòng chấn động. Sở hách sở vũ phỉ nhẹ giọng hô, hướng tới hắn cười cười. Sở hách ngồi ở mép giường, vươn tay thuận thuận nàng tóc dài, sủng nịch nói, không thoải mái sao. Nếu không ngươi buổi chiều ở nhà nghỉ ngơi đi ca cho ngươi xin nghỉ đi. Không có việc gì ta khá tốt. Sở vũ phỉ nhẹ nhàng ghé vào trên vai hắn, đem thư đặt ở một bên. Sở hách thấy được nàng phát hạ thư, nhíu nhíu mày. Về sau đừng nhìn mấy thứ này, tâm tình không hảo có phải hay không? Đúng vậy, ngươi nói bọn họ hai người ở bên nhau thật tốt chính là liền kém như vậy một chút. ha hà a hào, đừng ở chỗ này khó chịu, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại chính là chúng ta sở ra công chúa, ai có thể bỏ được làm ngươi khó chịu a? Sở hách nhéo nàng cái mũi cười nói, trong lòng ám thảo, sở vũ phì nhìn hiểu chuyện, thực tế tâm vẫn là quá mềm, trưởng thành ở như vậy trong hoàn cảnh nàng rốt cuộc có thể hay không thích ứng, sở ra người là không thể mềm lòng. Sở hách giúp ta thỉnh cái giả đi, ta tưởng ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày. Sở vũ phỉ trong lòng thực loạn buổi sáng phát sinh những cái đó sự tình đều dũng hướng tâm đầu tô duệ thái độ càng là làm nàng bực bội. Vậy được rồi, đừng miên man suy nghĩ có ta ở đây cái gì đều không cần sợ hãi biết không. Sở hách sở sở, sở vũ phỉ sợi tóc cười đi ra ngoài. Tiến đi sở hách sở vũ phỉ đứng ở phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ ngồi vào trên ban công ghế mây cuộn tròn hai chân, đôi mắt mờ mịt nhìn không chung. Thời gian một chút trôi đi thái dương dần dần tây trầm, ánh chiều tà chiếu vào sở vũ phì cuộn tròn thân thể thượng kinh diễm làm người luyến tiếc rời đi bước chân. Muốn bên nhau lâu dài lại người đi nhà trống, hồng nhan cũng thêm sầu, hay không cầu tình nói ái trong quy hiểu ý sự thật mạnh. Chú định oán đến đầu bạc, nề hà phong lại tới trêu đùa đã khép lại đau, không tránh được liên tiếp quay đầu. Nề hà ái còn ở mày muốn đi còn lưu, ta mộng hướng ai đưa, không rời đi thưởng nghiệm hồi không đến từ trước. Ta bị ngươi đánh rơi ở nhân gian, tâm trồn ở qua đi, tình táng ở nước mắt, cười ta luyến ngươi luyến thành điên một đầu mang theo tuyệt vọng thống khổ làn điệu cứ như vậy ở trong phòng chậm rãi lưu động. Phòng môn bị lại lần nữa mở ra, bước chân từ xa tới gần, hơi không thể thành cuối cùng yên lặng đứng lặng ở sở vũ phỉ bên cạnh người. Tân 48 chương, người ở sướng cái gì? Sở vũ phỉ nhắm mắt lại nhất biến biến ngâm nga thẳng đến thanh âm trở nên có chút khàn khàn mới dần dần đình chỉ. Đột nhập lên thanh âm làm nàng đột nhiên từ đầu gối chung ngẩn đầu lên, bình tĩnh nhìn tô duệ phản quang chung sở vũ phì có thể rõ ràng nhìn đến tô ruệ trong mắt có chút phức tạp mà hoảng loạn giao động bị nước mắt rửa sạch quá hai mắt thoạt nhìn càng làm cho nhân tâm sinh thương tiếc. Người chừng nào thì tiến vào, sở vũ phì có chút khàn khàn hỏi, lặng lặng cuộn tròn ở ghế mây chung cả người đã hoàn toàn đã không có ở trong trường học cùng hắn đánh đố khi khí thế thật dài lông mi thấp thấp rũ xuống, làm người nhìn không ra nàng tâm tư. Thân thể không thoải mái sao? Tô Duệ không thèm để ý hỏi, hai bước liền đi tới nàng đối diện không chút khách khí ngồi xuống, cả người còn không chút để ý đùa nghịch trên bàn trà bình hoa nhỏ. Chuyện của ta giống như cùng ngươi không có quan hệ đi. Sở vũ phỉ không khách khí nói, nhìn hắn trong lòng liền có một cổ không thoải mái. Như thế nào, là cảm thấy ta không có quan tâm ngươi? Tô Duệ cười khẽ nói, không dám làm phiền, làm sao vậy? này trên người thứ đều dựng thẳng lên tới còn ở vì trong trường học sự sinh khí a tô duệ hơi hơi trêu chọc nói hắn hiện tại chính là không quen nhìn nàng này phúc muốn chết không sống bộ dáng nàng cũng xứng sở vũ phỉ khinh thường trả lời đôi mắt hung hăng chừng mắt nhìn tô duệ liếc mắt một cái ngay sau đó lại đột nhiên cúi đầu cái này đáng chết tô duệ làm gì cười đến như vậy hoa hòe lộng lẫy thật là ghê tởm người nga như vậy a Ta đây liền an tâm rồi, ta thật đúng là sợ ngươi bởi vì cái này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền cho chính mình thức điên đâu. Tô Duệ cười nói, ngươi còn có việc, sở vũ phỉ hạ lệnh chụp khách nàng chán ghét hắn kia phó hết thảy đều ở hắn nắm giữa bộ dáng, nàng cố tình liền không thuận hắn. Sở vũ phỉ, hôm nay ghen tị đi. Tô Duệ đột nhiên tới gần nói, ấm áp hơi thở phun ở nàng trên mặt. Ngươi một bên đi, ly ta như vậy gần làm gì ta lỗ tai hảo xử đâu. Nói nữa ta vì cái gì muốn ghen? Người cùng ta cũng không có gì quan hệ. Sở vũ phỉ cắn răng nói, nàng thật là phải bị tô rưỡi thức chết rồi, đã sớm biết tô rưỡi thực thông minh chính là không nghĩ tới hắn mới còn tuổi nhỏ liền như vậy nhạy bén, mà chính mình hiện tại tuy rằng là mười mấy tuổi thiếu nữ chính là rốt cuộc nội tâm là cái người trưởng thành, hắn thế nhưng đều nhìn thấu nàng ý nghĩ như vậy làm nàng phía sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh một cổ nan kham nảy lên trong lòng. Tô Duệ chọn chọn nồng đậm lông mày, ngồi trở lại ghế mây, mỉm cười nói, phỉ phỉ chúng ta đính hôn đi. Sở vũ phỉ trắng nõn trên mặt trời lên hai mặt đỏ ửng bộ dáng thật sự hảo đáng yêu, mà nàng ngượng ngùng biểu tình càng là làm hắn cảm thấy chính mình vì chính mình sở làm quyết định là đúng, có cái như vậy vị hôn thê thì thật cũng không tồi. Người sở vũ phỉ không thể tin được nhìn Tô Duệ, hắn vừa mới đang nói cái gì. Đính hôn, bọn họ là hôn ước chính là hắn không phải không muốn sao. Như thế nào sẽ đột nhiên đồng ý? Một đống lớn dấu chấm hỏi nhét đầy nàng đầu. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói chúng ta đính hôn đi. Tô Duệ lại lặp lại một lần, bên miệng ý cười càng đậm, bàn tay to nhịn không được duỗi Tới rồi sở vũ phỉ gương mặt biên, làm nàng rơi rụng đầu tóc cầm trong tay thưởng thức. Tô Duệ cái này vui đùa một chút đều buồn cười. Sở vũ phỉ lạnh lùng nói, trái tim nhảy đến bay nhanh. Ta không có nói giỡn, ta thực nghiêm túc. Tô Duệ thu hồi gương mặt tươi cười, nghiêm túc nói. Sở Vũ Phì nhìn Tô Duệ sau một lúc lâu, nhàn nhạt nói ta nhớ rõ chúng ta để nhất gặp mặt thời điểm, ngươi cũng không phải là thái độ hiện tại, là cái gì nguyên nhân thay đổi suy nghĩ của ngươi Tô Duệ người này quá bình tĩnh, mà hắn mỗi một cái quyết định đều sẽ thực cẩn thận thưởng rất nhiều lần, nếu không phải thực đặc biệt nguyên do, hắn nhất định sẽ không thay đổi hắn ý tưởng. Đương nhiên, nàng sẽ không như vậy từ coi nhẹ mình cho rằng hắn là coi trọng nàng gương mặt này. Không có nguyên nhân không thể sao. Tô Duệ gõ tay vịt nghiêng đầu hỏi. Ngươi không phải cái loại này sẽ làm không có nguyên do sự tình người. Sở vũ phỉ một ngữ đem Tô Duệ đỉnh trở về. Tô Duệ tươi cười lại lớn lên, hắc mâu trung tràn đầy tán thưởng chi sắc. Ta thích ngươi này phân thông minh. Hơn nữa ngươi cũng là một cái thực đặc biệt nữ hài, ngươi không cảm thấy sao. ha hà a thật là có ý tứ, nhưng đặc biệt thông minh nữ hài không phải là ta một cái đi. Sở vũ phỉ hiển nhiên không thể đủ tiếp thu như vậy lý do Ta thừa nhận ta bắt đầu đối với ngươi có thành kiến Cũng không có chân chính đi tìm hiểu ngươi Cũng phi thường phiền chán trong nhà như vậy liền hướng ép duyên Tô Duệ nói Tô Duệ lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian Ngươi hiện tại liền hiểu biết ta sao Ngươi hiểu biết nhiều ít Ngày thường liền con mắt đều không xem nàng người Luôn miệng nói hiểu biết nàng Thật là quá buồn cười ha hà a nói thật ta hiện tại là ở hiểu biết chung Tô Duệ cười nói, rất có hứng thú nhìn Sở Vũ Phỉ tức giận đến đỏ bừng mặt, tâm tình rất tốt. Hiểu biết chung, ha ha a, thật đúng là có ý tứ thế nhưng dùng hiện tại tiến hành khi khi thái tiếng Anh học được không tồi sao. Tô Duệ nhìn Sở Vũ Phỉ có chút vặn vẹo mặt, đột nhiên hắn phát giác nàng tựa hồ vượt qua hắn khống chế, liền ngày thường quan sát cùng hôm nay hành động, hắn cho rằng nàng là thích hắn, cho nên hắn vừa mới mới hồi như vậy đi trêu đùa nàng, chính là hiện tại tựa hồ vượt qua mong muốn. Hắn vội và nghiêm mặt nói, sở ra cùng tô ra liên hôn không riêng gì vì gia tộc cũng là vì chúng ta hai bên yêu cầu, hơn nữa cùng những người khác so, người đã thông minh lại phù hợp ta lý thường thê từ yêu cầu cho nên ta cảm thấy chúng ta liên hôn phi thường thích hợp ta cũng sẽ không làm ngươi thất vọng. Nếu người kia không họ sở, không phải sở ra người, ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Sở vũ phỉ nhịn xuống trong lòng đau đớn hỏi, sẽ không? Tô Duệ nhàn nhạt trả lời có chút không rõ nàng lúc này trên mặt bi thương, nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Vừa mới còn không phải hảo hảo sao? Tô Duệ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta sở vũ phỉ chính là như vậy làm ngươi chọn lựa tới nhặt đi tùy tiện đùa nghịch sao? Ngươi cho rằng cái này hôn, ngươi tưởng đính ta liền phải đi theo vui sướng phối hợp sao? Ngươi dựa vào cái gì như vậy có tin tưởng? Sở vũ phỉ cắn răng mà quát lúc này giống như là cái tùy thời muốn đem con mồi xé mở mãnh thú phỉ phỉ, cầm miệng, người cho ta đi ra ngoài, ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. người cho ta đi. sở vũ phỉ oán hận đẩy tô duệ một phen, làm hắn không hề phòng bị hắn đột nhiên lảo đảo một chút. sở vũ phỉ, ngươi bình tĩnh một chút được không? ngươi trở lại sở ra lâu như vậy, chẳng lẽ tới rồi hiện tại ngươi còn không có thấy rõ ràng sao? ngươi là không có khả năng gả cho một cái bình phàm người. Mà ngươi về sau cũng chú định là muốn lựa chọn hướng nhà ta thế giống nhau một môn việc hôn nhân, chúng ta hiện tại nói như thế nào cũng coi như là thanh mai chúc mã, ngươi cần gì phải như vậy cố chấp. Ta sẽ đối với ngươi tốt, Tô Duệ nhíu mày nói, sở vũ phỉ phản ứng thật là làm hắn không nghĩ tới. Rất tốt với ta, ngươi yêu ta sao, sở vũ phỉ bắt lấy hắn quần áo hỏi trong mắt cũng mang theo nói không rõ mâu thuẫn. Tô Duệ trầm mặc xuống dưới, hắn khinh thường nói dối lừa gạt người, chính là đối mặt sở vũ phỉ như thế nghiêm túc biểu tình, hắn nói không nên lời những cái đó trái lương tâm nói. Không khí đột nhiên đình trệ xuống dưới, hai người đối diện dần dần sở vũ phỉ buông lỏng ra bắt lấy Tô Duệ quần áo tay, vô lực rũ tại bên người, xoay người đôi tay đỡ ở ban công vòng bảo hộ thượng ánh mắt xem cùng nơi xa đã trầm hạ hoàng hôn, nhàn nhạt nói, như vậy hôn nhân ta không cần. Người cười ta ấu chỉ cũng hảo thiên chân cũng thế chuyện này thượng ta sẽ không nhậm người bài bố. Người, đi thôi. Tô duệ thật sâu nhìn nhìn nàng bóng dáng, nhấp môi hắc mặt đứng ở tại chỗ. Sở vũ phỉ không có quay đầu lại, mặt đẹp khẽ nhách nước mắt lại không chịu khống chế từ hốc mắt chung không tiếng động trượt xuống là nàng quá nóng vội sao. Nàng có phải hay không làm sai. Tân 49 chương. Tô duệ nhìn sở vũ phỉ thẳng thắn bóng dáng. Buông ra nắm chặt nắm tay, đi bước một lại đi vào nàng bên người, nhìn hai mắt vô thần nàng mờ mịt nhìn phương xa, hắn trong lòng thế nhưng có một loại thực kỳ diệu cảm giác hơn nữa đó là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên. Hắn tay nhẹ nhàng xoa ngực ấn này nơi đó, trong lòng đang không ngừng dư vị vừa mới cái loại này đánh sâu vào. Người xác định ngươi vừa mới nói mỗi một câu. Tô Duệ lạnh lùng nói, đây là hắn lần đầu tiên bị người như thế không cho mặt mũi cự tuyệt mà hắn thế nhưng còn không có phất tay áo chạy lấy người. Sở vũ phỉ ánh mắt giật giật cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, nàng yêu hắn, thật sâu ái hắn, điểm này trước nay đều không có thay đổi quá chính là hiện tại tuy rằng hắn thực thông minh chính là rốt cuộc vẫn là quá ngây ngô. Có một số việc hắn còn không có hoàn toàn dùng người trưởng thành tư duy suy xét nếu hiện tại nàng cùng hắn thổ lộ kia hắn nghe xong cũng bất quá là nhoèn miệng cười. Hắn căn bản vô pháp thể hội nàng cái loại này tâm tình, nhìn hắn nhăn lại lông mày sở vũ phỉ có chút nhàn nhạt đau lòng, chính là vẫn là không cần dùng chính mình ái đi chói buộc hắn, chờ hắn trở thành chân chính nam nhân đi. Mà nàng sẽ yên lặng bảo hộ ở hắn bên người. Tô duệ chúng ta hiện tại nói này đó còn quá sớm, như vậy an bài đối ta cũng không công bằng. Sở vũ phỉ chậm lại ngữ khí kiên nhẫn nói. Tô duệ nhăn lại lông mày, hiện tại còn sớm sao? Nàng là cảm thấy hắn không thành thục sao? Mang theo hàn quang hai chồng mắt gắt gao khóa trụ sở vũ phỉ. Sở vũ phỉ cũng không chút nào yếu thế nhìn hắn, nhẹ xả khóe miệng nói công bằng sao. Hiện tại ta nếu là dán lên người tô Duệ chuyên trúc nhãn nói còn có ai cùng tới gần ta. Hơn nữa mỗi ngày bị người chú ý ta nhất định đều không có kia đối ta công bằng sao. Còn có quan trọng nhất một chút là, nếu chúng ta về sau kết hôn còn hảo kia nếu ngươi khác kết tân hoan đem ta vứt bỏ ta về sau còn có cái gì mặt ở cái này trong đại viện sinh hoạt. Ngươi nhưng thật ra nói nói này đối ta công bằng sao. Sở vũ phỉ càng nói càng là có lý cuối cùng xoay người ở tô Duệ trước ngực dùng sức chọc chọc tinh xảo khuôn mặt nhỏ bởi vì lúc này kích động mà lại trở nên phấn nộn lên. Tô Duệ có chút hết chỗ nói rồi, biết rõ sở vũ phỉ này bộ lý do thoái thác thuần túy là lừa dối người, chính là nhìn nàng lại khôi phục tinh thần, tâm tình của hắn cũng mặc dân kỳ diệu hảo lên, vươn bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy nàng chọc chính mình ngón tay, nhu nhu kéo đến chính mình trước ngực. Như thế nào, còn ủy khuất, Tô Duệ khẽ cười nói, ta sở vũ phỉ vừa nhấc đầu nhìn Tô Duệ lại là như vậy ôn nhu nhìn chính mình, hơn nữa hắn ánh mắt là như vậy chuyên chú này giống như làm nàng về tới trọng sinh trước hai người ở chung đoạn ngắn. Được rồi, ta nghe ngươi là được, về sau đừng khóc, ngươi nhìn xem đôi mắt này làm cho cùng con thỏ tinh dường như, khó coi chết đi được. Tô Duệ nhẹ hống nói, hừ ngươi mới là con thỏ tinh, sở vũ phỉ thức giận chừng hắn một cái, chính là ở quay đầu thời điểm, dơ lên khóe miệng lại tiết lộ nàng lúc này tâm tình. Như thế nào không phải, ngươi chính là, nếu không ta chụp ảnh bị người giám định và thưởng thức một chút. Tô Duệ trêu đùa sở vũ phỉ nói, tay kéo nàng tay nhỏ không chịu buông ra. tô Duệ. Sở Vũ Phỉ kháng nghị nói, dùng sức bẹt Tô Duệ bàn tay to. "Phỉ Phỉ, về sau ta kêu ngươi Phỉ Phỉ, ngươi kêu ta A Duệ, ngươi nếu là đồng ý ta liền buông ra ngươi." Tô Duệ lãnh giáo trả giá nói, "A Duệ." Sở Vũ Phỉ loạn buồn nôn một hồi, chính là trong lòng lại ngọt ngào. "Hảo, liền nói như vậy định rồi. Đúng rồi, vừa mới ngươi sướng ca là cái gì danh a?" Tô Duệ tò mò hỏi. Sở vũ phỉ có chút khẩn trương, không biết này bài hát ở cái này niên đại có hay không xuất hiện, nếu không có liền không xong. Ách ta tùy tiện hừ hừ, tùy tiện, ta xem không phải đâu, rốt cuộc sao lại thế này. Tô rệ một cái lạnh băng ánh mắt làm sở vũ phỉ câu nói kế tiếp nghẹn ở giọng nói. Ta là ở nước ngoài nghe một cái bằng hữu sướng, lúc ấy cảm thấy khá tốt nghe cũng liền nhớ kỹ. Sở vũ phỉ rũ xuống hai tròng mắt không xem tô rệ. Tô Duệ buồn cười nhìn sở vũ phỉ một bộ nói dối trột dạ bộ dáng, trong lòng đại nam nhân thỏa mãn cảm đột nhiên sinh ra, biết cái này sở vũ phỉ khó được như vậy thuận theo, hắn vẫn là truyền biến tốt liền thu đi. Phỉ phỉ, lần này khảo thí sự tình ngươi có vài phần nắm chắc. Tô Duệ đứng đắn hỏi, ngươi là đang hỏi ta sao? Ta nhớ rõ ngươi lúc ấy chính là nói chúng ta ban giống nhau đồng học thi được tiền tam trăm tên mới tính thắng đi. Sở vũ phỉ nhướng mày hỏi, lúc này tới hỏi nàng, lúc ấy như thế nào như vậy xào quyệt Đừng cùng ta trang, ngươi sẽ làm như vậy mỹ nắm chắc sự tình Hơn nữa làm sở ra ném như vậy đại mặt Tô Duệ cười nói điểm điểm sở vũ phỉ đầu Vậy ngươi nói ta chuẩn bị làm sao bây giờ Ngươi cũng dám, liền nhất định có không muốn người biết phương pháp Ta tuy rằng đoán không được chính là ta liền đánh cuộc ngươi sẽ thắng Tô Duệ khẳng định nói, ngươi đã sớm đã nhìn ra Sở Vũ Phỉ có chút không thể tin được Tô Duệ này cũng quá tinh đi. Này đều có thể nhìn ra tới. Ha ha a bằng không ta như thế nào sẽ làm ngươi cùng nàng đánh đố đâu. Chẳng lẽ ta muốn nhìn vị hôn thê của ta mất mặt. Tô Duệ đắc ý nói trên mặt mang theo phúc hắc tê cười. Người, người tính kế bạch hiểu thần sở Vũ Phỉ che miệng lại cả kinh kêu lên. Không được sao, Tô Duệ nhún vai nói, vẻ mặt không thèm để ý mặc kệ lúc ấy là xuất phát từ cái gì, sở vũ phì cùng chuyện của hắn trong đại viện người cái nào không biết hơn nữa vứt bỏ điểm này không nói, liền bọn họ hai nhà quan hệ cũng không thể làm hắn trơ mắt bị một cái bạch hiểu thần vũ nhục. Bạch hiểu thần đối hắn tâm tư hắn cũng biết mà nàng tuy rằng không có tốt ra thế nhưng là người nhưng thật ra cũng đủ thông minh này cũng chính là vì cái gì hắn không có cấp bạch hiểu thần hạ lúc ấy nan kham nguyên do chính là mọi việc là đều có hạn quý mà nàng thế nhưng thế nhưng xúc động quên mất đầu kia hắn cũng liền chuyện này hào hào cho nàng điểm giáo huấn nhắc nhở nhắc nhở thân phận của nàng đừng tưởng rằng ở sở gia nàng cũng là công chúa nàng nói dễ nghe một chút bất quá là công chúa hầu gái mà thôi. Nếu lần này sở vũ phỉ thắng kia hắn lựa chọn liền không có sai, hôm nay theo như lời đều khả năng trở thành hiện thực, nếu nàng thua kia chỉ có thể chứng minh nàng cường thế đến đứng ở chính mình bên người, mà như vậy một cái tiểu nhân vật liền không có tất yếu làm hắn lại đi phí tâm tư. Sở vũ phỉ nhẹ nhàng cười cười tô duệ tâm tư thật sự so nguyên lai like cái kia hắn thâm trầm rất nhiều trước kia hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tô duệ nếu ta nói ta hy vọng được đến ngươi trợ giúp ngươi nguyện ý giúp ta sao? Sở vũ phỉ chờ mong nhìn hắn, không muốn, tô duệ chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói, không hề có vui đùa ý tứ. Mặc kệ sở vũ phỉ dùng cái gì phương pháp đó là nàng bản lĩnh, nhưng là làm hắn tới gian lận không có khả năng. Gia gia làm ta cần thiết bắt được niên cấp xếp hạng đệ nhất ngươi liền không thể giúp giúp ta. Sở vũ phỉ ôn nhu nói, làm ta phóng thủy cho ngươi. Đừng làm ngươi mộng tưởng hão huyền, cái này mặt ta nhưng ném không dậy nổi, hơn nữa cái kia vị trí ta cũng nhất định phải được nếu ngươi thật sự không có tin tưởng thắng quá bạch hiểu thần ta xem ngươi còn không bằng hiện tại liền đi tìm nàng cùng nàng giải hòa. Khả năng nàng sẽ xem ở ngươi ra ra phân thưởng cho ngươi cái mặt mũi. Tô Duệ dứt lời trên mặt tươi cười đã không thấy bóng dáng. Nga ta đây minh bạch, sở vũ phỉ trong lòng cười lạnh Tô Duệ ngươi nhân thể tất làm ta cùng nàng một đấu phải không? Xem người đôi cáo hướng nơi nào tàng. Tần 50 chương, đường đường đường trên cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Ai nha, sở vũ phỉ dương giọng hỏi. Tiểu thư, lão phu nhân cho các ngươi đi xuống ăn cơm. Trong nhà người hầu nói, Nga, đã biết, người trước đi xuống đi. Sở vũ phỉ cố ý nhìn nhìn đồng hồ đối với tô duệ dơ dơ lên ý bảo hắn chạy nhanh chạy lấy người. Đi thôi, tô duệ làm một cái thành động tác đi theo sở vũ phỉ hướng tới dưới lầu đi đến. Ngồi ở sofa Sở Nguyên Sơn cùng Sở Nãi Nãi nhìn Tô Duệ cùng Sở Vũ Phỉ hai người đồng thời từ trên lầu xuống dưới, Sở Nguyên Sơn mang theo kính viễn thị trong mắt xẹt qua một mặt tinh quang. Sở ra ra, Sở Nãi Nãi, Tô Duệ khôi phục hắn quý công tử bộ dáng, có lễ hô. Hảo Hảo Tiểu Duệ A, mau mang Phỉ Phỉ đi rửa rửa tay, lập tức liền phải ăn cơm. Sở Nãi Nãi cười nói, đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Này sở ra tiểu tử này, nàng là nhìn lớn lên, ở cái này trong đại viện thật là luận tướng mạo, phẩm hạnh ra thế ai đều so không được nguyên bản cho rằng này sở tô hai nhà cũng chính là sẽ như vậy quan hệ chính là sở vũ phỉ đã trở lại, hai nhà hài từ hôn sự nhất định kia thật là giai đại vui mừng a Cho nên nàng đây là xem tô duệ càng xem càng thuận mắt rất có mẹ vợ xem con dề hương vị. Sở nãi nãi, lần sau đi ta mẹ ở nhà cũng chờ ta đâu. Tô duệ cười nói cự tuyệt nói. Đúng vậy, nãi nãi ngươi cũng đừng cường lưu nhân ra, nói không chừng a gì chờ sốt ruột đâu. Sở vũ phỉ nói tiếp nàng nhưng không nghĩ lưu cái này hồ ly ở nhà ăn cơm, một bụng ý nghĩ xấu. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này ở sở nãi nãi ra khách khí cái gì a nơi này còn không phải là nhà của ngươi giống nhau sao? Có chuyện gì chờ ăn cơm lại nói, nếu là mụ mụ ngươi không yên tâm kia sở nãi nãi cho ngươi ra thông cái điện thoại, này tổng được rồi đi. Sở nãi nãi thân thiện nói, đôi mắt còn thực không cẩn thận chừng mắt nhìn sở vũ phỉ liếc mắt một cái. Nãi nãi ngươi sở vũ phỉ chừng mắt không thể tin được nàng ở nhà địa vị liền như vậy bối tô ruệ kia chỉ hồ ly cấp thay thế được. Ta cái gì ta đúng vậy, ngươi chạy nhanh mang theo tiểu ruệ đi rửa tay. Sở Nguyên Sơn lúc này cũng nói chuyện, ai nhìn thỏa thuê đắc ý tô ruệ, nàng thật là hận không thể cắn nát sang cửa, hắn thật là quá sẽ trang đoán chắc ra ra nãi nãi tâm tư thật là quá đáng giận. Chính là Tô Duệ, ngươi đừng nghĩ đến quá mỹ lệ, lần này ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi quá như ý là được đều nói luyến ái chung ai trước chủ động ai liền mất một nửa tiên cơ, như vậy chúng ta liền đánh giá một chút nhìn xem là ai đạo hạnh càng cao một ít. Kia sở ra ra, sở nãi nãi ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Duệ cười trả lời quay đầu đắc ý nhìn mắt sở vũ phỉ tiểu nha đầu cùng ta đấu, ngươi còn nộn đâu. Ha ha a mau đi đi cùng phỉ phỉ một khối a. Sở nãi nãi còn cười tác hợp thật là không biết nàng có hay không chứ quá, nàng hiện tại mới 16 tuổi a Bất đắc dĩ trắng liếc mắt một cái tô rệ cùng hắn một trước một sau hướng tới lầu một toilet đi đến. Mà hai người mới ra tới, liền nghe được sở hách thanh âm truyền tiến vào. Ra ra, nãi nãi ta đã trở về. Ha ha a hảo, hảo trở về vừa lúc rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Sở nãi nãi sổng nịch nói, phía sau giúp đỡ sở hách đem giáo phục cởi xuống dưới. Ô, Tô Duệ, ngươi như thế nào còn ở nhà ta à? Sở hách nhìn từ một khác bên đi tới hai người kinh ngạc nói. Không chào đón, Tô Duệ khóc khóc nói trên mặt nhưng thật ra Trang đến rất giống kỳ thật nhìn kỹ trong mắt hắn còn mang theo một chút xấu hổ. Sao có thể à, ta chính là tò mò ngươi như thế nào ở chúng ta thăm bệnh, dò xét ban ngày, hắc hắc hắc sở hách vây quanh Tô Duệ dạo qua một vòng, đầy mặt cười xấu xa, làm ngươi tiểu tử này Trang ta liền nói như vậy, xem ngươi còn như thế nào Trang khóc hát tử người toán học bút ký có phải hay không không nghĩ dùng tô duệ cười như không cười nói hắc hắc hắc mang đến sao sở hắc xoa xoa tay lấy lòng nói thật là đã quên cái này cha thất sách ca thất sách cặp sách đâu trong chốc lát chính ngươi cầm đi đi tô duệ nói notebook tới rồi trong tay sở hắc lại khôi phục hắn tươi cười đi đến sở vũ phỉ bên người ôm nàng vào vai cười tuồng tìm nói phỉ phỉ buổi chiều tô duệ kia tiểu tử khi dễ ngươi không nếu là có ngươi liền nói cho ta Nói xong còn chế nhạo nhìn sở vũ phỉ cùng tô rồi Sở hách sở vũ phỉ trừng mắt kêu lên trắng nõn trên mặt nổi lên đỏ ửng thật là kiều mị động lòng người. quá wow, không phải là thật sự khi dễ ngươi đi. Nhanh lên nói cho ta. Sở hách kêu lên trong lòng thầm kêu không ổn. Ngươi nói bậy gì đó a Ta mặc kệ ngươi. Sở vũ phỉ đẩy ra sở hách cánh tay, mặt chuyển hướng một bên. u các ngươi hai cái thật là có ý tứ có phải hay không tô rồi cũng muốn đổi giọng gọi ta một tiếng đại cữu từ. Sở hách không để bụng cười nói, ân, tô rệ lười nhắc nâng lên mí mắt quét quét sở hách quanh thân đốn là tràn đầy băng tiễn vận sức chờ phát động. Phỉ phỉ ngươi nhìn xem tô rệ a, ta nhân thân an toàn đã có thể giao cho ngươi lâu. Sở hách vẻ mặt hơi sợ đứng ở sở vũ phỉ phía sau trong miệng hướng tới tô rệ phun đầu lưỡi. Mấy cái cười đi đến bên kia thiểu phòng khách bạch hiểu thần đi theo mặt sau cùng, đôi mắt như suy thư gì nhìn tô rệ bóng dáng trong lòng tính toán lên. Hiệu thần a. Hôm nay trong phòng bếp trương tàu nghỉ ngơi, ngươi lại đây giúp nãi nãi thu thập một chút đồ ăn. Hách thục phương cười nói, không hề có chú ý tới bạch hiểu thần có chút khẽ biến sắc mặt. Hào, bạch hiểu thần ngoan ngoãn trở về một câu, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi phòng bếp. Hiểu thần, ngươi như thế nào vẫn luôn đều không có nói chuyện có phải hay không có chuyện gì a? Nói ra ta giúp ngươi giải quyết a. Sở hách kỳ quái nói, tuy rằng bạch hiểu thần ngày thường nói không nhiều lắm, chính là tổng sẽ không giống hôm nay giống nhau trầm mặt. Không có việc gì ta vừa mới suy nghĩ luyện tập sách thượng một đạo đề, hiện tại đã biết. Nói xong bạch hiểu thần đầu cũng sẽ không chiều phòng bếp đi vào. Vừa đi, nàng nắm tay một lần nắm chặt hắn có năng lực thay đổi thân phận của nàng sao? Có biện pháp làm nàng trở thành sở gia công chúa sao? Bọn họ vĩnh viễn đều không thể thể hội nàng loại này thân phận người thống khổ, nàng không có giống nhau không bằng sở vũ phỉ, nhưng chính là ra thế thượng so không được đây là vì cái gì? Vì cái gì làm nàng đi vào thế giới này? Vì cái gì lại muốn cho nàng sống được như thế xấu hổ? Quay đầu nhìn chính lẫn nhau đối diện sở vũ phỉ cùng tô duệ nàng trong lòng hình như là bị châm đâm giống nhau, chính là nghĩ lại nghĩ nghĩ, tự hồ nàng hình như là xem nhẹ cái gì, lấy nàng đối tô duệ hiểu biết, hắn căn bản không có khả năng đối sở vũ phỉ nhất kiến trung tình kia hiện tại là cái gì trạng huống. Nàng còn có hay không cơ hội, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu, hách thục phương lại hồ một tiếng, bạch hiểu thần bất chấp khác vội vàng đi vào, sợ khiến cho càng nhiều người chú ý.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 Ú, này không phải ngươi ngày hôm qua nhắc mãi nếu là Đông Bắc Thủy đậu hủ sao? Sở nãi nãi cũng kinh ngạc nói. Đúng vậy, đây chính là ta ở quê quán cùng một cái mua đậu hủ đồng học học được đâu, không biết hương vị thế nào. Bạch Hiểu thần khiêm tốn nói, đen bóng hai tròng mắt trông mang theo nhàn nhạt đắc ý. Lão sở a, nhanh lên nếm thử Hiểu thần tay nghề đi. Sở nãi nãi cười dùng cái muỗng múc một muỗng đặt ở sở nguyên sơn sứ bàn mặt trên lại vải lên nước chấm.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 Gia Gia thật là quá khích lệ ta, này cũng không có gì phiền toái, về sau Gia Gia thích ta tùy thời đều có thể cấp Gia Gia làm nói nữa phỉ phỉ tay nghề hẳn là so với ta hảo rất nhiều mới là ta cái này thật không đáng Gia Gia nãi nãi như vậy khen. Bạch hiểu Thần ôn nhu nói, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía sở vũ phỉ phương hướng. Sở vũ phỉ cũng mênh hướng Bạch Hiệu Thần ánh mắt hình thoi môi chậm rãi nhếch lên thật là khi dễ người đều khi dễ đến trên đầu, nàng cũng thật là nàng không đem nàng đương bàn đồ ăn cho rằng nàng liền như vậy nhịn Đây là làm nàng mộng tưởng hảo huyền đi thôi Liền một cái thủy đậu hù còn mới vừa ở nàng trước mặt khoe khoang Chính mình nếu là không lộ hai tay thật là thực xin lỗi nàng nâng đỡ Hiệu thần tỷ tỷ tay nghề nói quả thực không tồi Nếu là luận khởi làm cái này thủy đậu hù ta thật đúng là cam bái hạ phong Sở vũ phỉ cười nhạt nói, vẻ mặt tiếc nuối Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com Trường 56, bạch hiểu thần ngươi tự tìm phỉ phỉ ngươi liền không cần khiêm tốn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 Sở vũ phỉ nhìn chung quanh một vòng tô rượi cái kia hồ ly đừng nhìn không nói lời nào kia cũng là vẻ mặt phụ họa thật là quá khinh thường người, nàng hôm nay khiến cho bọn họ kiến thức kiến thức. Đại gia cho ta 15 phút ta nhất định phải làm đại gia hào hảo nếm thử tay nghề của ta, nhìn xem có phải hay không sẽ tiêu chảy. Thu xong trắng sở hách liếc mắt một cái, bước nhanh hướng tới phòng bếp đi đến. Hách thục phương cùng mấy cái người hầu cũng bất đắc dĩ đi ra, mọi người xem sở vũ phì tư thế trong lòng càng là có chút không đế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 còn có tô dự sự tình người thích hắn cũng hảo lợi dụng hắn cũng thế nếu người dựa bản lĩnh của người được đến hắn ta đây sở vũ phỉ không lời gì để nói chính là đừng vọng tưởng đạp lên ta trên vai hướng lên trên đi người nếu là dám ta liền dám đem ngươi túm xuống dưới bạch hiểu thần lúc này đã bình tĩnh xuống dưới nàng nhìn sở vũ phỉ sau một lúc lâu cuối cùng cười khẽ nói sở vũ phỉ đây là ngươi gương mặt thật đúng không tùy tiện ngươi thấy thế nào sở vũ phỉ nói xong còn không lưu luyến xoay người rời đi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 Sở vũ phỉ lười nhắc nói cầm trên tay qua một quyền vật lý thư nghiêm túc nhìn lên, nếu đều đi lên, vậy không cần cô phụ sở hách một phen tâm ý. Trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy lười đâu. Sở hách treo chọc nói từ trong phòng vệ sinh lấy ra một phen lược có chút phụng về đem sở vũ phỉ tóc trải vuốt trình tề, sau đó chát thượng cao cao đuôi ngựa chuẩn bị cho tốt sau còn tả hữu nhìn nhìn. Người có phải hay không thường cấp nữ sinh trải đầu a Sở vũ phỉ tò mò hỏi trong mắt mang theo bát quái quang mang.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 sở vũ phỉ hiểu rõ nói tô duệ có thể nói là trong trường học đỉnh cấp nhân vật phong vân làm học sinh truyền trường nàng đối chiến tô duệ kia tuyệt đối là một cái siêu đại tin tức ngươi ngươi có phải hay không yêu thầm tô duệ a trường minh chiết gian nan hỏi trong mắt mang theo một mặt đen tối không thể nào sở vũ phỉ chừng lớn đôi mắt tin tức này là như thế nào truyền a như thế nào là nàng yêu thầm tô duệ đâu rốt cuộc là ai nói ngươi nghe ai nói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 Bạch hiểu thần bối cảnh còn dùng chúng ta nói thẳng. Một cái nữ hài mắt trợn trắng. Ha ha, a ta thật đúng là chính là không rõ. Người nói ra chấn chấn ta hào. Sở vũ phỉ cười nói. Khóe miệng dơ lên cả người mang theo một cô ta mị cùng dụ hoặc. Bạch hiểu thần chính là sở gia đại tiểu thư. Là cái chân chính thiên kim đại tiểu thư. Người so được sao? Béo nữ hài chào phúng nói. Sở gia đại tiểu thư. Bạch hiểu thần. Kiên nàng vì cái gì họ bài ca. Sở vũ phỉ nhướng mày hỏi. Người ngu ngốc A, đó là nàng cha mẹ cùng sở ra náo loạn biệt nữ, cuối cùng nàng theo mụ mụ dòng họ bái. Chính là A, người nếu là có bạch hiểu thần ra thế, chúng ta cũng không phản đối ngươi cùng nàng tranh tô ruệ, chính là người có sao. Một cái khác nữ hài lại ha hà nói. Ha hà A hôm nay thật là thú vị cực kỳ. Ta đến bây giờ mới biết được nguyên lai like bạch hiểu thần thế nhưng có như vậy hiền hách ra thế, ta thật sự rất sợ hãi Nga. Các ngươi nói làm sao bây giờ?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 họ sở họ sở làm sao vậy họ sở người nhiều gây sự nữ hài không hề có phát hiện ngạnh bang bang nói a nàng giống như giống như sở hét kêu hắn tiểu muội mập mạp nữ hài bỗng nhiên nghĩ đến đôi mắt trợn lên nhìn sở vũ phỉ giống như nàng chính là cái ăn thịt người quái vật sở hét sở sở vũ phỉ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 Sở Hách giữ chặt Sở Vũ Phỉ thường rời đi tay, ôm chặt lấy nàng, lòng còn sợ hãi lặp lại nói. Lúc này kia bốn cái nữ hài hoàn toàn thạch hóa, Sở Hách lúc này biểu hiện còn không đủ để thuyết minh Sở Vũ Phỉ thân phận, kia các nàng thật sự liền sống uổng phí, làm sao bây giờ? Ngươi, ngươi là ai? Gây sự nữ hài chưa từ bỏ ý định hỏi, thanh âm run rẩy đến không ra gì. Hiện tại rốt cuộc muốn biết ta là ai? Ta rốt cuộc xứng cùng các ngươi nói chuyện phải không? Sở Vũ Phỉ chào phúng nói.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 Sở vũ phì nhìn sở hách như vậy hắn là nàng chưa từng có gặp qua, lạnh lùng biểu tình uy hiếp lời nói, phong khinh vân đạm thần sắc loại này thượng vị giả đều ở trong lòng bàn tay cường thế, làm sở vũ phì gợi lên sung sướng độ cung, hắn thật là xoái ngây người. Chính là bên này dương lỗi mới vừa nói xong, bên kia mấy nữ sinh liền đứt quãng công đạo lên. Thế nhưng có chuyện như vậy, sở hách nhíu mày nói.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 bạch gia gia hồng con mắt cầm lấy một cây dây mây hướng tới bạch hiểu thần phía sau lưng liền chiều qua đi mà bạch hiểu thần rõ ràng co rụt lại cắn chặt môi cuối cùng vẫn là từng cái chịu đựng vèo vèo dây mây thanh làm người không rét mà run mà bạch gia gia bi phẫn biểu tình càng là làm chua xót lòng người hắn cũng là luyến tiếc đi hách nãi nãi đứng ở một bên không ngừng dùng mờ u bàn tay lau nước mắt sở hách mặt lạnh lùng mang theo sở vũ phỉ trở về nàng liền cảm giác có chút không thích hợp chỉ chốc lát sau bạch hiểu thần cũng đã trở lại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 Hắn cũng thuận thế đem dây mây ngã ở Bạch Hiểu Thần bên người. Hách nãi nãi vội vàng chạy tới, bùm quỳ gối sở nãi nãi trước người. "Tẩu tử, là chúng ta dạy dỗ vô phương, kia cái này nhiệt xúc làm như vậy, không phải người sự tình." "Ai tiểu Hách mau đừng nói như vậy, đứng lên mà nói." Sở nãi nãi vội vàng đứng lên, dùng sức lôi kéo Hách Thục Phương.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 Sở vũ phỉ thần thanh khí sẵn đi tới bạch hiệu thần trước người, cuối người ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, hiệu thần tỷ tỷ ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu ngươi ăn ngay nói thật ta liền thả ngươi một con ngựa, nếu ngươi còn có dấu giếm ra giả ý thức, vậy đừng trách ta không khách khí. Nói xong, sở vũ phỉ cười đi hướng sở hách, hiệu thần tỷ tỷ ngươi suy xét thời gian thực đoàn Nga. Sở vũ phỉ khẽ cười nói, ngươi, bạch hiệu thần có chút không thể tin được sở vũ phỉ sẽ làm như vậy, nàng thật sự dám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 Sở vũ phỉ vội vàng đã đi tới, nàng biết hôm nay lần này bạch hiểu thần thắng, bởi vì nàng thật sự vô pháp như vậy nhẫn tâm cự tuyệt một cái lão nhân yêu cầu chỉ là nàng hy vọng đây là cuối cùng một lần. Hách nãi nãi, ngươi thế nào? Có thể hay không đồng? Chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện. Hách nãi nãi vươn thô giáp tay lau một phen nước mắt, nghẹn ngào nói, phỉ phỉ, là hách nãi nãi quản giáo không nghiêm, lần này đều là hiệu thần hồ đồ, người liền xem ở hách nãi nãi ngày thường đối với ngươi hảo, phương quá hiệu thần một lần đi, hách nãi nãi cầu ngươi. Ồ ồ nói nặng liền bắt lấy sở vũ phỉ tay khóc lên.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 Lần này liền tính, lần sau lại có chuyện như vậy ca cái thứ nhất không đáp ứng. Sở hách ta đều bao lớn người, là như vậy lòng dạ hẹp hỏi sao? Coi như là cho nàng một cái cơ hội đi. Sở vũ phì cũng cười nói. Sở Nguyên Sơn làm trong nhà cảnh vệ viên giúp đỡ bạch ra ra đem hách nãi nãi cẩn thận nâng tới rồi trên xe. Sau đó đoàn người liền lái xe đi bệnh viện xem hách nãi nãi tình hình, gãy xương là nhất định hy vọng đừng lại có mặt khác tật xấu. Sở vũ phì nhìn xe rời đi bóng dáng, trong lòng có chút phức tạp nàng chỉ nghĩ giáo hấn một chút bạch hiểu thần, chính là không tới trước thế nhưng liên lụy đến hách nãi nãi bị thương. Sự tình liền như vậy đi qua.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 Hà hà A Tiểu Trần, vị này chính là khâu liệt đồng học nhân ra chính là từ thành phố A liền nghe nói ngươi mang ban Nga, này không, chuyển tới chúng ta trường học liền chỉ tên muốn đi ngươi Trần Phi lớp. Ha hà A Tiểu Trần, ngươi phải hào hảo làm A. Hiệu trưởng cười ha hà nói, đem khâu liệt hồ sơ giao cho Trần Phi. Trần Phi cầm trên tay hồ sơ, gắt gao cầm, hắn thật là không rõ, hắn có cái gì có thể hấp dẫn người địa phương, vì cái gì cố tình thượng hắn ban còn cảm thấy hắn không đủ đầu đại.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 Khâu liệt này một hồi ái muội không rõ nói, xứng với vừa mới hành động cả kinh đại gia là trợn mắt há hốc mồm, không phải nói sở đại Mỹ nhân thích tô ruệ sao. Như thế nào lại toát ra một con hắc mã a Trần lão sư ta tưởng cùng sở vũ phỉ đồng học một cái cái bàn. Khâu liệt tuy rằng là nói như vậy, nhưng là bản nhân tác sách theo cặp sách liền bá đạo đặt ở sở vũ phỉ bên cạnh vị trí. Người, đến bên kia đi.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 Ha hà à Trương Minh Chiết tặc tặc cười nói, nhìn sở vũ phỉ ăn mệt thật đúng là thú vị, nhưng là xem cái này khâu liệt bộ dáng phòng trừng trong ban thật sự sẽ hảo chơi. Trương Minh Chiết, đừng kêu ta lỗ tai rất tốt. Trương Minh Chiết cười trêu chọc nói, đôi mắt đối với khâu liệt chớp chớp.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 Mang lên ta một lọ Nga, ta muốn quả táo. Lý miều cười tùm tìm đã đi tới, ghé vào sở vũ phỉ đầu vai không khách khí nói. Được rồi, khâu liệt nhướng mày, xoáy khí đem tay căm ở túi tiền, vứt cho sở vũ phỉ một cái mị nhãn cười hì hì hướng tới ngoài cửa đi đến. Nguy phỉ phỉ cái này khâu liệt thật là ngươi đồng học a Lý miều tò mò hỏi, nàng rất thích loại này thực man nam nhân, hảo có hình Nga. Đúng vậy, chính là ai biết hắn thế nhưng chạy tới rồi nơi này.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 Khâu liệt ngạnh bang bang nói, nhanh sở hách một bước đem sở vũ phì tóc mái mềm nhẹ đừng đi lên còn vừa lòng tả hữu nhìn một lần. Tô rệ ở một bên lạnh lùng nhìn, hồng nhạt môi mỏng gắt gao nhấp thành một cái thẳng tắp thâm thúy con người lộ ra hàn quang, mà bạch hiệu thần còn lại là hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó khóe môi nhẹ nhàng giật giật nhìn như bình tĩnh hai tròng mắt trông tỏa sáng sinh cơ. u phì phì tiểu muội đây là ai a Khi nào nhiều cái hộ hoa sứ giả a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 Hắn chính là còn nhớ rõ ở Hong Kong là hai người giao phong, còn có hắn kia lòng muông dạ thú, thật không nghĩ tới hắn người này thế nhưng tới chiêu này, còn giết được hắn chờ tay không kịp, thật là quá đáng giận. Nơi này dạy học chất lượng hảo a, cả nước nhân dân đều biết đến. Khâu Liệt cười trả lời, khóe miệng đắc ý giơ lên. Ta xem ngươi là mục đích không thuần đi. Sở Hách thấp giọng ở Khâu Liệt bên tai cắn răng nói.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 Hắn cùng Tô Duệ là nhiều ít năm anh em, Tô Duệ tính tình tuy rằng không hào hiểu, nhưng là người tuyệt đối là đáng giá phó thác. Tiếp theo là hắn cũng tưởng Tô Duệ đem khâu liệt người này cưỡng chế di rời, phì phì lòng có thời điểm quá mềm, đều nói tốt nữ sợ triền lang, không chuẩn liền có cái vạn nhất kia hắn thật đến tức chết. Vị hôn phu, ai a, đừng mong ta, khâu liệt hừ nói, như vậy lão thổ nói hắn đều biên ra tới thật là ngu ngốc.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 Trần Phi nói thẳng nói, không thể lại kéo đi xuống. Trần lão sư kỳ thật chuyện này ta cũng đang chuẩn bị cùng ngươi thương lượng đâu. Sở Vũ Phỉ trầm ổn nói, thong dong nhìn Trần lão sư tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tản ra bắt mắt quang mang. "Vậy ngươi chạy nhanh nói." Trần Phi vội vàng nói, chẳng lẽ nàng thật sự có chủ ý. Vì thế Sở Vũ Phỉ nhìn nhìn Tả Hữu nhỏ giọng ở Trần Phi bên cạnh nói lên, nghe được Trần Phi là trợn mắt há hốc mồm.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 Ngô Hiểu Minh có chút ánh lửa nói, những người này, thật là con mẹ nó buồn lầy ba, như thế nào như vậy dầu muối không ăn đâu. Làm gì a không năm khó hiểu, ngươi khai cái gì ban sẽ Học ngươi tập đi, một cái nam sinh cười hì hì nói, theo sau cầm lấy tiểu thuyết lại nhìn lên, một bên xem còn một bên cười. Chính là, lớp trường, ngươi chính là chúng ta, lớp học hy vọng, chúng ta chính là đều dựa vào ngươi lâu. Một cái khác nam sinh cũng phụ họa nói.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 Sở vũ phì đạm cười nói, chính là dưới đài vẫn là có người không cho mặt mũi hư lạnh, chào phúng nói, người cái này mạnh miệng ta đã sớm nghe được lỗ tai đều khởi vết chai, người nếu là có thủ đoạn, người liền cho chúng ta chỉ điều minh lộ, nếu là không có, liền đi xuống nghỉ ngơi. Lý miểu đứng lên, đối với cái kia khinh thường nói, trương thạc ngươi kia chương nhất nếu có thể nói tiếng người, người liền nói.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 Ngươi cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình có phải hay không kia khối liêu ta không lòng tự trọng ta không tiến tới, ngươi đến ngươi lợi hại a ta chính là nghe nói ngươi ở trước khi học tập cũng là đếm ngược ngươi dựa vào cái gì nói ta người Ngươi cho rằng liền ỷ vào chút thân phận chính mình liền không giống nhau lạc. Ngươi thật đúng là kêu ta bội phục, trường thạc không khách khí chào phúng nói.